tay cây mộc thép ấy đập mạnh vào cánh cửa đá làm mẻ ra một mảnh lớn. Đà cát xanh mài tái mặt thẫn thờ nói: "ì mẹ tôi ơi, đây rốt cuộc là cái gì vậy?" Trắc một cường bà lắp bắp: "Hang gió, hang gió từ một ngàn năm trước ư? Gã cũng biết hang gió là đề tài nghiên cứu của những nhà nghiên cứu khí động học, đóng vai trò không thể thiếu trong công tác nghiên cứu máy bay quả tiễn." Đừng tưởng đây chỉ là một cái hốc nhỏ bé tầm thường, gió lóc trong ấy thổi ra, có muốn nhấc vật cả tấn lên cũng chẳng phải là vấn đề gì. Lạc mã là thầm nhũ. Không, đây không phải là hàng gió, đây là nơi cổ nhân tu luyện phương pháp hô hấp đấy. Điều qua nhịp thở của bản thân để cơ thể thuận theo hướng gió mà tiến lên. Giang thạch thất huấn luyện này so với gian thạch thất có pháo khí chỉ huấn luyện thân thủ kia ít nhất cũng phải cao hơn một bậc bọn cường bá thiếu gia đến cả phương pháp hô hấp cơ bản còn chưa nắm được, xem ra chỉ còn ta thử một phen coi sao vậy. với năng lực hiện nay của ta, rốt cuộc là có thể đi trong cơn lốc xoáy này được bao nhiêu bước đấy? lạc mã là quay sang bảo đà cát. đây là tường gió, bất cứ vật thể nào cũng không thể gượng ép mà đột phá, mà chỉ có cách thuận theo hướng gió, điều chỉnh hơi thở của mình và nhịp gió, sao cho đồng điệu thì mới có thể đi ra khỏi cơn lốc dòi rồng cỡ nhỏ này được đa cát cậu đưa thiên châu của cậu cho tôi đa cát ngơ ngác không hiểu đưa mắt nhìn lạc mã a la thất nhãn thiên châu à lạc mã a la phải nhắc lại một lần nữa đa cát mới lấy thánh thạch ra đưa cho ông đại sư trang trọng đeo viên thánh thạch lên cổ của mình sau đó nặng nề dịch chuyển về phía tường gió chắc một cường bà và đa cát nhìn theo lạc mã a la Đang khó nhọc tất bước Tựa như người đi trong cơn bão tuyết Thân thể gần như nghiêng với mặt đất Một góc 30 độ Cơ thịt trên mặt, trên người Bị gió thổi rần rật như tờ giấy mỏng Nhà sư già đã tiến lên được ba bước Đúng vào lúc Trắc một Cường Ba và Đa Cát đều cho rằng Ông đang dần quen với nhịp độ của tường gió Thì đột nhiên dưới sàn Toát ra một cái hốc Đại sư hụt chân rơi xuống đó Rồi lại bị một luồng lực khổng lồ Hất bỏng lên Tình hình vô cùng tệ hại, mắt thấy Lạc Ma-a-la đã bị cơn lốc dòi rồng cuốn vào. Kế đó sẽ bị bắn văng ra khỏi tâm cơn lốc, hệt như cái móc kim loại vừa rồi. Với tốc độ ném văng như vậy, không ai đủ khả năng đón bắt lấy ông cả. Có điều phản ứng của Lạc Ma-a-la vẫn còn nhanh nhẹn. Hai chân vừa rơi khỏi mặt đất, liền biết ngay tình cảnh thập phần nguy cấp. Thân thể xoay chuyển, không cần ngắm chuẩn, đã dùng tay phóng dây móc vào bên cạnh cửa đá. Trác mọc cường Ba và Đa Cát liền dội vàng hợp sức kéo Lạc Mạc a -la trở lại. Gương mặt già nua của Lạc ma a -la bị gió thổi cho biến dạng lờ mờ tím tái cả đi. Nhiệt độ thấp bên trong tường gió cũng khiến cho người ta không dễ chịu đựng chút nào. Dị sư già lắc đầu nói, Không được, không qua được, không qua được đâu. Trác mọc cường Ba dơ mũi khoan thép và dây thừng trong tay của mình lên nói, Vậy thử cách của tôi nhé Lạc Mã là chợt mỉm cười. Không ngờ ông lại quên mất giờ đang là thế kỷ của 21 rồi. Trong khu vực có gió mạnh, sử dụng cách dắt dây leo qua núi, không nghi ngờ gì nữa, chính là phương pháp tốt nhất. Những vận động viên leo núi khi đi vào dùng có gió mạnh, liền dùng dây thừng bảo hiểm, nối tất cả thành viên trong đội lại với nhau. Mà sợi dây ấy lại được móc vào các mũi khoang thép, ghim sâu xuống đất. Bọn họ chỉ cần đi qua, chứ không phải đến đây để tiếp nhận khảo hạch, mà bản thân của ông cũng biết. Nếu muốn tiếp nhận những bài huấn luyện kiểu địa ngục này, rồi lấy cứng, chọi cứng để thông qua khảo hạch, cả ba người bọn họ đều không đủ tư cách, thậm chí cả 18 tòa thánh luyện đường của họ cũng không qua nổi chứ chẳng đùa. Có điều nếu chỉ muốn qua nơi đây, thêm nữa lại có cả đầy một ba lô chứa các thiết bị hiện đại, tình hình hẳn phải khác đi nhiều rồi lạc mà a là lại thêm một lần tán thưởng cơ trí của Trắc mộc cường Bà. cuồng phong thổi xuống đất so với trực tiếp từ hang gió thốc ra thì uy lực đã yếu đi khá nhiều rồi Trắc mộc cường ba nghiêm chắc chắn từng mũi khoan thép xuống nền đá mặc dù tốc độ hơi chậm một chút song dùng phương pháp này ba người cuối cùng cũng miễn cưỡng bò qua bên chỗ từ gió lúc ra khỏi cánh cửa ấy cả ba người đều hơi run rẩy đúng là gió lạnh thấu xương mà thời gian không còn nhiều những mũi khoang thép và dây thừng đã dùng kia không thể rút mang đi được nữa dù sao thì cũng không chỉ có mỗi một bộ trang bị như thế trong các thông đạo bên trong hang lớn này họ lại phải đua với tốc độ để đám dây leo không mắc kia lần này thì chưa chạy được mấy chốc đa cát đã phát hiện lòng thông đạo bỗng trở nên trơn hơn rất nhiều đám dây leo bám trên vách tường cũng bắt đầu rỉ nước ra đa cát nói nước đã thấm qua rồi hay sao ấy nhỉ Không biết có uống được không nữa. Nói xong, liền định dương tai giật một đoạn dây leo mà múc nước. Đã nhọc nhằn suốt cả nửa ngày trời, nước và thức ăn của ba người đều hết sạch. Người nào người nấy đều khô rang nước cả miệng. Còn đám dây leo này thì vẫn chưa hoàn toàn trở nên to mập dường ra. Lấy nước của chúng uống dường như cũng không phải là việc làm quá đáng cho lắm. Cả trắc mộc quần ba cũng định làm theo đa cát. Lạc Mạ-a-la dõi mắt nhìn một cái ba lô dãy bườm, rách nát do đám dây leo đưa đẩy qua chỗ họ. Trông chẳng khác gì một cánh bườm đã ngâm trong nước biển không biết bao nhiêu năm. Chỗ nào cũng rách rưới, nát bươm, nát bã. Những vật liệu bằng thép bên trong nghỉ quen, nghỉ quét. Ông chật vật thoát mình. Đây là... đấy, Không được chạm dao! Lạc Mạ-a-la hét lên một tiếng, khiến cánh tay của Đa Cát dừng sững giữa không trung. Lạc Mạ-a-la bóp chặt cổ tay của Đà Cát, hất ra xa khỏi bức tường của đám dây leo, nghiêm giọng nói: cũng không nhìn thử xem chúng ta đang ở chỗ nào, nước ở đây có thể tùy tiện chạm bừa vào được hay sao hả? Ha? Nói đoạn, ông liền hất ống tay áo quệt lên rìa đám dây leo nhảy nước kia. Nước như dầu thấm vào vải bố, chẳng mấy chốc đã loang cả vạt áo của lạc mã -A là để lại một mảng ướt khá lớn. Ông dùng tay khẽ dây dây vạt áo phần vừa dấp nước kia không ngờ đã bay bay tan biến ra như trò đốt giấy vậy trên ống tay áo để lại một lỗ thủng lớn Chắc một cường ba vốn định lên tiếng thanh minh cho ra cát nhìn thấy cảnh này kinh ngạc đến không thốt được nên lời sắc mặt của lạc ma a la trầm xuống chúng ta không ở đoạn mô phỏng ruột người có lẽ là đã tiến vào vị trí của tá tràng rồi dịch tiết ra trên vết tường này toàn bộ đều là cương toan đấy cậu còn muốn uống nữa hay không Chỉ cần một giọt nhỏ vào tay là đủ khiến cho cả bàn tay cậu nát toét ra rồi. Ba người đành cố nhìn cơn khát tiếp tục tiến lên phía trước. đa cát vẫn còn chưa hết kinh ngạc hỏi, Pháp sư, Pháp sư đại nhân, sao ngài lại phát hiện ra vậy? Lạc mã lạ đáp, dây leo ở đây đều đã hơi ngã vàng cũng không phình to lên được, dường như không giống với những chỗ khác lắm. Sau đó tôi lại nhìn thấy cái ba lô giải bườm kia. Rõ ràng đó chính là đồ của bọn lính đánh thuê mà. Nhưng nhìn bề ngoài lại chẳng khác thứ đã bị dứt bỏ nhiều năm rồi. Chỗ nào cũng thấy dấu vết bị ăn mòn. Hơn nữa, vị trí của chúng ta hiện nay chính là phần ruột trong kết cấu phỏng theo cơ thể người của cổ nhân. Vì vậy mà tôi cho rằng dịch thể tiết ra trên vách tường này có điều cổ quái đấy. chắc một cường bà nói Nhưng mà chỗ này chẳng phải đã bỏ quan phế gần nghìn năm rồi hay sao? Những người thời cổ đại ấy làm sao mà giữ được cường toan trong cả nghìn năm chứ? Lạc Mã là khẽ cười nói. Không cần phải giữ cường toan. Bọn họ chỉ cần bôi một loại bột sinh ra cường toan lên dách thông đạo này là được rồi. Những qua chất ấy gặp nước là tự nhiên sẽ thành cường toan thôi. Sau khi cơ quan đóng kín, chúng sẽ lại khô thành bột phấn, bám vào dách tượng. Về điểm này thì không cần phải nghi ngờ nữa đối với một tôn giáo cổ đại từ mấy nghìn năm trước đã thực hiện phân loại một cách hệ thống ngành hóa sinh học chuyện này có thể thực hiện rất dễ dàng. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết cười khổ, ngoài ra gã không còn tìm được một phương thức nào để thể hiện tâm trạng của mình lúc này nữa. Đà Cát đột nhiên chỉ lên trái tường. nhưng kia, trên tường có một cái hang đấy, chúng ta có thể đi sang thông đạo khác cũng được mà. Trắc Mộc Cường Ba nheo mắt nhìn thử. Nước trong hang đó nhiễu ra nhiều hơn những chỗ khác nhiều, chảy xuống thành dòng, liền lắc đầu nói. Lối ấy hình như là không đi được đấy. Lạc ma a la hài lòng gật đầu. Đúng vậy, lối đó có lẽ là đường lên túi mật và tuyến tụy, đi vào thì chỉ có con đường chết thôi. Đà Cát bắt đầu phát cuốn. Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở đây mà chờ chết được. Lạc mã a la quan sát tỉ mỉ đám dây leo bị ngâm trong dung dịch cường toàn. Ngoài đặc điểm hơi vàng và không phình to ra quá nhiều, thì hình như vẫn đang sinh trưởng rất mạnh mẽ, quá thực không thể hiểu nổi chúng là cái giống gì nữa. Lạc mã a la nghĩ ngờ dây lát rồi nói, thông đạo này không thẳng đâu, chỗ nào cũng có những nếp nhăn. Có thể dùng dây móc leo lên được đấy. Đạt cát băng quăng, nhưng cái đám như dây thừng kia, có để cho chúng ta qua không ấy chứ? lạc mà an là nói, cậu có nhìn thấy không kìa? tốc độ sinh trưởng của đám rễ cây bị ngâm trong dung dịch axit kia có giảm đi rõ rệt. chất cường toan này có vẻ cũng có tác dụng khắc chế nhất định với bọn chúng. như vậy chúng ta cứ lấy vật khắc vật đi. Đa cát vẫn chưa hiểu ra. đến lúc lạc mà an là lấy một mảnh vải cắt ra thành hình miếng lót giày, rồi lại dùng dây thép không gỉ buộc chặt dưới đế giày. Anh ta mới sực hiểu ra Giờ thì đế giày của ba người Hoàn toàn là dung dịch cường toan bám vào Quả nhiên Khi dẫm chân lên đám dây leo xuống tu kia, Những sợi rễ nhỏ đã biết điều Mà không quấn lấy chân Khó khăn nhọc nhằn mất một lúc Cuối cùng cũng leo được lên đến nơi Lúc đi qua cửa hàng khi nãy Nói là lối vào túi mật Liền nghe bên trong có tiếng đá lăn cục cục cục Có trời mới biết trong ấy Lại để huấn luyện cái gì nữa đã Cát hỏi pháp sư đại nhân không phải nói bên trong ấy là đường chết à đi vào là chết chắc à sao bên trong vẫn còn đá lăn qua lăn lại thế trong một người bà đáp lời ngu bộ chưa từng nghe nói đến sỏi mật bao giờ à đa cát nghe mà hoang mang chẳng hiểu gì hết cuối cùng cũng đứng được trên bậc thềm theo lạc Mã anh là đây có lẽ là môn vị của dạ dày vậy thì trước mắt của họ chắc là dạ dày rồi Nhưng cái dạ dày họ trông thấy ở đây khác hẳn với cái dạ dày mà Trắc Mộc Cường Ba đi bệnh viện nồi soi nhìn thấy. Có thể nói đây là một quần thể vô số các trang tạch thất lớn nhỏ liền kề nhau. Ngước mắt nhìn thì chỉ thấy đình diện sâu thẳm, cửa đá trùng trùng. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm nói Cái này cũng gọi là dạ dày ư. Lạc mà Anh Là nghiêm túc nói Chỉ là mô phỏng bên trong cơ thể người thôi. Ai bắt buộc Là phải giống y như đúc đâu Mà làm gì có ai làm được như đúc chứ Chắc một cường ba Nghĩ lại thế cũng phải Nếu có thể tạo ra y xì như đúc Vậy thì đây chẳng phải là một pho tượng Phật khổng lồ nữa Mà là một người khổng lồ Hàng thật, giá thật Cao hơn một nghìn mét Trăm phần trăm giống như người thật Dù là giới khoa học kỹ thuật của ngày nay Chuyện ấy cũng chỉ có thể nói là vọng tưởng mà thôi Kể đó Lạc mà a La lại nói phải hết sức cẩn thận đấy, xem ra đây là một khu thạch thất huấn luyện liên hoàn. Nhìn những cánh cửa đá này á, không biết có bao nhiêu văn phòng nhỏ nối liền với nhau nữa. Vượt qua một phòng huấn luyện sẽ tức khắc bước ngay vào phòng huấn luyện tiếp theo sao? Xem ra chúng ta đang dần tiếp cận đến bài huấn luyện khiêu chiến cấp cao nhất rồi. Trắc Mộ Cường Ba bước lên một bước, cánh cửa sau lưng đóng lại đánh sầm một tiếng, ngoảnh đầu nhìn liền thấy những cánh hoa đá xoắn ốc lại với nhau, khóa chặt thông đạo hình tròn, trông như một đóa sen tám cánh. Đã được nghe Lạc Ma là nói về cửa đá ở cánh cửa sinh mệnh, Trắc Mộc Cường Ba biết rõ đây chính là Bạch Trì. Chỉ cần dùng nước là có thể mở ra hoặc là đóng lại chứ không cần dùng tới máu. Quan sát Bạch Trì ở cự ly gần, Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma là đều ngầm hiểu, khẽ gật gật đầu quả nhiên những sợi trong bạch trì này và hệ thống rễ dây leo chằng chịt khắp các chỗ khác trong hang động này là cùng một loại vật chất chỉ có điều sợi ở đây ngắn hơn và phân bố dày đặc hơn chẳng những thế hình như lại còn được nhuộm thành màu đỏ nữa trông như cơ thịt của vật sống đang khẽ nhu động vậy đa cát thử bước trên nền đá tiếng động ầm ầm vang lên các phiến đá lát nền lần lượt tách ra để lộ những khoảng trống không đều nhau mỗi phiến đá ước chừng khoảng 4 mét vuông bên dưới những phiến đá chưa bị lật là một trụ đá cũng to bằng ngần ấy một số trụ đá đã bắt đầu sụp xuống tiếng động ầm vang vừa rồi chính là do những trụ đá này phát ra tuy vậy với thân thủ của lạc ma a la cùng với sự giúp đỡ của dây mốc lần này cũng vượt qua được chỉ có sự kinh hãi thôi chứ cũng chưa nguy hiểm gì đại sư ở bên kia rảnh cho mở cửa ra Các viên đá lắc sàng lại tự động trở về trạng thái ban đầu. Trác một Cường Ba và Đa Cát rón ra rón rén rồi cuối cùng cũng chạy sang được. Nhóm ba người Trác một Cường Ba chạy dồi qua gian thạch thất thứ hai còn lớn hơn gian đầu tiên. Khoảng cách giữa các trụ đá xa hơn, chẳng những vậy bốn phía tường còn gian lên tiếng phách phách đặc biệt của pháo khí nén bắn vào các trụ đá nghe bùm bùm bùm. Trác một Cường Ba và Đa Cát nghe mãi mà hãy hùng khiếp vía. Thì thoảng lại có quả pháo khí bắn trượt, lao thẳng xuống hồ axit, lập tức làm tóe lên một quần vọt nước. Mặc dù đã cách một quãng xa, nhưng quả tim có hai vị khán giả dường như vẫn bám chặt theo lạc mã là đang dựa vào dây móc treo người giữa các trụ đá kia. Điều làm cho Trắc Mộc Cường Ba lo lắng nhất là nếu cứ tiếp tục thế này phát triển lên, vậy thì gian thạch thất tiếp theo chẳng phải sẽ có gió mạnh siêu cấp hay sao chứ? Không thể dựa vào dây thừng và móc bò qua đó được ba người chết là cái chắc rồi có điều chắc một người ba và đa cát bước đến cửa gian thạch thất thứ ba thì mới nhận ra nơi này hoàn toàn không như họ nghĩ bên trong gian thạch thất thứ ba này không hề lát đá phiến hình vuông mà được quét thành từng đường rãnh một không chỉ dưới mặt đất có mà cả bốn vách tường cũng toàn là những đường rãnh như thế lòng rãnh thì bị những thứ như rễ cây hay dây leo lấp kín nhưng ở rất nhiều chỗ lại như bị ăn mòn để lộ ra một khoảng trống lớn. Còn lại thì đa phần bên trong các rãnh ấy đều có dây leo đang không ngừng bành trướng với tốc độ kinh hoàng. Bước vào thạch thất, đứng bên mép nhìn những khe ngang rãnh dọc trải dài, cảm giác tự hồ như trở về chiến trường nơi đồng bằng. Mỗi rãnh rộng chừng 3 đến 5 m, nhưng khoảng cách giữa các khe rãnh thì ngược lại chỉ chưa đầy 50 phân. Chắc một cường bà không nén nổi buộc miệng hỏi Đại sư, những thứ này dùng để làm gì vậy? Lạc Mã-a-la lắc đầu nói, Không biết nữa, dù sao cũng phải cẩn thận đây. Lời vừa mới dứt, bỗng nghe rầm một tiếng lớn, cánh cửa đá bọn họ chuẩn bị sẽ đi ra, bỗng mở tung, Một làn khói bốc lên, rất một cường ba và Lạc Mã-a-la lập tức có phản ứng. Có người! Bọn họ liền kéo ngay ra cát, nhảy xuống một cái rãnh rộng rãi trống không. Mặc dù đám dây leo ở rảnh bên cạnh không ngừng khu khuấy múa mai, có thể nói là gần trong gan tất, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua khoảng cách giữa các chiến hào này. Phục người bên trong rảnh, Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy rất rõ ràng một phần tử vũ trang cầm đuốc tiến vào văn thạch thất. Họ khục khạc kiểu như hít phải bụi. Kế đó là một bóng người cao lớn bước vào, ngoảnh lại phía sau hò quát. Mau! Mau vào đây đi! Cổ lực! Đồ chó chết! Ở trong này cũng có cái thứ chó chết ấy à! Là một người tương đối nhỏ con, lách vào, tay còn kéo theo một người khác. Người đó chống mũi súng xuống đất, yếu ớt lên tiếng. Anh quân! Cảm ơn anh! Người cao lớn, gọi là anh quân kia, dơ khẩu súng trên tay nói. Nói ít thôi. Trong này hình như tương đối an toàn, tránh đi một lúc rồi tính sao. Người đầu tiên bước vào chửi ầm lên. Lòng quân, cổ lực, chúng mày còn đứng đấy lèm bèm cái gì nữa? Bộ muốn chết hả? Còn không mau kéo trần mau ra đây? Trắc Mộc Cường bà nhìn thấy hết sức rõ ràng. Ở phía sau lưng của bọn họ, những sợi dây leo to bằng cổ tay người tựa như xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ đang lầm lè len vào cánh cửa. Đám lính đánh thuê săn trộm đã bị đánh tan ở khả khả Tây Lý này do một tên đội trưởng tên là Cam Đức Giang dẫn đầu. Khi đó bị bọn quà cặp rắn đuổi cho hết cả đường chạy, đã phải tách đôi ra chia đường mà chạy. Hắn và mát mỗi người vẫn chừng 10 người. Tất nhiên mát vẫn đi theo trùm săn trộm ở khả khả Tây Lý, thổi trước là Tây mỹ và Mạnh Tướng Lôi Bà. Còn có cả chín người đội này toàn thuộc loại trung bình yếu. Cam Đức Giang hết sức bối rối, lại lỗ mãn đi sai hướng. Cứ thế lao luôn vào văn thạch thất ở gần mình nhất. Không có thiên châu làm tính vật nhận diện, đám người này chẳng khác gì không mang theo thẻ công vụ đi lại trong Tổng cục An ninh Quốc gia Mỹ vậy. Các cơ quan trong thạch thất liền tấn công chúng một cách điên cuồng, đến giờ đã chết mất năm tên, lại còn một tên là Trần Mao sống dở chết dở. Mà thạch thất ở đây thì đi hết gian này lại đến gian khác, cơ hội đi mãi cũng không đến tận cùng. Cả bốn người đã sức cùng lực tận, sắp gục đến nơi rồi. Lúc này tốt xấu gì cũng tìm ra được một gian thạch thất không có cơ quan mà lại có khoảng trống. Cả bọn không hề phát hiện ra bên trong đã có người. Cứ dựa tường ngồi phịch luôn xuống, há miệng thở hổn hển. Chắc một cường bà thầm ghét chiến tranh, nhưng gã không cho rằng mình tay không đi ra dãy chào người ta là có thể vượt qua ải khó. Bất đắc dĩ vẫn phải rút khẩu tiểu liên giảm thanh nồng năm ly tám cầm trong tay. Cả đa cát, Cũng biết hai vị thánh sứ đại nhân và bộ hạ của họ là quan gia đối đầu. Tuy không muốn đối kháng, nhưng vẫn không kìm được mà dân dê chui đào dắt ở nơi thắt lưng. Hai bên cách nhau chừng 150 mét, rất một cường ba cầm súng ngoảnh sang nhìn Lạc Mã-a-la. Lạc Mã-a-la vừa khéo cũng đưa mắt nhìn sang phía gã. Cả hai cùng lắc đầu. Bốn tên lính đánh thuê ngồi đó, ở chỗ rất khuất, Nửa thân dưới và sau lưng đều ẩn trong rảnh thì không nói. Cái tên Trần Mao thì còn hơi mà không còn sức kia, vừa hay lại chặn đúng gốc chết trong tầm mắt ba người còn lại. Chỉ cần xử lý hắn, ba kẻ kia sẽ tức khắc cảnh giác. Vẫn còn đủ thời gian phản ứng. đám lính đánh thuê này quả nhiên không phải một đám tầm thường. Nhìn tình hình này thì bốn tên đó nhất thời cũng chưa dịch chuyển. Chắc một cường ba đang chờ đợi. Chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, chỉ cần tên Trần Mao để lộ ra một khoảng trống nhỏ, gã sẽ có thể liền một mạch giải quyết hai tên. Còn lại hai tên, vậy là bọn Trắc Mộc Cường Ba và chúng sẽ ở thế cân bằng. Đang rình mò chờ đợi, bỗng nghe cọp một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba cảm giác sau lưng mình bị ai đó vỗ vỗ vào, cứ ngỡ là đa cát, liền nói. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, đừng có làm ồn nữa, đa cát đa Cát ở phía trước Trác một Cường bà ngó đầu lại, hai mắt mở to nhìn Thánh Sứ Đại Nhân, lấy làm kỳ quái với cách nói của gã. Trác một Cường bà giật thoát mình. đa Cát ở phía trước, Lạc mã Á La cũng ở phía trước. Vậy thì sau lưng là... Trác một Cường Ba dội xoay đầu lại. Đúng lúc ấy, bốn tên phần tử vũ trang ở đằng xa đột nhiên kêu rú lên. Âm thanh đầy vẻ kinh hoàng, rõ ràng là bọn chúng đã bị dọa chột dở mật rồi. Mặc Hình và Soa Rệt sải chân chạy thục mạng điên cuồng lao vút đi với tốc độ vượt quá giới hạn chịu đựng của con người thường. Cuối cùng cũng thoát được cái thư mập mạp giống như dây leo mà chẳng phải dây leo, giống xúc tu mà cũng chẳng phải xúc tu kia. Đoạn này dường như lại trở về cung điện ba tầng ban đầu. Nhưng Mặc Hình và Soa Rệt đều biết rõ tuyệt đối không phải chỗ ấy. Vì bọn y đã vòng qua vật thể như bọt biển chạy về phía sau từ đầu chí cuối vẫn đi sâu thêm vào bên trong vách đá. Nơi đây chắc chắn là một nơi hoàn toàn mới mẻ, không có dây leo, thông đạo lại được mài cho vuông vắng thẳng thớm, bốn phía bên sơn thêm một lớp đỏ thẫm, trên tường vẽ đủ kiểu đồ án màu sắc rực rỡ mỹ lệ. vừa có tranh vẽ Phật sinh song thụ, Quan âm tòa liên, Phật tổ niêm qua của Phật giáo, lại có cả thiên mẫu cống môn kiệt ma gián pháp, a dĩ đệ thanh ma gây hấn nữ thần tư tất mạc phục ma của bản giáo ngoài ra còn có các hình vẽ của ngũ tính tài thần nguyên thủy lão mẫu hắc long thần gieo rắc ôn dịch của người tạng đổi với mờ khiền và xóa rệt tất cả các hình vẽ này trong khủng bố tà ác dáng vẽ nhân vật hầu hết đều hung dữ đáng sợ lại thêm cả những dịch máu khô phun tung tóe lên tượng hai bọn y cũng chẳng muốn quan sát cho kỹ càng làm gì dưới sàn Lát loại ván gỗ giống như bên trong tòa tháp ngược đầu tiên cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Mấy trăm năm trôi qua rồi mà những tấm ván gỗ này vẫn đỏ rực đến ghê người. Đỏ tươi như màu máu. Bước đi trên sàn gỗ nghe phát ra những tiếng có két, cọt kẹt. Còn bức tường đỏ dường như không có điểm tận cùng. Trong thông đạo lại bắt đầu xuất hiện xương cốt. Những xương cốt không hiểu đã có từ mấy trăm năm trước, nghiêng nghiêng ngã ngã dựa vào chân tường rải kính khắp dưới đất. Ở đây có vẻ như chưa từng có bất cứ sinh vật nào xuất hiện. Những bộ xương vẫn giữ nguyên trạng thái lúc chết, hầu như đều sải tay, chọi chân nằm chết thẳng cẳng. Cũng có những bộ bóp cổ nhau, có bộ tự bóp cổ mình, hoặc dùng vũ khí đâm chém nhau, thậm chí còn có cả cắn nhau nữa. soa rệt nhìn xuống chân nói, Xem ra thì cái đám giáo đồ mật giáo này tự tàn sát lẫn nhau. Hoặc là đánh nhau với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài rồi. Mơ khiên nói. Xâm nhập ư? Không. Ở đây ẩn mật thế này. Những người này không có khôi giáp. Trên tay thì không có vũ khí. Hầu hết những thứ dùng để tấn công đều là pháp khí cả. Tôi nghiêng về bọn họ tự tàn sát lẫn nhau hơn. Có điều đây là một chuyện từ mấy trăm năm đến cả nghìn năm trước. Nhất thời cũng khó mà đoán ra được. Giờ đã hết đường lui rồi chúng ta chỉ còn cách xem phía trước có lối ra không từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đi trong lòng núi lên phía trên phải không so gật gật đầu đồng ý mơ khinh lại nói tiếp cứ tiếp tục thế này chắc là sẽ lên đến mặt đất kia thôi so nói bên trên chính là di chỉ cổ cách rồi mơ khinh gật đầu đúng vậy có trời mới biết trên đó là phần nào của di chỉ cổ cách mong là không phải chỗ lắm người đi được vài phút ánh mắt của so rệt sáng bừng lên ôi phía trước có cánh cửa mờ khiền chỉ tay xuống đất nói ừ phía trước còn có người nữa xương cốt dưới đất cũng bắt đầu hiện lên có một đống tán loạn rõ ràng là mới bị đá văng lung tung so rệt nói chẳng lẽ đây đã vào phạm vi của di chỉ cổ cách rồi à? Mơ khiền lắc đầu. Không giống cho lắm, mà đám người ấy là đi từ bên trong ra. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chúng đã đi trước chúng ta một bước rồi à? so rệt nói. Chưa chắc. Cũng có khả năng là bọn thằng mát lúc tách ra ở chỗ lũ bò cặp trắng, chúng ta đi đường dưới, dòng một dòng lớn cơ mà. Đương nhiên cũng có khả năng là bọn chuột đã đi trước chúng ta rồi. Thôi, tùy cơ ứng biến vậy, Bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai không gian khác hẳn nhau. Trong cách kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với ba tầng lầu gác ở miệng pho tượng Phật khổng lồ. Có vẻ không dính dáng gì đến kiến trúc kiểu Tây Tạng thông thường. Nếu không phải thi thoảng, vẫn thấy phần còn sót lại của dài pho tượng Phật, hình dáng quái dị. Mơ khiên và rệt đã ngỡ mình đến pháo đài của ác quỷ hút máu trong truyền thuyết rồi. Cánh cửa vừa mở ra. Đầu tiên là một dải bậc thang dài thẳng lên trên. Mọi thứ trong này tựa như không hề liên quan đến hình vuông hay các hình góc cạnh, mà đều là các kiến trúc có đường biên tròn trịa, đến cả bậc thang cũng là những thanh tròn chồng ghép lên nhau. Treo lên bậc thang, cảnh tượng trước mắt họ lại càng kỳ lạ hơn nữa. Kiến trúc cao thấp chằng chịt, hoàn toàn không nằm trong một mặt phẳng. Tất cả phòng ốc, nhà cửa, không có ngôi nào có mái, tựa như chiếc xe đua hàng sang đã gặp mùi lại. Có thể thấy hết toàn bộ những gì bên trong các gian phòng này đều được nối liền bằng những bậc thang lên xuống. Giữa các phòng và vách đá lại có khoảng cách rõ rệt. Nhìn kỹ ra mới phát hiện, những gian phòng ở giữa đều sâu trên một trụ đá khổng lồ, giống như những con ngao sò sâu trên que tre vậy. Còn các gian phòng ở bốn phía thì vươn ra khỏi vách đá lơ lửng như những sàn đạo. Chỉ khác là trên sàn đạo toàn là các phòng ốc, nhưng không có mái. Ngoài ra còn có cả những cây đuốc ethylene, Cầm ở khắp nơi, nhắc nhở hai người bọn Mơ Khiên rằng ít nhất đã có một nhóm thuộc phe bọn Y đã tới đây trước rồi. Mơ Khiên và Sòa đang ở từ trên cao nhìn xuống, chỉ liếc một cái là có thể tu hết toàn bộ kiến trúc như một pháo đài này vào trong tầm mắt. Phong cách kiến trúc kỳ dị khiến cho hai người thêm một lần nữa được mở rộng tầm nhìn. Khóe miệng của Sòa Rẹt giật giật một hồi, lẩm bẩm nói. Ôi! Đây là một tòa pháo đài chạm rỗng. Bọn họ đục rỗng cả một tòa núi thành pháo đài à? Nhìn những gian phòng kia đi. Cả những bậc thang hình trụ tròn nối liền chúng nữa. Toàn bộ đều nối liền một thể. Nguyên một quả núi khoét ra điêu khắc thành đấy. Không, không thể nói là điêu khắc được. Phải nói là đào khoét mới đúng chứ. Ôi trời, kỹ thuật quái gì thế này chứ? Tôi chưa từng gặp kiến trúc nào thế này cả. Nét mặt của Mơ Khiền không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng lắng nghe kỹ thì không khó nhận ra. Hàm răng của hắn đang rung lên, chỉ nghe hắn khó nhọc nói. Đây vẫn chưa phải là điều khiến cho tôi ngạc nhiên nhất. Này, anh thử quan sát kỹ những gian phòng này xem, nhìn phần bên trong ấy. Chúng làm anh nghĩ đến cái gì? Giờ so rệt mới thấy, dường như cũng không nên gọi những gian phòng không có nóc này là phòng ốc gọi là những cái bể lớn thì có vẻ chính xác hơn vì chúng đều có hình quả trứng hoặc hình cái thùng hay cái bát hoặc thậm chí là hình con nhộng hình cái khai những thứ thùng chậu bát đĩa khai này xếp chồng chất lên nhau khiến cho kiến trúc vốn dĩ đã kỳ dị lại càng thêm phần quái đản nữa mới đầu còn chưa cảm thấy gì nghe mờ khiên nhắc nhở xoa so rệt mới nhận ra đầu mối bên trong địa hình như nước chảy qua cầu Lại như hố trũng ở ca nạp tư. Đây chẳng phải là... xoa rệt thân người ra một lúc, mới rung giọng nói. Quyết trì! Một cái quyết trì dài rộng đều trên 200 mét, Cao đến 20 tầng lầu. Ôi trời ơi! Điên mẹ nó rồi! Đây là cung điện của ma quỷ rồi. Cả một tòa pháo đài lập thể, khoét vào lòng núi đá. Không ngờ lại là một cái quyết trì siêu cấp, do hàng trăm hàng nghìn quyết trì nhỏ hơn tổ hợp lại mà thành Mơ hình hít sâu mấy hơi liền Ghiêm giọng bình tĩnh nói Có phải là cung điện của ma quỷ hay không Thì tôi không dám nói Nhưng mà từ lúc bước vào khe sâu tâm tối dưới lòng đất này Tôi đã biết rằng chúng ta phải đối mặt Với một thế giới kỳ quái hoàn toàn chưa biết đến Chúng đã được chôn vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử hơn nghìn năm nay Nguyên nhân chúng đột nhiên biến mất Thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng tôi có thể khẳng định, đó nhất định là một trận đại nạn rồi. Bốn chữ cuối cùng của Mơ Khiên buông ra, vừa hằn học lại vừa pha lẫn sợ hãi. Chứng tỏ cuối cùng, hắn cũng bị tôn giáo hệt như một câu đố này, khiến cho chấn động tột độ rồi. Lên tới hàng hiên dẫn vào quyết trị, máu trong cơ thể của hai người đều như sôi lên sùng sùng họ bước đi trên những hành lang quan toàn lơ lửng giữa không trung cảm giác như đang tiến đến rất gần tế đàn của tôn giáo thần bí ấy còn bản thân mình chính là những tế phẩm được dâng lên từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một đốm lửa lập lòe như ánh sao không thể xác định vị trí của bọn lính đánh thuê còn đi lên đi xuống giữa những gian phòng lửng lơ lơ lửng này thì khiến cho người ta hoàn toàn mất hết cả phương hướng mỗi lần bước vào một căn phòng là mơ khiên và xoa rệt lại đều hết sức kinh hãi mỗi gian phòng này y như một cái quyết trì nhỏ bên trong có rất nhiều thứ hình dạng kỳ dị mà bọn y chưa từng thấy bao giờ trong phòng gió thổi dù dù lành toát theo lý thì không gian bích kính thế này không nên có gió thì mới phải chứ cách giải thích duy nhất chính là những dông linh nghìn năm kia vẫn còn bị giam cầm trong những gian phòng nhỏ này quán niệm nghìn đời không tan khiến cho chúng quá thành những cơn gió lạnh, gào thét, mang mùi máu tanh đến với mỗi kẻ lạc bước đến đây. Những văn phòng quyết trị ấy đều đóng cứng một lớp dãy máu khô dày bên trong, như nói một cách rõ ràng chân thực cho mỗi người đến đây rằng chúng phải uống bao nhiêu máu tươi mới đủ để tích được độ dày như ngày hôm nay. Máu trong quyết trị cuối cùng chảy vào một cái rãnh trong phòng, giữa các phòng nối với nhau có rãnh nối liền. Cũng có nghĩa là máu từ mỗi quyết trị đều có thể chảy từ gian này sang gian khác kết cấu dẫn nước được bố trí tinh vi và ở mỗi gian quyết trì lại hoàn toàn khác nhau khiến cho mơ Kinh liên tưởng đến một xưởng quá chất khổng lồ nơi mọi thứ đều kỳ bí quyền diệu cả thế giới dưới lòng đất này như điên cuồng trong máu và lửa so rệt hít sâu một hơi khí lạnh một nơi như thế này khiến cho người ta điên lên mất không biết đã bao nhiêu năm rồi Mà tôi vẫn ngửi trong không khí còn máu tanh. Gió ở đây đúng là khiến cho linh hồn con người ta phải run rẩy sợ hãi. Nơi này chỉ nên dành cho loài ma quỷ dưới địa ngục mà thôi. Đám giáo đồ của tôn giáo này rốt cuộc đã làm gì vậy? Bọn họ tạo ra nhiều quyết trì như thế để làm gì chứ? Cả một cái quyết trì khổng lồ cao hai mươi tầng lầu cần bao nhiêu máu người mới đủ đây chứ? Mờ khiền xoay xoay cổ một cách không tự nhiên cho lắm. Ngồi sẫm xuống bên mép một cái quyết trì Lắc đầu nói Đây không hẳn là quyết trì đâu Anh nhìn kỹ mà xem Nhìn kỹ những chỗ này nè Bên dưới đây là một cái bếp lò Có thể đốt lửa đun nấu Còn cả đây nữa Anh có biết những cái rảnh có bánh xe lăn này Là để làm gì không Ở Trung Quốc Thứ này gọi là máng nghiền Dùng để nghiền các vị thuốc thay cho cối xay Còn cả đây nữa Những thứ trông giống cái cối xay này nữa Rất nhiều thứ chúng ta không biết là cái gì. Chúng đơn giản chỉ là quyết trì thôi sao? Cảm giác nó mang đến cho tôi là nơi đây tựa như một dây chuyền sản xuất vậy. Mỗi gian phòng giống như một phân xưởng nhỏ. Tất cả các phân xưởng này đều có thể chuyển nguyên liệu qua các rảnh. loại dây chuyền sản xuất tinh vi vừa có lửa nung lại vừa có nước rửa. Ngoài ra còn có cả cối xây thế này. Chỉ có công nghiệp quá chất mới dùng đến mà thôi mơ kinh đứng thẳng người lên nói với giọng bí hiểm không sai rồi tôi có cảm giác đây có thể là một dây chuyền sản xuất mà đám giáo đồ của tôn giáo cổ đại kia dùng để sản xuất quá chất một dây chuyền sản xuất quá chất dùng máu làm nguyên liệu chính trắc mộc cường ba ngoảnh đầu lại nhìn lập tức trông thấy thứ đang bám trên lưng của gã ở rừng rầm nam mỹ gã từng gặp qua không ít quái thú vậy mà lần này vẫn bị dọa cho giật mình đánh thoát một cảm giác kinh tởm vừa buồn nôn từ sâu thẳm dâng trào lên khiến cho toàn thân gã rùng mình nổi cả gai ốc suýt chút nữa thì kêu toán lên giống như tên lính đánh thuê kia rồi cái thứ trên lưng gã có thể nói là một con dung lớn nhẵn bóng múp mít nhưng nó không có các vằn tròn giống như con dung bình thường mà trơn tuồn tuột như da dẻ sơ sinh bên trong thì ánh lên sắc hồng phấn như mặt trẻ con to chừng bằng cánh tay đàn ông trưởng thành con chiều dài, chỉ riêng phần bám trên lưng của rắc Mọc Cường ba thôi, đã hơn một mét rồi. Ngoài ra, còn cả một phần lẫn trong đám dây leo bên dưới một rãnh khác. Có lẽ thứ này rơi từ trên cao xuống, nhìn điệu bộ thì có vẻ như nó đang thục mạng, rời xa thân thể của rắc Mọc Cường ba. Nếu không phải, nó có thể hình bồ tượng như thế, chắc rắc Mọc Cường ba đã phán đoán đây là một con dung đũa rồi. Con dung dài đến mấy mét này không có ngũ quan, khẩu khí trên đỉnh đầu vừa hay lại có đúng hình chữ khí bốn cánh môi nhầy nhầy thịt mở ra khép vào cánh môi lại còn co vào giãn ra theo quy luật tựa như đang dò đường trong không khí bên trong cái miệng ấy hình như lại có vô số súc tu nhỏ đang nhu động một thứ dịch thể dầm về từ trong miệng không ngừng tuôn dọc theo thân thể của nó cuối cùng dính hết trên lưng của trác mọc cường ba ngay khi nhìn thấy con dung đũa khổng lồ Trắc Mộc cường Ba liền mặt sát cả chuyện ẩn nấp, nhảy bắn lên. Kinh quảng luống cuốn, hệt như con gái nhìn thấy dáng vậy. Chỉ muốn màu màu chóng chóng hất cái thứ đáng sợ ấy khỏi người của mình cho nhanh. Đà Cát cũng hét lên một tiếng, nhảy bật dậy. Quần áo ngoài của Trắc Mộc Quường 3 chỉ dính phải một chút thứ dịch thể từ con dùng ấy, không ngờ đã tan rã đi hết. Lượt ngoài rơi trốc xuống như vỏ trứng để lộ ra áo giáp chống đạn bên trong. Cũng còn may... Mặc dù đã để lộ vị trí, nhưng bốn tình lĩnh anh thời kia đã không còn hơi sức đâu mà liếc nhìn sang phía này nữa. Bên phía chỗ của bọn chúng cũng có mấy con dung đũa to y như thế. Một con trong đó đang há to miệng, chất dịch tanh nồng màu vàng phun giọt ra, trúng ngay vào người của Trần Mau, đang thòi thóp giờ sống giờ chết. Trần Mau rú lên một tiếng kêu nát gan xé phổi, điên cuồng, lấy hai tay phủi phủi lên lòng ngực bị dính phải cái chất nhân nhất ấy. Vừa chạm vào một cái, một miếng da người liền tróc ra như mảnh lụa, để lộ những khúc xương sườn trắng hiếu bên dưới cơ thịt đang nhu động. Cam Đức Giang nhảy tót ra một quảng xa, ngoát miệng kêu toán. Chảy! Cường toán đấy! Bọn dung đũa không có mũi, chỉ dựa vào bốn cánh môi trên miệng để cảm giác. Dường như chúng đã ngửi được mùi máu người tanh nồng, liền có thêm nhiều con dung nữa, không ngừng ung ung, kéo về phía cái xác bị hòa tan kia trần mào chỉ kêu được nửa phút liền đổ gục xuống thành một cái cọc gỗ. đồng thời lúc này lại có nhiều con dung khổng lồ khác nữa đang uống éo mình, dương đoạn thân dầm về axit. bên ngoài như mọc một lớp vỏ lạp sườn ra khỏi đám dây leo bên trên. cổ lực thân hình tuy lùng nhỏ nhưng chạy cực nhanh, đứng đằng xa xả một loạt đạn và bọn dung đũa trên vách tường. một con bị đạn bắn tung đang bay trên không trung lại bị một loạt đạn khác bắn cho thân thể dở tung dở toé. Bên trong nó không ngờ lại còn có vô số dung con to chừng bằng đầu ngón tay cái, dài độ 15-20cm, rơi tung tóe, bò nhung nhúc khắp nơi. Trắc một cường bà được Lạc Mà là kịp thời nhắc nhở mới không lỗ mạng nổ súng. Lạc Mà lớn tiếng nói, cố gắng tránh xa những thứ này ra. Bọn chúng sống trong môi trường axit mạnh thân thể ít nhiều cũng có chỗ dị thường đấy. Còn bọn lính đánh thuê phía bên kia sau khi phát hiện ra ba người liền vừa lẫn tránh bọn dung đũa vừa dương súng lên bắn tỉa áp chế bằng quả lực căn bản không cho bọn họ có cơ hội thảo luận hay phán đoán gì cả trắc một cường bà hét lớn dừng lái, tiêu diệt bọn xấu này trước đã kết quả là đổi lấy một tràng súng hồi đáp làm cho đa cát tức tối ngoát miệng ra chửi cái bọn này điên hết cả rồi nhiều quá Cả gian thạch thất lớn đầy rảnh sâu dường như được thiết kế đặc biệt dành cho bọn dung khổng lồ này. Bọn chúng nhùng nhúc chui ra từ sau đám dây leo dặn dẹo thân thể béo nẫn, chặn mây chốc đã chiếm hết toàn bộ chiến hào. Một số con có nề nếp quy củ cứ phun ra từng đợt từng đợt mũ vàng rải lên đám dây leo những dịch vàng kỳ dị. Sau đó thuận theo những dịch vàng ấy mà nghiến đám dây leo trong cái miệng khi đóng khi mở kia Đám dây lèo gặp cái gì liền quấn chặt lấy cái ấy hoàn toàn không làm gì được bọn dung đũa này. Ngoài ra một số con khác dựa vào cái miệng để cảm ứng máu tanh thì cứ ngẩng nửa thân trên lên cao. cánh môi thịt nhăn vào duỗi ra không ngừng thu thập các tín hiệu làm cho chúng hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, cả hai bên đều phát hiện ra chỉ cần không đứng trên đoạn đường mà bọn dung nhất định sẽ đi qua. Lũ sinh vật không mắt, không mũi, không tay này sẽ tựa như hoàn toàn không hề hay biết, ung dung nhàn nhã mà ăn đám dây leo kia. vậy là tất cả dồn toàn bộ sự chú ý lên đối phương. hai bên vừa tránh bọn dung khổng lồ và đám dây leo biết quấn người, vừa dựa vào địa hình để khai quả. rắc một cường ba như bị chọc giận, lưỡi lửa nơi nòng khẩu tiểu liên giảm thanh phun ra không ngớt. gã cầm súng đứng hẳn lên, nhắm hướng ba tên lính đánh thuê bắn rác một hồi. đến đây. Cái bọn cần tiền không cần mạng chúng mày này. Bắn hết sạch cả băng đạn, chắc mà quần ba mới ngồi thụp xuống. Bọn Cam Đức Giang ở phía bên kia đang lần dò, ngồi xổm tiến lên phía trước, ngoác miệng ra chửi. Thằng ngu, bắn lung tung như vậy cũng trúng được hả? long quần đi giữa, đưa tay sờ bên má nóng rác chửi một câu. Còn mẹ nó, mẫu đá dưới đất bắn tóe lên cào rách mặt rồi. Cam Đức Giang quay đầu lại nhìn. Thấy trên má của Long Quân có vệt máu, mặc dù vết thương không sâu, nhưng một giọt máu đã nhiễu ra ngoài. Hắn cũng cùng lúc phát hiện, mười mấy con dung xung quanh đã ngừng ăn dây leo, ngẩng phần thân trước lên cao cả mét, không hẹn mà cùng chỉa miệng về phía Long Quân. tựa hồ như hưởng ứng lại một lời kêu gọi nào đó. Toạt một cái, một bãi mũ vàng vàng, vàng phun lên đùi của Long Quân. Sắc mặt của hắn lập tức tái mét đi, chân rung rung, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Còn bọn Cam Đức Giang và Cổ Lực thì không nói một câu thừa thải nào co giò chạy thẳng. Gắn tránh xa chỗ nguy hiểm này. Long Quân gào khóc kêu lên Đừng! Đừng bỏ tao lại! Đừng bỏ tao mà! Câu trả lời của Cổ Lực cũng hết sức dứt khoát. Hắn giật luôn ba lô của Long Quân đá tên kia một cú lăn bò ra đất. Chị thoáng sao đã gian lên tiếng kêu la ầm ĩ của tên họ Long rồi mau chóng chỉ còn lại tiếng rên rỉ như mũi vò ve. Cam Đức Giang còn không quên ném về phía bọn Trắc Mộc Quyền Ba mấy quả lưu đạn, bản thân hắn đã càng lúc càng gần cánh cửa khác rồi. Mật mã Tây Tạng phần 59 của nhà văn Hà Mã. Nhóm người của Trắc Mộc Quyền Ba và nhóm Cam Đức Giang tiếp tục chiến đấu tiếng nổ đùng đoàn làm cho cả gian thạch thất rung lên mấy chập khói bụi mù mịt có điều cũng dọn ra được một khoảng trống không có bọn dung kia Trắc mộc cường bà lắc rơi bụi đá trên đầu hỏi á là đại sư ngài không sao đấy chứ đa cát còn cậu có sao không lạc mà anh là và đa cát chui ra khỏi đống bụi đá Trắc một cường bà liền dẫn hai người dịch vào cái hốc do lù đạn phá ra đa cát nói Bọn chúng dùng cái gì vậy? Tiếng nghe còn đanh hơn cả tiếng sấm nữa đấy. Chắc mà cường ba phủi phủi bụi bám trên người của Đa Cát giải thích. Đây là một loại mìn cầm tay ném ra gọi là lựu đạn. Chỉ cần không bị thương là tốt rồi. Vừa rồi hình như tên cao lớn bị thương. Xem ra đám dùng kinh tổng này có cảm ứng với máu thì phải đấy. Lạc mà A-la vừa nổ súng yểm hộ vừa nói Chưa chắc. Trên người chúng ta đều bị thương. Nếu chúng có thể cảm ứng được mùi máu tanh, chúng ta đã tòi mạng từ lâu rồi. Nắp vào trong hốc đá do lù đạn phá ra, chắc mà quần ba vẫn chưa hết rùng mình a là đại sư, ngài nói xem, có phải bọn Dung sinh ra trong này không vậy? Tôi thấy có vẻ như là cổ nhân đã cố ý nuôi thả chúng vậy. Nuôi nhiều cái loại sâu bọ đáng sợ này để làm gì chứ? Lạc ma á là nhìn chầm chầm về phía bọn Cam Đức Giang. Trong đầu thầm nhớ lại cách thức khảo nghiệm dũng sĩ mình từng tìm thấy trong thư tịch cổ. Sau khi vượt qua, bao cơ quan cạm bẫy phát quy thế lực đến mức cực hạn. Cuối cùng, người dũng sĩ còn phải đánh bài một con mảnh thú tà ác, đồng thời mang một phần thân thể của con mảnh thú ấy trở về làm chứng nhận cho thân phận dũng sĩ của mình. Những sinh vật trong tà ác này có lẽ chính là thứ để chứng nhận đó. Lạc Mã là Kinh Hải Thầm Nghĩ. Đa cát chợt hỏi. Nhưng mà nếu không có động vật vào đây, á, đám dung ấy chỉ ăn rễ cây. Thế chẳng phải là đã gặm sạch hết từ đời nào rồi hay sao? Câu nói này đã làm cho Lạc ma a la sực tỉnh. Mấy ánh lửa lóe lên, ông cũng bắn trả lại mấy phát, rồi lầm bầm nói. Phải rồi, nếu bọn sâu này cứ ăn mãi một thứ, vậy thì chỗ này phải bị gặm hết sạch rồi mới đúng chứ. Trừ phi... Ông nhặt một mẫu dây leo đã đứt lìa lên nói Chúng có thể tự sinh trưởng Chà Cái đám này là vật sống mà Lời của ông mới dứt Lại nghe một tiếng nổ lớn nữa vang lên Cam Đức Giang cho nổ tung một cánh cửa khác Hắn thực sự không muốn vừa phải đối mặt với bọn dung đông nhung nhúc này Lại còn phải đối mặt với hai kẻ cầm súng bên kia nữa Cổ lực hét lên Cam Đức Giang Cho nổ cửa cũng không nói một câu Còn mẹ nó Hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay đào nhói, rồi quảng hùng khiếp dế cúi đầu xuống. Máu, là máu, cánh tay hắn chảy máu rồi. Cổ lực dơ xuống lên ngoát miệng ra chửi. Cái thằng chó chết, ông bắt mày phải đền mạng đấy. Cam Đức Giang sớm lên lách sang một bên, đạn của cổ lực bắn âm ỉ, nhưng tất thảy đều rơi vào khoảng không. A! Tiếng kêu thảm thiết của cổ lực bị bọc trong đám bụi mù mịt. Cam Đức Giang khinh thường nói. Ai bảo mày không cẩn thận chứ. Con muốn trả thù tao hả? Nằm mơ đi mày. A! Cổ lực khẳng giọng gào thét bổ nhào về phía mấy người bọn trắc mọc quần ba. Khi hắn xông ra khỏi quần bụi, cả ba người trắc mọc quần ba đều nhìn thấy rõ. Hai cánh tay của cổ lực, mỗi bên quấn một con dung dài hơn hai mét. Chất mũ vàng nhỏ xuống đầu hắn như cây kem tan chảy. Da thịt đều đã tan hết cả. Lạc ma a thở dài, dơ xuống lên một viên đạn chuồn xác ghim vào đầu của cổ lực thân hình lùn nhỏ đã lộ cả xương vai ra ngoài nhưng vẫn chưa ngã xuống nửa gương mặt vẫn còn nguyên vẹn của hắn gắn gượng nhếch nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười cảm kích rồi mới đổ gục trải qua một màn tàn nhẫn nhường ấy tâm trạng của ba người hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại được đa cát không nén được kêu a lên một tiếng Trắc mọc cường ba ngoảnh đầu nhìn lại thấy chỗ vết thương đã băng lại có máu thấm ra Trận đỏ súng ác liệt vừa nãy và vụ lưu đạn nổ đã khiến cho vết thương của Đa Cát lại toát miệng ra. Cả trắc một Cường Ba lẫn Lạc Mã A đều luống cuốn chân tay. Lạc Mã A vội vàng bịch vết thương cầm máu cho Đa Cát. trắc Mộc Cường Ba thì rối rít nói Trời ơi! Cậu... Sao cậu lại làm dở vết thương ra thế? Có tiếng cười như cú kêu của Cam Đức Giang gian lên trong đám bụi mù chưa tăng hết. Cát dế... Cứ từ từ chơi với đám sâu thịt ấy đi nha. Ông không có thời gian để ở lại chơi chung nữa đâu nha. Nói đoạn, hắn liền nhảy sang một gian thạch thất khác. Đa cát nhìn Câm Đức Giang chạy qua cánh cửa đá, đột nhiên hét lên như phát bệnh thực kinh. Đừng, đừng đi giao, nguy hiểm đấy. cầm Đức Giang nghe không hiểu Đa cát hét cái gì, mà cũng không thèm nghe Đa cát. Hắn vừa dẫm chân lên phiến đá lát sàn mặt sàn liền âm ầm tách ra để lộ kết cấu nguyên hình của văn thạch thất đó. Cam Đức Giang cũng thuộc loại phản ứng nhanh nhẹn, vừa thấy không ổn, liền nhảy luôn lên, rơi xuống một trụ đá hình vuông. Kế đó lập tức chuẩn bị nhảy luôn sang cây trụ thứ hai. Thân thể còn đang lơ lửng trên không trung, thì nghe bùm một tiếng. Pháo khí vô hình bắn xuống như đập rùi, hất văng thân thể của Cam Đức Giang đập mạnh lên một cây trụ vuông khác. Lại nghe vù vù, Một luồng khí lưu cực mạnh hất luôn thân thể của hắn xuống bên dưới trụ đá, nhẹ nhàng như quét rác vậy. Thân thể nặng nề rơi thẳng vào hồ nước vàng vàng, vàng nổi bong bóng lõm bõm. Chẳng bao lâu sau, một cánh tay xương trắng còn lẫn cả gân thịt đột nhiên nhô lên, bám chặt vào góc một cây trụ đá vuông Sau đó lại chìm xuống, cuối cùng không nổi lên nữa. Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh khủng, vô số con dung mấp máy cái miệng khiến cho người ta phát tổm lợm, ung ung kéo đến ba người không để cho bất cứ con nào lại gần mình trong phạm vi 5 mét súng tiểu liên bắn hết đạn thì chơi súng lục ném hết lựu đạn thì chuyển sang dùng lựu đạn sáng ánh lửa bùng lóe lên giữa người và đám côn trùng sau khi bọn họ đánh tan được lũ dung dây quanh đó lũ ở chỗ khác lại kéo đến đông hơn nữa tham lam ăn sạch thi thể của đồng loại con nọ quấn lấy con kia thành một khối cầu thịt khổng lồ nhung nhúc mà vẫn còn có vô số con ở vòng ngoài đang cố rút đầu vào trong nữa Bọn Trắc Mộc Cường ba đã tiêu hao sạch sẽ vũ khí trong trận chiến với bọn dung này, giờ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Quả lù đạn khói cuối cùng ném ra, mang khói xì xì tản trong không trung, thậm chí đến cả nó cũng không có vẻ còn hơi mà chẳng còn sức nữa. Trắc Mộc Cường bà lật người nằm xuống, chỉ đợi bọn côn trùng tẩm lợm kia đến. Gã đột nhiên cảm thấy hối hận, lúc đầu sao lại không nghĩ đến chuyện giữ cho mình một viên đạn như? Đạt cát! thì mở to mắt nhìn chăm chằm vào trắc một cường ba, ánh mắt tràn ngập thần sắc băn khoăn và nhục nhã, cất tiếng hỏi: nơi này thật đáng sợ quá, còn khủng khiếp hơn cả rảnh bọ cạp, gò đĩa, đầm lầy đen cộng lại nữa chứ? Thánh sư đại nhân, ngài cho tôi biết đi, đây chính là thánh địa mà thôn công bố của chúng tôi đời đời canh giữ đấy hay sao? Đây là một nơi mà mà để thờ cúng thiêu phật hay sao vậy? trước mà cường bà không biết phải nói làm sao, cảm nhận đối với tất cả những gì đang diễn ra của vị Thánh Sứ Đại Nhân. Luôn cả thân phận của mình cũng chưa rõ ra sao này còn sâu sắc hơn Đa Cát cấp bội. Gã còn đang định hỏi Đa Cát, thì anh ta đã hỏi ngược lại gã rồi. Lạc mà a điềm đạm nói, Không phải các trưởng lão trong thôn đã nói rồi sao? Đây là chốn tu hành của các Thánh Nhân, từng là dùng đất khởi nguồn của ôn dịch, tai họa độc trùng. Vì vậy mới phải xây tạo tường Phật khổng lồ để trấn áp lũ quái thú đáng sợ ấy chứ. Vì vậy để bật dũng sĩ chân chính đến khiêu chiến tiêu diệt bọn sinh vật tà ác này. Đây mới là ý nghĩa thực sự của Thánh Địa. Tiếp nhận sự khiêu chiến của luyện ngục là sứ mệnh cả đời của những dũng sĩ bảo vệ Thánh Địa. Có phải các trưởng lão nói như vậy không? Đa Cát. Đa Cát giờ mới định thần lại mở miệng ra ngập ngừng nói. Nhưng mà Những thứ này căn bản không phải thứ chúng ta có thể chiến thắng được mà. Lạc Mã là liền an ủi. Đúng rồi. Thế mới nói chúng ta vẫn chưa thể xem là dũng sĩ chân chính được. Dũng sĩ chân chính là phải có ý chí như sắt thép, có sức mạnh như hùng sư, như bò mộng, nhanh nhẹn như chim ưng, chim cắt. Chúng ta có thể đến đây cũng là khá lắm rồi đấy. Đa cát cúi đầu nói. Nhưng tôi đã là thợ săn giỏi nhất trong thôn rồi, chẳng lẽ tôi vẫn còn chưa đủ dũng cảm hay sao chứ? Anh ta đột nhiên ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào Trắc Mộc Cường Ba hỏi Thánh sư đại nhân, có phải tôi sắp chết rồi không? Trắc Mộc Cường Ba giật mình rồi nói Này, nói bậy cái gì thế? Vết thương của anh đâu có nặng, sao mà lại chết được? Đà Cát nhìn tấm giải băng vết thương đang không ngừng rỉ máu, thấp giọng nói Tôi biết chứ, tôi sắp chết rồi. Bọn sâu sáng kia đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người của tôi rồi. Tôi sẽ bị chúng ăn thịt giống như cái cái người vừa nãy thôi. Chắc một cường bà và lạc mà a la đều kinh hãi, không ngờ khả năng quan sát của Đa Cát lại sắc bén đến thế. Bọn họ còn hi vọng Đa Cát chưa phát hiện ra đặc tính này của bọn sinh vật kia. Cảnh tượng ấy quả thật rất đáng sợ. Bọn dung nhung nhúc hệt như vua ăn có dạ dày không đáy dù có ăn thế nào cũng không thỏa mãn được ham muốn thèm ăn của chúng. Mà ai dính phải cường toan của chúng tiết ra, thì đúng là sẽ bị ăn đến cả khúc xương cũng chẳng còn nữa. Chắc mà cường bà không còn gì để nói, gã làm bẩm chửi. Mẹ nó, pho tượng Phật khổng lồ mô phỏng cơ thể người này cũng giống thật quá đi chứ. Cả ký sinh trùng cũng có nữa. Rồi gã bỗng dưng nhảy dựng lên nói, Dung, đáng lẽ là phải ký sinh trong ruột mới phải chứ. Còn đây là dạ dày cơ mà. Lạc Mã-la cười khổ nói. Sai rồi. Có biết rồi trâu không? Ấu trùng của chúng ký sinh trong dạ dày của ngựa, đồng thời cũng kết nhộng luôn ở đó mà. Ba người bị một đám cầu thịt tựa như sinh vật ngoài hành tinh bao vây, Muốn xông ra ngoài thì buộc phải đạp lên thân thể của lũ dung khổng lồ ấy. Đã chứng kiến kết cục của ba tình lính đánh thuê, mấy người bọn trắc một cường ba. Thực sự không lấy đâu ra dũng khí để làm việc ấy. Đạn đã bắn hết. Lại thêm lũ dung đến ăn thịt đồng loại. Lũ đạn cũng có khả năng sát thương rất lớn. Lũ dung đã quấn thành một đám lớn. Hơi cay. Lũ đạn sáng, lũ đạn âm thanh, súng điện cao áp. Mấy thứ này tác dụng không lớn lắm. Bọn dung đã tụ tập nhung nhúc cách chỗ ba người chỉ chừng dăm ba mét. Đà cát run rẩy đứng lên. nhếch mép nở một nụ cười thê thảm. Quay sang nhìn trước mặt quận ba nói. Thanh sư đại nhân, tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng. Còn hai người, chạy khỏi đây đi. Gì hả? Trắc mặt quần Ba không dám tin vào tay của mình nữa. Đà Cát lấy đâu ra dũng khí lớn như thế, bán mạng mình chỉ vì một người vừa mới quen biết chưa đầy một ngày à. Trong đầu của Đà Cát rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Ngay vào khoảnh khắc trắc mặt quần Ba còn đang ngẩn người ra ấy, Đà Cát đã co chân lên chạy nhưng lại bị lạc mà A-la giữ lấy gót chân kéo giật ngược trở lại. Đợi đã, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Ấy. Cậu cho rằng cậu có thể chạy được bao xa. Ở đây chỗ nào cũng có bọn dung này. Chỉ cần bị bất cứ con nào quấn phải là cậu không chạy được nữa. Chẳng những vậy, cánh cửa kia cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi vào được đâu. Ông ngước mắt nhìn lên, cánh cửa đá mà bọn lính đánh thuê đi vào đây đã bị một búi dây leo phình to đến cực đài chiếm cứ Nhìn từ xa, trông tựa như dạ dày một con quái thú vậy. Đi vào đó, và tự tìm đường chết trong trường hợp này đã biến thành từ đồng nghĩa. Bộ não của Lạc Mã-A-La xoay chuyển nhanh như chớp. gian đại sảnh này có lẽ là thạch thất lớn nhất mà bọn ta từng đi vào rồi. Nếu là minh chứng cuối cùng của các dũng sĩ cổ đại, vậy thì ở đây phải có lối ra trực tiếp mới đúng chứ. Cánh cửa đá mà tên lính đánh thuê đi vào không phải là một lối ra tốt đẹp gì. Điều này không cần phi nghi ngờ Vậy còn những cánh cửa khác Ừm Xem ra cũng không dễ đi Chúng ta có bỏ sót điều gì không vậy Nếu là tiến hành Khảo nghiệm cuối cùng tàn khốc nhất Vậy thì cũng phải có thời điểm ngưng lại chứ Nếu đã mở ra được Thì chắc chắn phải có chỗ nào đó Đóng lại Bằng không chỉ riêng đám dây leo quấn chặt lấy người ta Trong các thông đạo kia thôi Cũng chẳng có ai vượt qua nổi rồi Thông đạo hình lòng ruột Và hồ cường toan này chắc là dấu hiệu để đánh dấu đường. Còn nơi đây thì đích xác là dạ dày, cơ quan có thể mở ra ở đâu được chứ? Tim, đúng thế. Nếu ta là người xây dựng nên nơi này, nhất định ta sẽ đặt chốt khai mở tổng cơ quan tại vị trí của Tim. Nhưng còn để đóng lại các cơ quan, có lẽ là phải thông qua toàn bộ khảo nghiệm đã. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, căn bản không có cách nào để tìm cách đóng các cơ quan lại. Không phải... Gượm đá nào. Chất cường toan mà bọn dung này tiết ra gần như không thể chống đỡ lại được. Các bậc tiền hiền cổ đại lợi hại đến đâu chăng nữa, cũng không thể đồng thời đối mặt với nhiều con sâu thịt, khiến cho người ta phải nôn mửa này mà vẫn an toàn rút lui được. Có phải bọn dung này về sau mới có không? Kết cấu rảnh dưới đất này chính là để nuôi dưỡng chúng. Chẳng lẽ trải qua một nghìn năm đã khiến cho bọn chúng sinh sôi nảy nở quá nhiều hay sao vậy? Không giống lắm. Những dây leo cần nước mới sinh trưởng này chỉ có hạn. Chúng có thể hạn chế số lượng của bọn Dung. Hay là người xưa có cách gì để ngăn chặn bọn Dung này chứ? Nếu nói chúng khác máu, thì ba người bọn ta đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Không có lý do gì chúng lại không tấn công chúng ta ngay từ đầu cả. Toàn bộ những ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc. Lạc mã là đã phân tích khái quát tình cảnh ba người đang phải đối mặt lúc này. Mấy hình ảnh bỗng nhiên chạy lướt qua óc của ông. Hình ảnh giải phẫu dạ dày con người. Thi thể nát bấy nát bè của tên lính đánh thuê nhìn thấy trong đoạn thông đạo mô phỏng ruột. Con dung từ đâu rơi xuống người của cường ba thiếu gia lại dãy dụa thoát ra được. Cầm cự một hồi lâu mà cũng không thấy bọn dung ấy tấn công khi tất cả những hình ảnh ấy sâu chuỗi lại với nhau chạy qua như một đoạn phim tua ngược lạc mà anh là liền tự tin đứng lên trắc mộc cường bà lại càng kinh hoảng chẳng lẽ lạc mà anh là cũng giống như Đà cát định dùng thân thể của mình mở một con đường máu hay sao chứ lạc mà anh là dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của gã thẳng nhiên nói yên tâm tôi còn chưa ngốc đến nỗi lấy cứng chòi cứng với lũ dung đáng sợ ấy đâu Tôi chỉ đi kiểm chứng lại quan điểm của mình một chút thôi. Nếu không được, sẽ rút về ngay. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Lạc mã Anh Là chậm rãi tiến về phía trước từng bước một. Mỗi bước đều như tiến gần thêm một bước đến vực sâu địa ngục. Mặc dù bước đi trên đất bằng, nhưng quả tim của các mộc cường ba lúc này còn lấp lơ lấp lửng, thấp thỏm hơn cả lúc đại sư nhảy thang treo ngược. Một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra. Chỉ khoảng cách giữa Lạc mã a -la và con dung còn chưa đầy một mét. Rõ ràng chúng đã cảm thấy được điều gì đó nên nhất loạt ngóc cao đầu. Cái miệng đầy nếp thịt, hít hít trong không khí, sau đó lại bỏ thi thể của đồng loại, nhường ra một con đường. Lạc Mã-a-la liên đầu lại nói, Nhìn thấy chưa? Chúng ta không cần sợ chúng. Đợt tấn công vừa nãy trăm phần trăm là lãng phí quả lực rồi. Đi theo tôi. Tôi biết con đường nào có thể ra khỏi đây rồi. Chắc mà cường bà liền cùng với Đa Cát đứng lên, lấy làm kỳ quái hỏi, Thế này là là thế nào vậy? Lạc Mạ-a-la nói, Đáng lẽ ra chúng ta đã phải chú ý đến ngay từ đầu, khi con dung đầu tiên rơi trên lưng của cậu, nó không hề tấn công cậu, mà trên người của chúng ta ít nhiều gì cũng đều có vết thương, khoảng cách gần như vậy. Lũ dung ấy sao lại không tấn công cậu chứ? Còn nữa, Nếu đây là nơi người xưa dành cho dũng sĩ tu luyện, vậy thì các dũng sĩ cổ đại làm sao có thể vượt qua được cái lũ dung này đây? Vì vậy, tôi mới phải thử một phèn, xem có phải chúng ta mang trên mình thứ gì khắc chế được bọn dung này hay không? Quả nhiên, quả nhiên là đúng vậy. Trắc một Cường Bà đỡ Đa Cát đi bên cạnh Lạc Mã-a-la thắc mắc. Nhưng đó, đó là cái gì? Lạc Mã-a-la nói, cậu thử nghĩ xem. Có thứ gì mà chúng ta sở hữu, đồng thời đã nhiều lần giúp chúng ta rồi. Trắc Mọc Cường Ba tức khắc tỉnh ngộ, đặt tay lên cái túi bí mật ở ngực áo. Thiên Châu à, bọn dung này không ngờ lại có cảm ứng được với Thiên Châu. Lạc Mã La nói, phải, tôi cũng không thể ngờ, hạt châu nhỏ bé này lại là vật thông hành của cả khu vực tu luyện này. Người nào không có Thiên Châu mà xông vào đây thì coi như cầm chắc cái chết. Cũng may là có hạt châu ấy thì chúng ta mới rời khỏi đây được đó. Đạt cát đưa mắt nhìn quanh hỏi, Nhưng mà chúng ta làm sao mới rời khỏi đây được vậy? Lạc Mã là ngẩng đầu lên dùng tối tâm bên trên. Đấy, lên trên kia kìa. Vì đã bị thương, động tác leo trèo vốn rất đơn giản, giờ đối với ba người trở nên khó nhọc vô cùng. Tốn mất khá nhiều sức lực mới tìm được lối ra trong bóng tối. Thật hoàn toàn không thể ngờ được gian thạch thất khổng lồ ấy Ngoài bốn phía bốn cánh cửa ra Trên trần nhà tối om, Còn có lối ra khác nữa đa cát đã phục nay lại càng thêm phục vị lão pháp sư này Lạc mã là Lạ nói Nhờ có thi thể bị ngã Đến xương cốt gãy lìa Lúc đầu tôi mới nghĩ đến điều này Tôi nhớ lúc đó đã nói Hắn bị rơi từ chỗ cao xuống Về sau nghĩ lại Dạ dày đương nhiên có hai lối ra Một trên, một dưới. Nếu cứ đi quanh vô số gian thạch thất huấn luyện như thế, kết cục cuối cùng của chúng ta khẳng định là sẽ giống như bọn lính đánh thuê kia thôi. Diến thẳng này cao đến cả trăm mét. Đứng trên một bình đài mới, thạch thất bên dưới đã hoàn toàn chìm vào bóng tối mịt mụn. Gian thạch thất bên trên này cũng rất lớn, có điều lại trống quết trống quát. Chỉ có một cái bàn xoay khổng lồ ở chính giữa. Những văn tự cổ xưa trên bệ nền phản phất như vết tích của thời gian. Chính diện phía trước gian thạch thất, có hai cánh cửa lớn bằng đồng đóng chặt, tựa hồ không thể mở ra. Sau khi không còn hy vọng mở được cửa, sự chú ý của ba người tập trung cả lên cái bàn xoay lớn ở giữa phòng. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, cái bàn xoay đường kính lên đến mười mấy mét. Lạc ma a la nói với giọng khẳng định. Tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bàn xoay này chắc là để đóng toàn bộ các cơ quan lại. Đây là trạm cuối cùng của quá trình tu luyện rồi. Các dũng sĩ phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đóng toàn bộ cơ quan bên trong tượng phật khổng lồ này lại. Nào, bây giờ đến đây. Chúng ta cùng hợp sức đóng nó lại. Lạc mã là và Đà Cát ở một bên nâng tay nắm đồng lên. chắc một cường ba ở bên kia ấn xuống. Dưới chân gã có một cái bệ nhỏ, một cái chài đồng có thể xuyên qua bệ đỡ này. Vừa hay có tác dụng giữ chặt tay nắm của bàn xoay. Cũng không biết cái bàn xoay này rốt cuộc nối liền với máy móc ở đâu tóm lại là nặng đến sức người tưởng như không thể đóng lại được ba người tốn hết sức lực chín trâu mười hổ mới nhích được một nấc mà chắc một quần ba đã phải vội gác tay cầm bằng đồng vào bệ đỡ nghỉ ngơi một lát để rồi chờ phục hồi thể lực cả nhóm mới lại cùng dặn thêm một nấc nữa cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nghe thấy một chút hiệu quả trước tiên là tiếng của một lượng khí thể lớn xì ra Kế đó là tiếng nước ồ ồ chảy đã biến mất. Cuối cùng thì dưới bệ phát ra tiếng lách cách. Tựa hồ đã cố định vững chắc vào đâu đó. Ba người bọn Trắc Mọc Cường ba đều như sắp tục quyết áp đến nơi, mệt mỏi dựa lưng vào bệ đỡ mà thở hồng hộc Không hề có người nào lại gần, nhưng cánh cửa phía trước thạch thất đã tự động mở ra. Đồng thời các cửa đá khác dường như cũng đều tự mở ra hết. Nhất thời tiếng các loại cơ quan khôi phục vị trí ban đầu vang lên liên miên bất tuyệt. Nghỉ ngơi chừng 10 phút. Trác Mọc Cường Ba đã hồi phục được phần nào sức lực. Liền dội dã đứng lên nói. Đi thôi. Chúng ta đi tìm giáo sư và những người khác đi. Lạc Mã-la và đa Cát cũng đứng lên theo. Trác Mọc Cường Ba đi trước dẫn đầu. Đà Cát không ngờ thể lực cũng tốt đến kinh người. Khắp kha khắp khẩn. Theo sau Thánh Sứ Đại Nhân. Lạc Mã-la mỉm cười thở dài. Dạ rồi. Đúng là mình đã già thật rồi. Mơ khiên và rệt, thoát lên thoát xuống bên trong khối lập thể quyết trị, không nghe thấy tiếng súng nào. Không biết là thuộc hạ của bọn y đã xử lý gọn kẻ địch hay là kẻ địch đã tiêu diệt bọn thuộc hạ kia rồi. Hoặc có thể đám kia cũng đang lạc lối trong cái mê cung lên lên xuống xuống này giống như hai bọn y. Cả cái quyết trì khổng lồ tĩnh lặng như còi chết. Chỉ có những ngọn lửa bập bùng trong cơn gió thê lương nói với hai bọn y rằng Từng có người đi qua đây Mùi máu tanh dương dất lại Từ ngàn năm trước Và cái lạnh trong không khí kéo căng dây thần kinh Những bộ xương khô Những tượng ác ma tà phật đổ nát Bị ánh lửa trao động Hắt bóng lên tường như chọc vào thị giác Tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết Của bọn y Tất cả đều tà dị khủng khiếp Mật hình nắm chặt hai bàn tay Cũng có lúc chẳng thể dựa dẫm Vào vũ khí được Chỉ có thân thể mới thuộc về bản thân mà thôi so rệt nghiến răng càng két sự tĩnh lặng ở đây khiến cho y sởn hết cả tóc gáy bầu không khí quen thuộc kích thích thần kinh y khiến chú y cảm thấy cực kỳ ức chế chỉ muốn giết người muốn nhìn thấy cảnh tượng con người đã bị thú côn trùng cắn xé tạ tơi máu me đầm đìa không còn mảnh da nào lành lặn tựa hồ chỉ có khát vọng được nghe thấy tiếng họ lăn lộn gào rú vì đau đớn mới khiến y không cảm thấy sợ hãi nữa Và cảm giác tất cả Vẫn nằm trong tầm khống chế của mình Thế nhưng Cái lạnh lẽo nặng nề trong không khí Không hề thuyên giảm Càng xuống sâu bên dưới Cảm giác ức chế càng thêm nặng nề Như thể có một tên địch vô hình Đang theo sát bọn y Rình rập thời cơ để đánh lén Mỗi tiếng động vang lên Mỗi cơn gió lạnh thổi qua Đều khiến cho bọn y thêm phần căng thẳng Cả hai cùng nhìn thấy Trong mắt của đối phương nỗi sợ hãi Của chính bản thân mình vừa nãy đứng trên đỉnh không thể nhìn rõ không gian phòng quyết trị, trùng trùng điệp điệp. Giờ đã ở bên trong, lại càng như người đứng giữa mây mù không biết đang ở nơi đâu. Cứ đi qua hai chỗ rẽ, xuống một tầng lầu. Ngoảnh nhìn lại là đã không còn thấy gian phòng mình vừa đi qua đâu nữa. Thi thoảng xa xa, có bóng người thấp thoáng. Nếu gắng sức lần theo, chỉ đi qua vài gian phòng là cái bóng đã biến đâu mất không rõ. Mờ khiên cũng không dám lớn tiếng gọi. Ai mà biết, y sẽ nhận ra tiếng trả lời của đồng bọn hay là phát súng chuẩn xác của kẻ địch cơ chứ. Mà trong lòng núi này lại có từ trường nhiễu sóng rất mạnh, thiết bị truyền tin nào cũng bị tê liệt hoàn toàn. Dòng qua vòng lại rồi cũng xuống được đến đáy của quyết trị. Chính giữa vô số quyết trị nhỏ có một kiến trúc hình quả trứng dựng đứng trông như một cái tổ ong khổng lồ. Trên đỉnh kiến trúc này có rảnh nối trực tiếp với rất nhiều quyết trị bên trên. Khắp chung quanh nó đều có lối mở, bao quanh nó có tám quyết trị. Ở dòng bên ngoài nữa thì có trước năm, sau bảy, hai bên trái phải, mỗi bên ba mươi cái quyết trị. Càng ra xa thì lại càng nhiều hơn. Mặc dù không hiểu tại sao lại sắp xếp như thế, nhưng các lối mở của các tổ ong ở giữa khiến cho hai người bọn Mơ khinh không khỏi nghĩ. Nếu như quyết trị phía trên đều đổ đầy máu tươi, rồi chảy xuống phía dưới, Vậy chẳng phải cái tổ ong này sẽ phun tóe ra như suối phun nước nóng hay sao chứ? Mơ hình lắc mạnh đầu một cái, ngăn mình không nghĩ tiếp nữa. xoát rệt lên tiếng. Chỗ này e là không có thứ chúng ta muốn tìm mới phải. Mơ hình đáp. Xem ra không giống lắm. Đây không phải là chỗ để đặt vật phẩm gì quý báu đâu. Lúc đi qua cái tổ ong cao bằng 10 người ấy. Mơ hình vô ý liếc nhìn một cái nhưng chính cái liếc hờ hững ấy lại khiến cho hắn phải dừng bước lại ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chỗ bê đỡ tổ ong trong mắt của xóa rệt chỗ đó chỉ khắc một ký hiệu kỳ quái nhưng mơ hiền biết rõ đây là một cái tên đông bản ba y nhanh chóng xoay sang phía bên kia quả nhiên cũng khắc một cái tên trại bản ba hai mặt còn lại lần lượt là đảng bản ba và mạc bản ba Trong mật hình lúc này như một ông già tuổi cổ Lai Hy đưa hai bàn tay rung rung sờ mó lên những ký hiệu cổ xưa. Đột nhiên khóe miệng dần giật liên hồi một chập. So rệt nhìn thấy liền hỏi. Sao vậy? mơ hình lập tức giấu vẻ mặt kỳ quái đi, nghiêm nghị nói. Không có gì, đi thôi. Có điều trước khi bước lên một cậu thang khác, hắn lại ngoảnh đầu nhìn cái tổ ông một lần nữa, ánh mắt mơ màng run rẩy So rệt chỉ lộ ra một nụ cười khinh miệt. Mờ Hinh và Soa Rệt đi quanh quẩn trong các quyết trị. Đi thêm chừng 10 phút nữa thì Soa Rệt bắt đầu nổi giận. Những cầu thang này lúc lên lúc xuống, có phòng chỉ nối với hai cầu thang nhưng lại có phòng có đến bốn cái. Cũng có những ngõ cụt chỉ có một cầu thang dẫn đến. Cảm giác đi mãi mà cũng vẫn như đứng nguyên một chỗ vậy, muốn lùi ra khỏi đây cũng khó khăn dạng phần. Chỉ có thể nhìn mà không thể đến đến lúc thấy kết cấu tổ ong dưới đáy sắc mặt của mơ Kinh lại càng thêm u ám cứ trầm ngâm bước theo từng bậc thang khi lên khi xuống đi qua các gian phòng mà hoàn toàn chẳng buồn để mắt đến xương cốt rải rác và những tượng phật hình dáng quái dị nanh ác nhưng nhìn ánh mắt của hắn có thể nhận ra một điều hắn đang tính toán điều gì đó vẫn không ngừng bôi lên cạnh cầu thang những dấu hiệu dễ nhận ra thấy những hành vi kỳ dị này của mơ Kinh, so rệt cũng chẳng buồn hỏi han gì có tiếng lách cách tiếng kéo chút súng làm cho hai người giật mình cảnh giác liền nhanh chóng chọn nơi để ẩn nấp mơ khinh lật tay ra phía sau rút khẩu em năm ra còn so rệt thì không nói tiếng nào nhét tay vào ba lô lấy ra một con chuột bạch béo nần nẩn mơ khinh bình tĩnh kéo chút an toàn phát ra tiếng động rất khẽ chỉ trong cự ly gần mới nghe thấy được Con chuột bạch cũng đeo một vật như hộp diêm nhỏ nhằm hướng xóa rệt vừa ném hạt quả đuổi theo. Ô, chuột bạch đi mà. Ông xóa rệt, ông chủ. Âm thanh dòng tới, Mơ Kinh liền lơi tay, gai súng lại phía sau, thấp giọng hỏi. Max, chúng mày còn bao nhiêu người vậy? Trong bóng tối xuất hiện một đám người, chính là Max và sáu tên nữa. Có hai tên đã bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Max mừng rỡ nói, Tôi đã bảo mà, ông chủ giọng xoa rệt chắc chắn không có chuyện gì mà. Một chút vấn đề nhỏ, đâu có gây khó khăn được cho hai người cơ chứ. Mơ khiên chẳng buồn để tâm đến mấy lời nền nọt tân bốc của mát nhạt giọng hỏi. Chỉ còn lại có mấy người này thôi à. mát trông thấy sắc mặt của ông chủ không tốt, vội cú lên nói. Ông chủ, là thế này, sau khi chúng ta tách ra lại có lối rẽ khác. Người nhiều, hang lại nhỏ, chen chút một chỗ không tiện nên chúng tôi tự động tách thành hai nhóm, sau đó lại có đường rẽ nữa. Tây Mễ lại dẫn theo năm người khác tách ra, sáu người tôi dẫn theo đều ở đây cả, một người cũng không rớt lại. Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ tự động. Mơ khiền đưa mắt liếc nhìn sáu người, thấy toàn đám hảo thủ như lôi ba, ngưu nhì hoa, không cần nói đến cũng biết bọn thuộc hạ này phân chia đội ngũ thế nào rồi. Đám còn lại quá nữa là đã bị dùng làm vật hy sinh cả rồi. Nhóm do Tây mễ dẫn theo, chắc may ra còn tàn dư. Có điều chính y và xóa rệt đã tách đội ra đầu tiên, nên y cũng không tra hỏi gì nhiều. Chị nói, bọn mày đến đây đã bao lâu rồi? Max dồi đáp, chúng tôi đuổi theo bọn người của Tây Tạng đến đây, cứ vòng qua vòng lại ở chỗ này một hồi, không hiểu đám kia đã biến đi đâu mất rồi. Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, hư, chắc là cả đám đã bị thịt sạch rồi. Xoa rệt thu con chuột bạch về, chỉ khịch mũi khinh thường trước sự tự đại của Mas. Mơ khiên lại hỏi, Bọn chúng cũng ở đây à? Chúng có bao nhiêu người? Không có phản kháng gì sao? Mas nói, Hình như chúng còn sáu người, vừa nãy còn ở phía trước chúng tôi. Có lẽ là cách chừng ba bốn tầng lầu gì đó. Phản kháng à? Hừ, vũ khí trang bị và nhân số của chúng đều không bằng chúng tôi. Sao mà dám phản kháng chứ? Chỉ thi thoảng bắn bừa, bắn bậy vài phát, không để chúng tôi đến gần quá mà thôi. Mật Hình tức giận quán. Rẫm chó? Mày tưởng chúng nó sợ mày chắc à? Tao đã bảo mày nên đi tìm lính đánh thuê mới đúng, sao lại hiếu chiến thế? Mày có biết người ta đang làm cái gì không hả? Hả? Hắn chộp lấy cổ áo của Max, gằn giọng nói. Người ta đang tìm cái bản đồ, tìm đường ra, không có thời gian dẫn chơi với chúng mày. Chỉ có cái loại như mày á, Trong đầu lúc nào cũng chỉ có giết người với giết người cả Chẳng có còn nhớ cái đết gì Mày nói xem Mày đã tìm thấy đầu mối nào để tìm ra bản đồ chưa Mày nhìn những kiến trúc này đi Những cái tượng Phật này xem Có gợi ý gì không hả Có dấu vết gì không Có hay không Ông chủ vừa gầm lên Mồ hôi của mát đã túa ra như tắm Trước một loạt câu hỏi của Mơ Khiên vừa nêu Hắn ta ngoài câu không biết ra Thật sự không còn tìm ra đáp án nào khác nữa Xoa ra thấy thế liền khuyên can. Thôi, bỏ đi. Có thể theo đám người kia đến đây cũng không tệ lắm rồi. Nói không chừng bọn chúng có thể dẫn chúng ta đi tìm bản đồ đó. Sáu người hả? <cười> Lúc chúng vào đây có chín đứa cơ mà. Mơ Kinh lạnh lùng nói. Chúng nó không muốn giao chiến chính diện với chúng ta. Đó là vì chúng sợ đụng đầu chạm trán Sẽ quỷ diệt kiến trúc ở đây. <cười> đây là ưu thế của chúng ta. Ừ, nghĩ cách để mà theo chân chúng đi. Kể đó, hắn lại dùng tiếng Trung nói với Ngô Nhiều A. Nói theo cách của người Trung Quốc chúng mày, thì thế nào ấy nhỉ? Ném chuột sợ vỡ đồ, hả? Phải không? Trắc một Cường Ba và đa Cát đều rất đổi vui mừng, không ngờ đã cùng đường mặt lộ mà vẫn còn sống sót. Trước mắt, giờ chỉ có những cánh cửa đã hoàn toàn rộng mở, họ hoàn toàn không chú ý đến gì khác nữa. Tất cả, đều đã phục hồi nguyên dạng và bọn họ cũng đã leo lên hết cả pho tượng phật khổng lồ nói không chừng chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ tìm thấy giáo sư vương tân và những người khác tâm trạng của trắc mộc cường ba bắt đầu sao động đi qua hết gian thạch thất này đến gian thạch thất khác hai người đàn ông tương đối trẻ dần kéo giảng cự ly với lạc ma a la thế nhưng ở gian thất nhỏ rộng chừng chưa đầy năm mươi mét vuông cuối cùng Cả hai người đều không chú ý đến sàn nhà bằng đồng dưới chân và vòng tròn trên sàn. Khi một chân của Trắc Mọc Cường ba dẫm lên mặt sàn đồng, vốn tưởng đã không có bất cứ cơ quan nào nữa. bỗng nghe chen một tiếng. Dòng đồng bên dưới sàn liền biến thành hai nửa vòng bản nguyện bật từng lên, kẹp lấy chân của Trắc Mọc Cường ba khóa chặt vào sàn nhà như bẫy chuột. đa cáp trong thế thế, không cần nghĩ ngợi gì, đã xong ngay đến định giải cứu cho Thánh Sứ Đại Nhân chen thêm một tiếng, cả anh ta cũng bị một dòng đồng khác trên sàn khóa chặt luôn. Cái khóa hình bán nguyệt chỉ hở ra một lỗ nhỏ ở giữa, bám chặt vào mắt cá chân của Trắc Mộc Cường Ba. Còn những chỗ khác đều khích khịch, gần như không thể tìm ra được mối ghép. Trắc Mộc Cường Ba nhấc chân lên, cái khóa bán nguyệt cũng sủng sẻn nhấc lên theo, lôi theo một đoạn xích sắt dài. Bên phía Đa Cát, tình hình cũng tương tự. Anh ta thử bước đi mấy bước, được chừng 3 mét, thì không thể nào kéo đi tiếp được nữa. Có điều Đa cá không biết, đó là khi anh ta nhấc chân bước thứ hai, dây xích dưới chân của Trắc Mộc Cường Ba đã bị kéo xuống bên dưới. Lạc Mã A là bước đến cửa, vừa hay trông thấy Đa cát kéo khóa đồng và một đoạn dây xích to tưởng lên. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì đang ngồi xổm dưới đất, dận hết sức lực thử tách đôi khóa đồng ra. Lạc Mã A như bị sét đánh, đứng sững sờ trong gian thật thất, trong lòng thầm than. Đây là Đây là sàn quyết đấu cuối cùng mà. Ôi, sợ ý quá. Cùng lúc ấy, Đa Cát đã kéo hết sợi sức, đang chuẩn bị dùng sức giật đứt nó ra. Bỗng nghe cách một tiếng, bốn vết tường thạch thất đều có cát chảy ra ào ào. Bốn cánh cửa gian thạch thất và máy trần đều bắt đầu chậm chậm ép xuống. Lạc Ma A-la hét lên. Là sàn quyết đấu hạn định thời gian đấy. Khốn thật. Ánh mắt của Lạc Ma A-la quét qua. Trong thạch thất này có tám chỗ sàn nhà bằng đồng và sàn đá bình thường xen kẽ nhau, xếp thành hàng. liền thấp vọng lầm bầm. Sàn quyết đấu tối hậu có thể chứa tám vị dũng sĩ. Đột nhiên ông kêu lớn lên. Nhanh, nhanh lên, mau nghĩ cách mở khóa ra, có lẽ chúng còn 15 phút. À không, chỉ có thể là 10 phút nữa thôi, bằng không tất cả sẽ chết đó. Đà cát lê sợi xích gắn bên dưới khóa đồng ra, nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy Pháp Sư Đại Nhân? Lạc Mạ là nghiêm giọng nói. sang quyết đấu cuối cùng là nơi dùng sinh tử để phân định thắng thua. Những cái khóa này một khi đã chập lại thì không có chìa nào mà mở ra được. Hai người chắc cũng chú ý đến dây xích bên dưới khóa đồng rồi. Chỉ cần số người bị khóa vào lớn hơn một, dây xích bên dưới sẽ tự động bị buộc vào với nhau. Cơ quan duy nhất có thể mở khóa chính là kéo dây xích dưới chân, giật khóa đồng của đối phương xuống dưới đất. Khóa của người khác chính là chìa khóa để mở khóa của mình đấy. Đà khát nói, Nhưng mà chân bị khóa bên trên, làm sao mà kéo được cả chùm khóa xuống bên dưới sàn được chứ? Giọng Lạc Mã-a-la toát lên dễ lạnh lùng tàn khóc. Không sai, cách duy nhất để tự cứu mình chính là chặt đứt chân của đối phương. Nơi đây là sàn quyết đấu dùng tính mạng đem ra làm vật cược, không giết chết hoặc chặt đứt chân đối phương thì bản thân không có cách nào thoát ra được. Cuối cùng tất cả những người ở trong đây đều khó thoát khỏi cái chết, bởi vì nó còn hạn chế thời gian nữa. Có thấy những bức tường kia hay không vậy? Nhìn theo hướng tay của Lạc Mã là chỉ thấy cát rơi lả tả trên không trung dần dần tạo thành phần đái hình tam giác trên tường. Ông nói tiếp, Đây là một dụng cụ đếm giờ tương tự như đồng hồ cát vậy. Khi hình tam giác trên tường bị cát lấp đầy, vách đá trên đầu và cửa đá ở bốn phía sẽ rơi xuống với tốc độ nhanh hơn bây giờ mấy lần. Không ai thoát nổi cả. Không còn thời gian nữa đâu. Hai người có cách gì hay không vậy? Vũ khí đã tiêu hao toàn bộ lúc đương đầu với bọn lính đánh thuê và dung, Chẳng còn lấy một viên đạn. Trắc Mộc Cường Ba lấy cái cút chim leo núi ra. Dùng đầu nhọn ngoắt vào mắt xích nói Bẻ đứt xích sắc được không? Lạc Mã-la thở dài. Chỉ có thể thử thôi chen một tiếng, sau năm lần bổ vào sợi xích và lần thứ sáu dốc toàn lực bổ xuống, hai tay Lạc Mã-a-la tê rần rần. Cái cuốc kim leo núi không ngờ đã gãy lìa ra, còn sức sắc thì vẫn y nguyên. Khắp người Lạc Mã-a-la nhễ nhại mồ hôi, hai mắt lồi ra. Đây, đây tuyệt đối không phải là sức sắc bình thường, cả mũi cuốc là bằng thép rồng cũng không làm gì nó nổi nữa. Cát đã chảy ngập hơn nửa hình tam giác. Trắc Mà Cường Ba cũng quính quán đến mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Chỉ có đa cát là trầm mặt không lên tiếng. Tựa Hồ Như đã chấp nhận số mạng. Lạc Mà A La lật tìm trong ba lô không ngừng lẩm bẩm. Còn công cụ nào khác nữa không vậy? Còn công cụ nào khác không? Trắc Mà Cường Ba đột nhiên kêu lên. Bật, bật lửa, bật lửa hàng cắt. Chúng ta có thể đun chảy nó ra chứ? Gã và Lạc Mà A La liền tức khắc tìm bật lửa trong ba lô. Loại bật lửa đặc chủng có thể phun ra ngọn lửa nóng đến 3.000 độ này, vừa hay có thể phát huy công dụng trong trường hợp này. Lạc mà a là đốt dây xích cho đà cát, còn trắc mọc cường ba thì tự lo cứu mình. Gã hướng ngọn lửa vào đúng móc xích để mặc cho nó thiêu đốt. Hơi nóng chẳng mấy chốc đã lan đến mắt cá chân. Cả cổ chân gã bắt đầu bốc khỏi trắng, mùi thịt cháy bốc lên sọc vào mũi. Trắc một cường ba nghiến răng chịu đựng. Nhưng lạ một điều, Mặc cho ngọn lửa nung đốt thế nào Tính dẫn nhiệt của sợi xích sắt Vẫn giữ nguyên vẹn Không hề có dấu hiệu gì là bị nung chảy ra cả Trắc một cường ba cuốn hết cả lên Một chân dẫm lên đầu kia Của sợi xích sắt Vừa nung đốt vừa dùng chân ra sức giật giật Nhưng vẫn không hiệu quả gì Ngược lại chỉ càng thêm đau mà thôi Bên kia là Ma a la cũng bế tắc Ông lớn tiếng dục giả Đạt cát dùng sức giật đi Tức thật Sao lại không chảy ra chứ khí nén cao áp, chỉ đủ dùng trong 5 phút đã tiêu hao sạch sẽ, giờ thì cả ba người đi hoàn toàn ngay ra. Nhiệt độ lên đến 3.000 độ, sắt thép bình thường chỉ cần dùng nhiệt độ bằng nửa con số ấy, đã tan chảy ra rồi. 3.000 độ C, đến cả đá cũng bị nung chảy, vậy mà lại chẳng làm sợi xích đỏ lên nổi. Chắc một người bà phẫn nộ thốt lên. Ôi, đây căn bản không phải là xuất sắc, đây là cái quái quỷ gì á gã bi phẫn hất văng cái chân lên máu chảy ra từ chỗ vết thương dở ngoài cảm giác đau đớn vì bị bỏng ra không ngờ lại có cảm giác tê tê nữa lúc này trần nhà đã hạ thấp xuống chỉ còn một nửa độ cao cửa đá giờ phải khom người thì mới chui qua được lạc mã là ngước nhìn kim tự tháp cát trên tường hình tam giác đã đầy lên ba phần tư chỉ còn lại mỗi cái chớp nhọn đà cát nhắm mắt lại nói Pháp Sư Đại Nhân, ngày đi đi, e rằng tôi và Thánh Sư Đại Nhân không đi được nữa rồi. Trác Mộc quần bà cũng nói, Đúng đấy, A-La Đại Sư, ngày rời khỏi đây trước đi, chúng ta không thể chết cả ba ở chỗ này được. Lạc Mã a là tức giận nói, Đi tôi làm sao mà đi được chứ? Cậu bảo tôi bỏ cả hai người lại mà đi hay sao? Vậy tôi biết ăn nói thế nào với họ đây? Tôi biết nói như thế nào với đường mẫn tiểu thư của cậu thế nào đây? Tôi biết nói với đức nhân lão gia thế nào đây chứ? đa Cát khẩn cậu. cầu xin ngài đấy. Đi đi, Pháp Sư Đại Nhân. Đi đi. Anh gà vô lên. Lạc Mã là phản phất như đã đọc được trong ánh mắt của đa Cát một sự quyết tâm. Ông dằn xé đau khổ trong khoảnh khắc. Cuối cùng vẫn lựa chọn lặng lẽ rời đi. Ông đã biết quyết định của đa Cát nhưng quyết định này không thể nói với cường ba thiếu gia được lúc vị sư già ra khỏi giang thạch thất thì đã phải quỳ cả hai chân xuống mới bò qua được cửa trác mộc cường ba thở phào nhẹ nhõm nói tốt quá rồi cuối cùng thì đại sư cũng chịu đi ra rồi Thanh sứ đại nhân đa cát đối mặt với trác mộc cường ba lý Nhi nói cảm ơn ngài cảm ơn ngài đã đưa tôi đi trong giờ khắc đen tối nhất Ngài cũng không buông tay ra. Nhờ có Ngài mà cuộc đời tôi có ý nghĩa, không còn là một câu nói suông nữa. chắc Mộc Cường Ba cũng biết Đa Cát muốn làm gì, rồi kêu lên. Này, đừng có làm chuyện ngu ngốc, Đa Cát. Chưa đến giờ khắc cuối cùng thì đừng có buông bỏ hy vọng nhé. Đa Cát trợn tròn đôi mắt to hơn người thường của mình lên, mỉm cười nhìn chắc Mộc Cường Ba. Có lẽ tôi nên buông tay sớm một chút. Thánh Sứ Đại Nhân Và Pháp Sư Đại Nhân cũng không phải vì tôi mà chịu khổ nhọc nhiều đến thế. Phật tổ dạng năng đã có an bài từ trước. Từ khoảnh khắc Thánh Sư Đại Nhân chộp lấy tay tôi đó, đã quyết định dẫn mệnh thuộc về ai rồi. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, không có tác dụng gì nhiều trong hành trình tìm kiếm Thánh Địa của Thánh Sư Đại Nhân. Giờ đây, hãy để tôi dùng tính mạng nhỏ nhoi này của mình mà mở đường cho Ngài đi. Con dao đi rừng lóe lên ánh sắc lạnh. Đa Cát dẫn sức tối đa, chém mạnh vào chân mình. Trong tiếng gào thét xé ruột của trắc một cường ba, máu tươi bắn tóe, cơn đau khủng khiếp khiến cho Đa Cát ngất đi trong khoảnh khắc. Rồi ngay sau đó, cảm giác đau đớn còn dữ dội hơn, lại làm cho Đa Cát sực tỉnh khỏi cơn hôn mê. Trong một cái nháy mắt đó, Đa Cát đã từ sống chuyển sang chết, rồi lại từ chết chuyển về sống. Đa Cát dặn vẹo vì đau đớn. Chỉ thấy anh nghiến chặt răng, đạp mạnh vào khóa đồng, lấy thân mình làm trọng tâm, ra sức giận mạnh một cái. Cẳng chân đã gãy lìa sắc mặt của Đa Cát tái nhợt như tờ giấy trắng, máu từ vết thương chảy ồ ồ ra như dòi nước. Trắc một cường ba kinh hãi sững sờ Lạc mã A-la mặt đi, không nỡ nhìn cảnh tượng ấy. Đa Cát nghiến răng chịu đựng, gượng nở nụ cười, rút chân ra khỏi khóa đồng. Kế đó dùng thân thể nhỏ bé của mình, Hút cả vào Trắc Mộc Cường ba đang hoàn toàn ngay ngẩn lao về phía cánh cửa đá đang sắp đóng sập lại. Sợi xích dưới chân gã cũng theo đó mà kéo ra. Quả nhiên khi cái khóa dưới chân của Đa Cát kìm vào sàn nhà bằng đồng thì cái khóa nơi chân của Trắc Mộc Cường ba liền cách một tiếng mở tung ra. Kể đó, cơ quan dưới sàn liền xoay quấn dây xích lại chuẩn bị kéo khóa đồng trở về vị trí ban đầu. Lạc Mạ A La sớm đã có chuẩn bị Khi trắc mặt quần ba loạn chọn gần cửa đá, ông liền thò tay vào kéo mạnh. Tức khắc khiến cho gã ngã nhào, rồi kéo ra bên ngoài. Lúc này cửa đá chỉ cách mặt đất một quảng đúng bằng đầu người. Đầu trắc mặt quần ba đập mạnh vào mép cửa đá, ngất xỉu luôn tại chỗ. Lúc này Đa Cát có muốn ra, thì đầu của anh ta cũng đã không thể chui qua cửa đá được, mà anh cũng chẳng còn sức nào mà bò đến bên cửa được. Đa Cát ném ra một vật nhỏ, Nói lời cuối cùng với Lạc mà a là Pháp sư, Pháp sư đại nhân, xin Ngài hãy mang thánh thạch này mà giao cho ca ca. Cả thứ này nữa bảo cô ấy đừng có đợi tôi ở cổng thôn làm gì nữa nha. Cánh cửa đá chầm chầm hạ xuống, Đa Cát cũng cảm thấy nhiệt độ và thể lực theo dòng máu từ từ chảy ra khỏi cơ thể. Một tí ý thức còn tỉnh táo cuối cùng của anh, phản phất như quay trở về với quá khứ mấy năm về trước, dưới gốc cây bách lớn, cả đám trẻ con đang vui đùa ầm ĩ những mảnh dụng ký ức băng qua dòng sông năm tháng âm thanh của cánh cửa đá hạ xuống nặng nề khiến cho cả gian thạch thất chìm vào trong tâm tối Phản phất như cảm giác được trần đá áp lên cơ thể mình đa cát thấy thân thể mình lành buốt lành hơn bất cứ lúc nào trong bóng tối không có ánh sáng đầu gác lên sàn nhà lành băng thật yên tĩnh đa cát chầm chậm nhắm mắt lại sáu người đã có bốn người ủ rũ mệt mỏi không phấn chấn lên được trương lập và nhạc dương vai trái vai phải đều không thể nhấc lên chân của giáo sư vương tân xưng dù bất đắc dĩ đành phải rạch quần ngoài ra tránh để nén căng quá sẽ gây thành bầm huyết còn nghiêm trọng hơn ba tang mặt mũi bầm dập cơ bắp cánh tay cầm súng không ngừng co giật đường mẫn đã thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày trở thành nữ chiến sĩ không biết gục ngã gương mặt như búp bê sứ ấy trắng nhợt đến đáng sợ thân thể mảnh mai như công chúa thiên Nga vẫn kiên cường đứng vững như thể bên trong là cốt thép gần đồng. không hiểu là tính niệm gì đã chống đỡ cho cô như thế một người phụ nữ khác đang lao đi vết máu trên trán đôi mắt không ngớt, nhìn chăm chăm về phía trước nhìn gương mặt nghiêm nghị và tư thế quay hùng ấy của cô khiến cho người ta hoàn toàn không thể nhận ra cô bị thương nặng nhẹ thế nào nếu cả nhóm người này đều phải ngã xuống Chắc chắn cô sẽ là người cuối cùng. Khi cùng lúc bị đám dây leo và bọn lính đánh thuê tấn công tập kích, chính người phụ nữ này với trực giác và năng lực phân tích kinh người của mình đã dẫn cả nhóm xông ra khỏi con đường chết chóc ấy. Đồng thời còn dòng ra phía trước đám người do mát dẫn đầu. Mặc dù trên đường của giao chiến với ba nhóm vận tử vũ trang bị tách ra nhưng hai bên vừa tiếp cận nhau đã tức khắc tản ra nổ súng bên trong cái hang động như cái máy nghiền thịt đó thật chẳng khác nào tự sát cả. Nhạc Dương sau khi nổi cơn khùng điên, gao thét kiệt kiệt gì đó ở thập tướng từ Đại Điện, đã bình tĩnh trở lại. Sự thật thì từ lúc ấy, bọn họ đều vừa đánh, vừa rút. Lữ Kinh Nam cũng không tra hỏi sâu hơn, còn Trương Lập thì lại hỏi hai lần, nhưng Nhạc Dương đều lãng sang chuyện khác. Bị bọn tên mát bám riết không rời, bọn họ vừa chạy qua chạy lại khắp xung quanh quyết trị, lững lơ giữa không trung ấy. Đồng thời, tìm kiếm lối ra và tấm bản đồ có khả năng xuất hiện. Theo chỉ thị của Lữ Kinh Nam, họ cố gắng hết sức không nổ súng giao chiến với đối phương. Tránh được thì tránh, đến lúc bất đắc dĩ mới bắn vài phát súng để giãn cự ly. Bà Tàng rụt đầu vào trong cửa, lắc nhẹ nhẹ, tỏ ý là tạm thời không có người bám theo. Lữ Kinh Nam đảo mắt quan sát xung quanh, tựa hồ đã không còn con đường nào khác. Từ đây đi tiếp lên chừng 7-8 tầng nữa, Là hình như trở lại về gần chỗ ban đầu đi xuống khối lập phương này rồi. Cô bình tĩnh phân tích. Nhóm 7 người đầu tiên và hai bóng người đến sau có lẽ là đã gặp nhau rồi. Nhưng mà họ không nổ súng. Vậy thì đó là cùng một bọn. Giờ chúng ta đang phải đối mặt với chính tên có vũ trang. Có lẽ đây là số người còn lại cuối cùng của chúng rồi. Không tách ra chiếm lĩnh các vị trí quan trọng, chứng tỏ chỉ huy của chúng bất lực là Ben không có ở trong đám này chúng ta cần phải tìm thấy tấm bản đồ trước bọn chúng phòng ốc ở đây chúng ta đã kiểm tra hết rồi rõ ràng không phải là nơi để các đồ vật quý trọng phía trước là đoạn rẽ cuối cùng rồi nếu như vẫn không thể tìm ra được đường nào khác thì chúng ta đành phải rời khỏi đây thôi giáo sư Phương Tân chỉnh lại gọng kính chỗ này có lẽ là nơi sâu nhất của tượng Phật rồi muốn rời khỏi đây chỉ còn cách đi ngược đường cũ trở lại thôi lữ cái nam không nói năng gì đi ngược đường cũ trở lại tức là thế nào chuyện này cô không cần giải thích nữa trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cô cũng buông một tiếng đừng có dừng lại cách cách giáo sư phương tân giẫm gãy một bậc thang hình tròn phát ra tiếng động lớn trương lập và nhạc dương đứng phía sau Rồi vươn tay ra kéo ông lại kẻ địch bên dưới lập tức có phản ứng lữ cái nam cảnh giác quan sát bên dưới một lượt rồi dung súng lên nói Cẩn thận một chút để tôi đi mở đường cho. Đường mẫn cũng giật chút an toàn nói. Tôi đoạn hậu. Bốn người đàn ông đi giữa đều lấy làm ngượng ngùng. Chắc một cường ba sau khi tỉnh lại nhận thấy di vật của đa cát từ tay của Lạc an là một cái thiên châu và một cái kén ngọc trầm mặt trước cánh cửa đá suốt 10 phút đồng hồ. Cánh cửa hoàn toàn không hề có vẻ gì là sẽ mở ra một lần nữa. Kể từ hôm nay Cái mạng này của Đa Cát chính là của Thánh Sứ Đại Nhân rồi. Đa Cát sẽ theo Thánh Sứ Đại Nhân đi khắp tam thiên đại thiên thế giới dù đem thân mình xuống A Tỳ Địa Ngục chịu đủ 18 loại khổ sở đơn đào cũng nhất thiết bảo vệ bình an cho Thánh Sứ Đại Nhân. Hình ảnh Đa Cát vỗ ngực thề thốt vẫn còn hiển hiện trước mắt. Khi ấy, gã chỉ cười cười cho qua. Thế mà giờ đây, Đa Cát đã dùng tính mạng của chính mình để xác nhận lời thề ấy. Đa Cát Trắc một cường bà nén nổi bi thương xuống đáy lòng, cất di vật của Đa Cát vào túi áp sát ngực can đảm xoay người lại Đại sư, chúng ta đi thôi Lạc Mạ là đã nhìn thấy trong mắt người đàn ông này lời lý giải về sinh mệnh sâu sắc hơn hẳn một bậc, lòng thầm nhũ Cường bà thiếu gia cuối cùng cậu cũng đã lĩnh ngộ ra rồi đây chính là con đường cậu phải trải qua đó con đường của cuộc đời cậu trắc mộc cường ba không rơi nước mắt gã phải mang theo sự cố chấp và kiên cường của đa cát mà đi tiếp hành trình này gã đang dần tin chắc rằng tìm kiếm bạc ba la là sứ mệnh mà số phận đã an bài cho gã đây là sứ mệnh của gã thông đạo này rất dài càng đi càng xa khỏi phần bị đám dây leo phụ kín đứng trước hai lối rẽ trắc mộc cường ba chọn hướng đi sâu vào bên trong vách đá gã tin rằng giáo sư phương tân và những người khác cũng sẽ chọn con đường này đi trong bóng tối hồi lâu cuối cùng hai người cũng tìm thấy lối ra đó là một cánh cửa ngầm cửa mở ra phía trước là thông đạo hình vuông màu đỏ son trên tường là hình ảnh của y xá na thiên đang dáng yêu trừ ma xương cốt đầy đất hình vẽ thần ma chi chít trên tường mới đầu cũng khiến cho hai người chấn động mất một lúc nhưng chỉ trong chốc lát họ đã định thần trở lại ở chân tường mấy người bọn giáo sư phương tân đã để lại dấu hiệu rất rõ ràng dễ thấy trắc một cường ba và lạc ma a la đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cũng lộ ra một chút hân hoan bọn họ lần theo dấu hiệu để lại bắt đầu dỡ hết tốc lực ra đuổi theo nhóm người do lữ kính nam dẫn đầu lúc này đám lữ kính nam đã đi hết đường sau khi rời khỏi khối lập phương vách núi mé bên lại có một thông đạo hình vuông nữa rộng chừng chục mét bậc thang dù số càng đi càng lên cao dần. Lữ cái nam cẩn thận đẩy nhẹ hai cánh cửa gỗ ra, nhưng kết quả vẫn làm cho chúng đổ sập xuống, tung lên một đám bụi mù mịt. Không đợi cho bụi cát tan đi, bốn người trong nhóm đã xông vào trong nội điện. Đường Mẫn và bà Tang đang đứng ở hai góc kiểm soát động tĩnh của kẻ địch. Lúc cần thiết thì chặn đánh chúng bên ngoài. Gian nội điện chìm sâu trong vách núi này cực kỳ quái dị. Đẩy cửa ra liền phát hiện bên trong chẳng qua chỉ là một dòng hành lang rộng đâu chừng 3 mét. Chính diện là một bức tường đá, trên tường có khá nhiều cửa, một số cánh cửa đã sập hoàn toàn, xác chết rải rác khắp xung quanh. Đi hết dòng tượng Phật thứ nhất, ở giữa lại có một dòng tượng nữa, hết dòng này đến dòng khác, tổng cộng có 4 dòng tượng Phật như thế, lớn nhỏ có khoảng hơn 300 pho, cùng hướng mặt vào phía bên trong. Chính giữa là một tòa đài do vô số cánh tay dơ lên trời chống đỡ, bọc lấy tòa đài ở trung tâm như những cánh hoa Chỉ tiếc là trên đó chẳng có gì hết. Nhạc Dương thất vọng, nhảy khỏi tòa đài, lắc lắc đầu. Giáo sư Vương Tần khập khiển đi tới, vẻ tiếc núi nói, Bị người ta lấy đi rồi à? Chỗ này có lẽ là đàn tế quan trọng nhất rồi. Thứ đặt ở giữa kia tuyệt đối, không phải là thánh vật tầm thường đâu nhìn cách sắp xếp những tượng phật này có lẽ là một hình mạng đà la nào đó thì phải ôi tiếc quá đi mất trương lập nói xung quanh vẫn còn ba cánh cửa chưa chắc đã không tìm thấy mà lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng súng vang lên lữ canh nam nói bọn chúng đuổi tới nơi rồi chúng ta đi qua cánh cửa phía tây quả lực của ta không thể áp chế được chúng đâu gọi đường mẫn và bà tang trở về đi để cho những tượng Phật này tạm thời làm chúng mê hoặc một lúc, còn chúng ta thì tranh thủ tìm hết một lượt tất cả những nơi còn lại. Mật mã Tây Tạng phần 60 của nhà văn Hà Mã. Toán 6 người nữ cái nam tranh thủ thời gian quan sát một lượt tất cả các gian phòng. Dân phòng phía Tây chứa toàn là an lớn đỉnh đồng rương gỗ bọc thép to như quan tài trên tường vẫn vẽ những tranh thần phật không ai nhận ra nổi ruột an rỗng không có đựng gì còn trong đỉnh đồng thì xếp gọn ghẽ một đống đầu lâu một số đã bị phạt bay nắp sọ lộ ra một lỗ tròn to quá trong rương gỗ không hiểu có thứ gì trường lập lấy hết căng đảm lại gần mở một cái ra phát hiện bên trong có nhiều bình gốm được xếp ngay ngắn gọn gàng có vẻ giống như những bình gốm ở cánh cửa sinh mệnh miệng bình đều được chắc kính bằng giữa nhạc dương ôm thử một cái lên lắc lắc quả nhiên bên trong có nước nhưng giáo sư phương tân cho rằng không nên tùy tiện mở ra lữ kinh nam cũng nghĩ nên đợi cán bộ chuyên môn của nhà nước đến kiểm tra xem xét cái rương gỗ thứ hai vậy là cũng không phải mở ra nữa một góc phòng chứa đầy các thứ đạo cụ quái dị trên tường treo rất nhiều mặt nạ trông như mặt nạ của bộ môn kịch tây tạng kích cỡ chừng bằng hẳn một cái thủng dài dưới chân tường thì chất đóng đầy các vật khí như búa xương chuông chày kim cương chỗ này có vẻ như là một cái kho không xem xét kỹ cả đoàn người vội đi vào một cánh cửa khác chuyển sang gian phòng phía chính bắc ở đây trần thiết rất phức tạp mấy chục cây trụ đá đều được tạc thành hình người đứng chính giữa là một pho tượng phật nằm tư thế kỳ dị ngửa mặt lên trời Trừ những cái đã gãy lìa, tổng cộng có 13 cánh tay dơ lên không trung, tựa như đang đòi vật thứ gì đó, lại tựa như đang dùng giấy giật lộn. Ba gương mặt đều dặn dẹo muốn nhìn thấy bầu trời, xếp thành một hàng thẳng. Nhìn tổng thể pho tượng hệt như một con rết bị lật ngược, hai dải cánh tay dài vẫn đang nhung nhúc chuyển động. Giáo sư Vương Tân định kiểm tra kỹ xem xung quanh gian phòng. Nhạc Dương thúc giục. Nào! Đi thôi giáo sư, chúng ta cần phải đến văn phòng tiếp theo kìa. Bước lên bậc thang cuối cùng, phía trước là cửa lớn mở rộng, trong túi của so rệt vang lên tiếng tít tít. Y lấy bộ điều khiển, trông như chiếc điện thoại di động. Thầy đã sáng ánh đèn xanh, liền mừng rỡ nói. Này, có tín hiệu rồi, xem ra chỗ này đã gần lên mặt đất rồi đấy, không còn bị nhiễu sóng nữa. Mơ khiên nói, vậy còn không mau thả cái đám lính trinh sát của ta ra đi. Lần này tổn thất lớn quá rồi. Tôi không có muốn tăng thêm số thương vong nữa đâu. Soa rệt gật đầu. Chuyện ấy đương nhiên rồi. Dứt lời, liền kéo ba lô. Một con bồ câu đeo an ten trên đầu đập cánh phành phạch bay vào cánh cửa. Toàn bộ gian điện đường này là một hình chữ nhật. Ngoài gian thiên phật điện ở giữa ra, ba gian còn lại lần lượt ở phía đông tây bắc. Đi hết một vòng thì phát hiện ra ở đây không còn đường ra nào khác. Lúc này sáu người đang ở gian đại điện phía đông cũng là gian cuối cùng. Còn bọn Mơ Kinh thì đã vào thiên Phật Điện làm phát ra một tiếng động rất lớn. Trương Lập nắm chắc khẩu súng trong tay nói Đành phình liều với chúng thôi. Lữ Kinh Nam đứng phía sau bức tường bên cạnh cửa nhẹ giọng nói Không dội, tạm thời chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Dù chưa biết nơi này không còn lối ra nào khác thì cũng không thể biết chúng ta đang ở đâu. Cứ liệu tình hình rồi tính sau. Dù cho chúng có theo hướng nào đi nữa, chúng ta đều có thể thoát ra từ một cánh cửa khác mà. Cô đạo mắt nhìn quanh gian điện cuối cùng. Nơi đây nhiều phần có vẻ giống như một công trường khai thác đá hơn. vách tường đã bị khoét thành một lỗ lớn ở khắp nơi. Dưới đất thì để bừa bãi đủ kiểu tượng Phật thành hình và chưa thành hình. xen lẫn trong đám tượng đá là vô số xương khô. Giáo sư Phương Tân không dám chậm trễ một phút nào nội dung trong bốn gian đại điện quá đổi phong phú mà thời gian thì lại cấp bách ông không thể quay phim hết được toàn bộ chẳng hạn trên tường gian đại điện này treo đầy những bức thăng ca màu đen vì không có ánh sáng nên thực sự khó biết chúng mô tả gì kể cả có thiết bị nhìn trong bóng tối thì cũng chỉ nhận được hình ảnh lờ mờ thôi nhưng chỉ riêng những hình ảnh lờ mờ ấy thôi cũng đã khiến cho giáo sư vương Tân kinh hãi đến toát mồ hôi vì những bức thăng ca màu đen này hình như đều mô tả cảnh tượng tế máu tế người sống và các du thuật cổ của người xưa sau khi xem xét kỹ tình hình đám người của mơ khiên tiến vào thiên phật điện với sự hỗ trợ quan sát từ trên cao của trinh sát binh mấy cơ quan nhỏ tự phát ra tiếng động bố trí trong điện đã hoàn toàn bại lộ kế nghi binh hoặc kẻ địch của lữ cánh nam cũng vô tác dụng mơ khiên nhảy lên bệ tượng phật nghìn tay ở chính giữa gian điện nhìn bề tượng trống không và dấu chân bên cạnh cuống cuồng kêu lên bị bị chúng lấy đi mất rồi à máu đuổi theo cho tao gượm đã xóa rệt lên tiếng nhìn cho rõ tuy vết chân này mới dẫm lên nhưng mà chỗ đặt đồ vật thì đã trống từ lâu lắm rồi không phải là chúng lấy đi đâu có lẽ là chúng ta lại một phen còng toài vô ít rồi không có thể nào được nhất định là phải ở đây Mơ Khinh hơi nội cáo, để mất bao nhiêu thủ hạ như vậy, thật sự hắn khó mà nghĩ cho thông được. So rệt, đứng ở chính giữa bệ tượng nói, Giờ có ba cánh cửa, cửa nào cũng đóng cả, chúng ta đuổi theo hướng nào đây? Mơ Khinh thầm tính toán trong đầu, chia quân làm ba đường thì không đủ người, tập trung vào một hướng thì có khi bị đối phương lén lúc chạy mất cũng không chừng. Nghĩ đoạn hắn liền sắp xếp, lôi ba, đinh, đạt kiệt, lâm bốn thằng mày á thì theo ca truy kích chúng nó đám còn lại thì ở canh cửa với tao không để cho đứa nào thoát hết xóa đệt cười khùng khục nói có thể sử dụng thiết bị điện tử rồi á thì chuyện gì cũng dễ cả thôi y đeo thiết bị hồng ngoại nhìn trong bóng tối lên lắp microphone vào tay ấn một cái nút trên thứ vũ khí đang cầm thân súng to tướng bắt đầu xoay chuyển mở ra bên cạnh một màn hình video Bên cạnh còn có một cái bao da nhỏ. Chiếc máy điều khiển sinh vật của Soa Rệt cấm vào hết sức dừa dặn. Những người khác cũng lần lượt gắn thiết bị thông tin, thiết bị nhìn trong bóng tối và các thiết bị điện tử khác. Vũ trang đầy đủ đến tận răng. Soa Rệt thử liên lạc với Mơ Khiên qua thiết bị truyền thông, xác định tín hiệu không gặp trở ngại gì. Liền một tay, giơ súng tiến đến cánh cửa phía Tây. Xuất phát thôi các bạn à. Chúng ta đi săn Nhưng chớ để con mồi làm cho bị thương đây nha. Lúc này, Trắc Mộc cường Ba và Lạc Mã A La đứng ở chỗ cao nhất của quần thể kiến trúc lập thể, kinh ngạc thốt lên. Ở đây là chỗ nào vậy? Lạc Mã A La cũng không trả lời được câu hỏi của gã, chỉ trầm ngâm suy tư. Đây là đâu? Sao ta chưa từng nghe nói đến vậy? Trong các tài liệu cũng không hề có bất cứ ghi chép nào, phải không chứ? Chẳng lẽ... Đây là trung tâm bí mật của Thánh luyện đường hay sao chứ? Nhìn hình dáng này, rõ ràng là do cả nghìn cái quyết trì đang xen chồng chéo ghép lại mà Thành. Chà, cần phải báo cáo về nơi này cho hội đồng trưởng lão mới được. Nói không chừng lại ẩn chứa bí mật về sự biến mất của Thánh giáo chúng ta. Ông cất tiếng hỏi, Thế nào rồi? Có phát hiện ký hiệu của họ để lại không vậy? Trong một quần bà bước đi mấy bước, chợt kêu lên. Có! Có rồi, ở đây này chúng ta xuống dưới đó thôi Hai người lao nhanh dùng dút giữa các gian quyết trì hết gian này lại đến gian khác Ký hiệu của mấy người trong nhóm giáo sư phương tân để lại hết sức rõ ràng hiển nhiên là không đơn giản chỉ để dẫn phương hướng cho bọn gã Nhóm của giáo sư từng tìm kiếm đường ra trong cái quyết trì nhiều tầng đang xen lẫn nhau này nên có rất nhiều ký hiệu là để đánh dấu lối rẽ Có được những dấu hiệu này Trác Mộc Cường Ba và Lạc mã A La thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Trác một Cường Ba chợt nhìn đến những màu sắc bắt mắt trên cầu thang rồi nói, những ký hiệu này không phải có mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại, trông còn nổi hơn cả ký hiệu của chúng ta nữa đấy. Lạc Mà A La nghiêm túc nói, Ừ, um, những ký hiệu này cũng vừa mới đánh vào thôi, không phải họ lưu lại. Thì là của bọn Ben chẳng sai. Bọn chúng cũng mò đến đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp đội ngũ, không còn thời gian quan sát những văn phòng kỳ quái này đâu. Để nghiên cứu sao vậy, đi thôi. Lời của ông ta chưa dứt. Trong bóng tối xa xa bỗng có tiếng súng dẫn đến, kèm theo cả tiếng lựu đạn nổ vang. Trên cao vẫn còn ba người nữa đang quan sát Trắc một Cường Ba và Lạc Mã là la Tên miệng rộng đầu nhọn ở mé ngoài nói với tên bên trái. Bọn chúng đi rồi chúng ta cũng mau bám sát theo thôi trong miệng hắn dường như đang ngậm thứ gì đó nếu có ánh đèn ắt sẽ nhận ra đó chính là thứ dây leo gặp nước sẽ phình to ra kia giờ đây một màu dây leo ấy đang bị hắn nhai trong mồm như nhai một con sâu béo mẫm kẻ này tên là lâm nhân tên ở giữa trên mặt có vết sẹo rất nổi bật rõ ràng chính là tay mễ chỉ nghe tay mễ thản nhiên nói chớ có đuổi gấp như vậy sẽ bị phát hiện đó chúng ta chỉ có ba người còn chúng thì hình như là lần theo ký hiệu của đồng bọn mà đến đây ai biết được phía trước còn bao nhiêu đứa nữa chứ người đứng bên phải tay mễ dân dê trồm râu cũng cẩn nói nếu không được thì chúng ta cứ theo đường cũ mà trở ra đi đằng nào thì cơ quan cũng đã dừng lại hết rồi tên này là hồ chí quân tay mễ nói xem tình hình thế nào rồi tính sao hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng súng Xóa rệt mở cánh cửa phía tây ra nhưng không xông vào mà chỉ thả hai con chim bồ câu trinh sát mở đường bồ câu trao luyện trên không trung truyền về hình ảnh toàn cảnh qua ống kính nhìn đêm rồi bay một dòng theo mép tường thẳng đến gian đại điện phía đông trương lập thì thầm nói chúng đi bên phía kia chúng ta xông ra nhé đợi chút đã có vẻ không ổn lắm đấy hình như chúng chia làm hai nhóm một nhóm trấn ở gian đại điện chính giữa lữ cái nam ngoảnh đầu lại nhìn ba tang ba tang cũng nhíu mày nhạy cảm nghề nghiệp đã cho hai người biết nguy cơ đang từ từ áp sát đến ơ kìa cái gì thế kia nhạc dương hạ giọng kêu lên đầy kinh ngạc trương lập cũng trông thấy ngay sau đó liền thở phào một tiếng Có quái gì đâu mà kinh ngạc đến thế chứ. Chỉ là một con bồ câu thôi mà. Bồ câu? Ở đây sao lại có bồ câu được? Cả hai gần như cùng lúc lóe lên suy nghĩ trong động, đều giật mình kinh hãi Xóa rệt, nhìn nét mặt kinh quảng luống cuốn của Nhạc Dương và Trương Lập trên màn hình, quay sang nói với Mơ hiền gian đại điện này đã bị bích kính rồi. Chúng ở sau cánh cửa phía đông. Tôi xong vào đây. Anh thì chặn cửa nha. Không có chạy thoát được đâu con. Bị phát hiện rồi ứ. Lữ Kinh Nam là người đầu tiên có phản ứng. Tung chân đạp cánh cửa đã mục nát, ném ra hai quả lù đạn sáng. Trước tiên là làm nhiễu loạn tầm nhìn và khả năng nghe của địch. Kể đó dung tay lên, dẫn theo cả nhóm lui về phía sau. Đồng thời gài một quả mìn khói hẹn giờ trên vách đá. Hai con bồ câu kia bay trong bóng tối, xem ra muốn tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn là không thể nào rồi. Những kẻ truy kích thông thường đều có trong tay quả lực mạnh hơn. Điều này cũng tạo ra cho chúng một tâm lý tự cao tự đại. Nếu quay ngược trở lại phản kích phủ đầu, ít nhất phe mình cũng chiếm được ưu thế về tâm lý. Lữ Kinh Nam nghĩ vậy nên vừa rút lui vừa sắp xếp phương án tác chiến trong vài động tác gọn ghẻ. Hai nhóm cuối cùng cũng gặp nhau trong gian đại điện phía bắc. Quả nhiên xoa rệt, đang chạy đuổi không hề điều khiển bộ câu trinh sát. Nghe thấy tiếng nổ trong đại điện Và tiếng súng phản kích của bọn Mơ khinh, Y nghĩ một cách đương nhiên rằng Kẻ địch đang giao chiến với Mơ khinh Trong đại điện Còn mình thì vừa hay dòng ra phía sau tập kích Không ngờ đối phương lại giảo hoạt Quay đầu trở lại Thành ra lúc có bóng người xuất hiện Trong thiết bị nhìn đêm Y còn tưởng đó là phe của mình nữa Nói nổ súng là nổ súng ngay Hai tốp người đều nằm thụp xuống đất Bắn nhau tán loạn Vì nhất thời sơ ý Nên các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao của rệt như là sinh vật điều khiển từ xa, súng quay ngoặt được, khóa điện tử, đều không kịp mang ra sử dụng. Còn bọn mơ Merkin thì bị lù đạn sáng che mất tầm nhìn, tưởng kẻ địch thừa cơ tấn công, chỉ biết chĩa súng vào cửa mà bắn ầm ầm trong quần sáng chói loạ. Đợi đến khi nhận ra có điều bất ổn, thì mình khói hẹn giờ lại đột nhiên bùng lên, mù mù mịt mịt, khiến cho bọn hắn không dám mạo hiểm xông vào cánh cửa phía đông đó. Đến lúc tiếng súng nổ đi đoàn gian lên trong gian đại điện phía Bắc, Mơ Khinh lại lo có người nắp phía sau màn khói. Đợi khi nào khói tan hết, sẽ từ phía sau tràn ra tập kích. Vậy nên vẫn không dám dọng động, mặc dù vũ khí trang bị của bọn lợi gánh Nam không bằng đám người của Mơ Khinh xoa rệt. Nhưng trong cuộc chiến này, vừa mới bắt đầu, nhóm của cô đã chiếm được thế thượng phong rồi. Hai bên dây quanh tượng Phật nằm trong gian đại điện phía Bắc, triển khai chiến đấu một bên tấn công một bên phòng thủ tiếng súng vang dậy lựu đạn nổ ầm ầm ánh lửa không ngừng chớp nháy lóe lên bụi đá bắn tung tóe mù mịt chốc chốc lại có những phát súng bắn vào trụ đá chệch đi hoặc đổi hướng gian đại điện phía bắc này có rất nhiều trụ đá lại thêm pho tượng phật to tướng trắng ở giữa bên nào muốn xông lên cũng đều hết sức khó khăn theo chỉ thị của lữ kính nam nhân lúc cuộc chiến hỗn loạn vừa bắt đầu Ba Tàng và giáo sư Phương Tân đã chiếm vị trí bên cạnh tượng Phật nằm, còn Trương Lập và Nhạc Dương thì lợi dụng cánh tay tượng Phật nằm yểm hộ lặng lẽ chiếm lĩnh cao điểm. Nhìn qua khe hở giữa các cánh tay, hai người lần tìm vị trí nơi có ánh lửa lóe lên trong bóng tối. Mật Hiền nói vào thiết bị liên lạc: "Chúng có bao nhiêu người vậy?" Soa Đệ đáp: "Ở đây hỗn loạn lắm, nhìn không có rõ được, chó chết." súng nhỏ mà cũng gớm đấy chứ. Mơ Khinh nhìn hai khung cửa một tối một sáng phía trước mặt, thấp giọng nói: "Cẩn thận, lập tức đến chi viện cho các anh đây." Nói đoạn, hắn liền vẫy tay với Mas đang đứng bên cạnh, ra hiệu cho tên thuộc hạ thân tính, thử thăm dò quả lực của địch. Mas dẫn theo hai tên lính đánh thuê chĩa súng vào màn khói mù mịt, bắn tỉa từng phát một, rồi bắn quét một loạt đạn dài, đều không thấy có hồi đáp kế đó liền sử dụng phương pháp đan xen quả lực yểm hộ lẫn nhau Chậm chậm tiến lại gần khu vực khói mù một tiếng chiếu vang lên một màn sương máu tung tóe buông ra cú bắn tỉa của trương lập đạt hiệu quả rất tốt một phát trúng đầu luôn nhạc dương thế thế liền quay sang phía anh giơ một ngón tay cái lên trương lập đắc ý cười cười giỡn mặt à dù thế nào thì anh mày đây cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng một chút công phu này thì vẫn phải có chứ Bập một tiếng, Nhạc Dương cũng bắn trúng đùi một tên lính đánh thuê. Tên đó đau quá ngã vật ra, liền để lộ hình tích, bị khẩu tiểu liên tự động 5,8 ly kiểu QBZ03 của Ba Tàng hạ sát. Xóa rệt tức tối quát chửi. cái lũ ngu súng! Bọn chúng ở bên tượng Phật ấy bắn tập trung vào cho tao! Nơi này có quá nhiều trụ đá, khiến không thể ném đồ đạn một cách chuẩn xác được. Vì vậy mà thân thể tượng Phật nằm... Trông như lỗ châu mai này, thành ra lại rất an toàn. Thật may là ưu thế nhỏ nhoi này đã được lưỡi cánh nam phát hiện ra trước đối phương một bước. Trương Lập và Nhạc Dương, mỗi người bắn một phát súng xong, đã biết chắc chắn mình sẽ bị lộ, sớm đã trượt xuống khỏi tượng Phật. Trước đó, còn ngấm ngầm dở trò trên các cánh tay của tượng Phật. Bây giờ cả hai anh chàng láo cá này đều đang nấp bên dưới bệ tượng mà điểm ngược. 5, 4, 3, 2, 1... Nhạc Dương vừa đếm dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên. Một cánh tay tượng đá đã được cho nổ định hướng thành công, lao dù đến chỗ của bọn so rệt đang nắp. Cánh tay bay vào giữa trận địa của so rệt, liền bùm một tiếng, lại nổ lần thứ hai. Đá dụng bắn ra những mảnh đàn nhỏ, tấn công đối phương trên phạm vi rộng. Good, good. Nhạc Dương và Trương Lập giơ cánh tay còn lại ra đập vào nhau chúc mừng. So rệt. Không phát hiện tín hiệu cầu viện, lớn tiếng gọi. Đây, làm cái trò gì thế? Có phải anh vẫn chưa đến không, Ben? nhanh lên chứ, bọn chúng đều ở đây hết cả, không còn tên nào nữa đâu. Lúc này, trước ánh mắt nhìn chầm chập xỉa sói của ông chủ, mát đành đánh liều, nhảy vào màn khói, dương súng bắn liều một tràng. Kết quả là nghe thấy xoa rệt lớn tiếng mắng chửi trong thiết bị liên lạc. Bồ câu của tao, cái thằng chó ngu nào bắn đấy Lôi bà tay to, một tài nắm luôn cả bốn quả lựu đạn, lấy dây thừng buộc chặt vào nhau, ghép lại thành một trái tạc đạn, dung ra. Một tiếng nổ lớn làm cả gian đại điện rung lên vì chấn động. Cũng không rõ lôi ba đã ném lựu đạn vào chỗ nào, chỉ thấy sau tiếng nổ, bức tường sau lưng của tượng Phật nằm bất ngờ, đổ ra một cái cửa hàng lớn, không lệch, không nghiêng, vừa hay chính vào vị trí của bức bích họa bông tróc. Hang động bên trong tối om om Tựa như là một thông đạo khác nữa Khiến cho cả hai tốt người trong thoáng chốc Đều ngẩn ra Bức tượng Phật khổng lồ dưới lòng đất này Quả thật có quá nhiều điều Khiến cho người ta không thể lường được Nhân khoảnh khắc cả hai bên Đều ngẩn ra ấy Lửa cánh nam đã quả quyết xong ra Viên đạn từ nòng súng của lửa cánh nam Sượt qua làm bị thương một bên dài của xóa rệt y dội lùi về sau trụ đá giãy tay ra phía sau Dơ ngón giữa và ngón trỏ hướng vào trong Kỷ đó là ngón cái hất ngang một đường. Ý bảo tạm thời thoát lui. Quả lực của hai bên đoàn hậu. Ba người bọn so rệt vừa mới rút vào kho bên mé phía tây. Ba tàng liền ném vào chỗ ngoặt nơi bọn y rút về một quả lưu đạn. Sau đó thì lữ cái nam lập tức dẫn theo các thành viên trong nhóm xông ra cánh cửa vỡ của gian đại điện phía bắc này. Một quả đạn tín hiệu bắn dù qua. Bọn mờ khiền liền lộ hình tích ngay tấp lự. Chẳng nói chẳng rằng nhóm sáu người của lữ kinh nam đã áp vào thành lang bên ngoài tấn công luôn. Bọn Mơ Khinh không ngờ xóa rệt lại bị áp đảo nhanh như vậy, nhất thời cũng luống cuốn chân tay. Hai tên nắp vào gian đại điện phía đông, hai tên lăn vào giữa dòng tượng Phật trung tâm. Trung tâm chiến trường lại chuyển dịch đến gian thiên Phật điện ở giữa. Các tượng Phật trong điện cung cấp cho cả hai phe cho ẩn náo rất tốt, nên muốn nhắm thẳng bắn trúng kẻ địch là điều hết sức khó khăn. Vì vậy mà cả hai bên đều sử dụng lựu đạn, chỉ xe bên nào ném chuẩn xác hơn so rệt lách vào gian đại điện phía tây nghiêng tai lắng nghe liền biết ngay hai phe đã khai chiến trong gian thiên vật điện ở giữa đặc kiệt nói chúng tiến về phía ông chủ rồi chúng ta vòng ra phía sau giáp công thôi so rệt nói thằng ngu ở giữa toàn là tượng phật nấp vào đám tượng phật ấy thì có khác gì trong bê cung đâu chứ Cần bản không tìm thấy mục tiêu, giáp công thì được nước mẹ gì. Chúng mày yểm hộ cho tao, để tao cho bọn này biết thế nào là lợi hại đã. vừa nói, y vừa mở ba lô sau lưng. Trong lòng vẫn còn hai con chim bồ câu và một con chuột. So rẹp nghiến răng kèn kẹt nói. Tao cho chúng mày thưởng thức thế nào là dưới đất và trên không hiệp đồng tác chiến nha. Y ném vũ khí đi, xòe tay. Lấy hai mảnh băng dáng cá nhân kiểu như cái đồng hồ đeo tay dính vào bụng con bồ câu. Ấn nút khởi động. Đồng hồ bắt đầu tính giờ. Đèn xanh nhấp nháy. Xong rồi, rệt lại làm y như vậy với con chuột bạch. Loại bom này mặc dù thể tích không lớn, nhưng quy lực tuyệt đối không nhỏ chút nào. Sử dụng loại thuốc nổ cực mạnh có tên gọi là cuồng phong đen. rệt lấy bộ điều khiển ra, cười khùng khục đầy âm hiểm. Số lượng lựu đạn có hạn mỗi người trong nhóm của lữ cánh nam đều được phân phối theo tiêu chuẩn tổng số lựu đạn sáng lựu đạn khói và lựu đạn nổ không vượt quá năm quả ngoài ra còn có một số trang thiết bị khác nặng khoảng năm cân băng đạn súng trường và tiểu liên giảm thanh cũng có đến năm băng nặng khoảng ba đến bốn cân tóm lại tổng trọng lượng vũ khí nóng bị hạn chế trong khoảng mười cân còn số lượng vũ khí của kẻ địch thế nào thì không biết được vì dọc đường đến đây bọn họ chỉ xung đột với từng nhóm kẻ địch nhỏ nên về cơ bản đạn dược vẫn còn gần như nguyên vẹn định là sẽ cho tiêu hao sạch sẽ trong bốn gian đại điện này theo chỉ thị của lữ kinh nam mọi người cố gắng ngắm chuẩn vị trí của kẻ địch rồi mới ném lựu đạn cố gắng đạt tới mức hiệu quả mỗi quả lựu đạn đều sát thương một tên địch bên bọn mơ Kinh, dường như cũng chung một quan điểm này vì vậy mà hầu hết thời gian hai phía đều chỉ lách qua lách lại giữa các gian tượng phật quan sát động thái của nhau. Khi con chim bồ câu đập cánh lao xuống, từ xa, mơ khinh đã nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục trên mình của nó. Y không kịp nghĩ ngợi gì, đã thụp người xuống đất, đồng thời ngoát miệng mắng. Càng, anh là thằng khốn nạn, có phải anh không biết quy lực của cuồng phong đen à? Bà Tàng cũng phát hiện điểm sáng xanh trên không trùng. Mặt xác là cái gì, nhắm nó bắn luôn một phát. Tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho đám người trong thiên Phật điện đều chấn động đến đầu dáng mắt qua. Con bồ câu trên không kia không ngờ làm đổ rạp toàn bộ các tượng Phật trong bán kính 10 mét xung quanh. Những bức tượng ở ngay bên dưới nó dở toàn hết cả. Chân ba tang bị đè bên dưới một tượng Phật, hai mắt của gã trợn trừng trừng, miệng thở phì phì hít vào mấy hơi khí lạnh. Mãi cuối cùng mới dựa vào nghị lực kinh người của mình mà đẩy được nửa pho tượng Phật dở sang một bên. Một cơn đau nhói sọc lên. Bọn lữ cái Nam đều ở khá gần chỗ con chim câu phát nổ. Lúc này hãy còn ù tai giáng ốc. Đứng trên mặt đất mà mất cả trọng tâm. Không hề có cảm giác chân dẫm lên đất bằng chút nào. Nhân lúc các thành viên trong nhóm còn chưa mất ý thức, lữ cái Nam dội hạ lệnh rút lui. Cho mọi người trở về giang đại điện phía Bắc. Mờ khình nằm bò dưới đất, lắc mạnh đầu mấy cái liền. Hất ra một mảnh đá dụng, rồi lại ngoác miệng mắng chửi ca Thu cái thứ đó vào mau! Quy lực mạnh quá không có thể tấn công hiệu quả trong phạm vi này được đâu! Bọn chúng chạy về phía anh rồi đấy! Cẩn thận đấy! Đột nhiên, ánh mắt của Y bị một thứ hấp dẫn. Mơ khình thọc tay vào đống bụi đá lẫn lộn với xương cốt nát dụng, kéo ra một cuộn da, phủi sạch bụi bám, rồi mở ra. Một tấm bản đồ da sói hiện lên trước mặt. Bất ngờ quá lớn, khiến chung mơ khình sung sướng đến suýt nữa, thì ngất đi bản đồ cuối cùng hóa ra lại ở trong đống đổ nát này chuyện vui từ trên trời rơi xuống không ngờ rơi trúng đầu y mờ khiên không kịp nghĩ ngợi gì nhiều lập tức báo với so rệt lấy được rồi đây không cần phải liều mạng với chúng nữa chúng ta rút lui thôi so rệt lấy làm kỳ quái nói cái gì cái gì lấy được rồi mờ khiên kích đồng đáp bản đồ chứ còn gì bản đồ tôi tìm thấy bản đồ rồi Lát nữa, tôi sẽ nói cho anh biết, lập tức rút lui đi, có cần yểm hộ không? Vậy thì được, tôi sẽ thăm dò đường trở ra trước nha. Lúc này, mát mới xong đến hộ giá, mở miệng câu đầu tiên đã chửi luôn. Cái thằng già xoa rệt chết tiệt, rõ ràng là muốn nổ chết chúng ta mà. Mơ khiền vừa lấy được bản đồ, tâm trạng đang tốt, nên chỉ ngắt lời mas Đừng có nói bậy, dù thế nào chúng ta cũng cùng là một bọn cả mà mắt chăm chăm nhìn gương mặt toát lên vẻ vui mừng của mơ khiên thầm đoán mò xem ông chủ đang nghĩ gì lữ cái nam và đường mẫn xông lên trước tiên mấy người bọn giáo sư vương tân đi theo sát phía sau đi được mấy bước lữ cái nam đột nhiên ra hiệu dừng lại một âm thanh rất khẽ vang lên kế đó bọn họ thấy một điểm sáng xanh lục lấp lòe trong bóng tối Lữ kinh Nam dương tài đẩy đường mẫn ra phía sau một cây trụ đá, bản thân cũng ngã người lao về phía một cây trụ khác. Mấy người giáo sư phương tần thấy vậy cũng đều nấp theo. Còn điểm sáng xanh lục kia thì giận tít tít tít đến gần bọn họ hơn. Lữ kinh Nam ném ra một quả lựu đạn sáng, lợi dùng ánh sáng sót lại của luồng chớp lóe lên đó để quan sát. Trên tường liền hiện lên một bóng chuột khổng lồ, trên đầu còn gắn thêm một vật trông như cần ăn tem. Chuột điều khiển lữ cái nam biết không thể chậm trễ trừ phi tiêu diệt con chuột này bằng không nó sẽ không dừng lại cô bèn tính toán khoảng cách rồi ném ra một quả lựu đạn cuối cùng của mình lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên só rệt nhìn màn hình lắc đầu nói thiệt thật còn thiếu chút nữa là giao phạm vi nổ rồi thôi được lần này là cú cuối cùng đây không đúng vừa nãy chỉ thấy có ba bóng người Tiếng súng từ phía sau vang lên Mơ khiên gọi mát đến bên cạnh Lấy từ ba lô của tên thuộc hạ Một quả bom hẹn giờ điện tử Mơ khiên dặn dò Mày dẫn theo mấy thằng vụ trách Ngăn ngừa chúng đó truy kích Dán mấy cái ở đây cho tao Dán xong thì ra chỗ cầu thang Của cái quyết trì khổng lồ ở bên ngoài Tao dùng màu sắc nổi bật đánh dấu hết cả rồi Dán hết vào đấy cho tao Nói xong Hắn liền dẫn theo một tên lính đánh thuê Rời khỏi giang thiêm phật điện theo sắp xếp chiến lược của lữ canh nam trương lập nhạc dương và bà tang ngấm ngầm đi dòng sang cửa chính của gian đại điện phía tây còn lữ canh nam đường mẫn và giáo sư phương tân ba người triệt thoái từ cửa chính gian điện phía bắc như vậy tình thế liền chuyển thành ba người bọn lữ canh nam ba người nhóm trương lập ba người nhóm xóa rệt bốn người bọn mơ kinh mỗi bên chiếm một góc mồi tốt đều phải đối phó hai tốt khác trên cùng một đường thẳng vốn là thế dị dốc Nhưng Mơ Thiên đột nhiên rút quân Vậy là liền tạo thành thế nhóm của lực kính nam Giáp công mấy người bọn xoa rệt Ba Tàng, Nhạc Dương nấp sau lưng các rương gỗ lớn Bắn cho đám xoa rệt một chập trở tay không kịp Nhưng chỉ ngay sau đó Khi ba người bọn xo rệt phản ứng trở lại Bọn Ba Tàng liên quan toàn Bị áp chế Tính năng của vũ khí hai bên có sự khác biệt rất lớn Nhạc Dương vừa thoa đầu ra Liền nghe dứt một tiếng Một viên đạn lướt dù qua má Ba Tàng vội vàng kéo giật Nhạc Dương ngồi xổm xuống, chỉ nghe Nhạc Dương lầm bầm chửi. Chó chết thật! Tôi thì chẳng thấy gì! Sao bọn chúng ngắm chuẩn thế vậy? Ba Tàng đáp. Thần súng của chúng có thể ngoặt sàn được, lại gắn camera, lưu lính thò đầu ra, chỉ có thằng bia cho chúng bắn thôi. Trương Lập nắp sau lưng một cái rương gỗ khác, miệng thở phì phì, cẩn thận dãy tay ra hiệu. Chỉ nghe một tiếng á, một viên đạn đã bắn trúng tay anh bà tàng ném ra một quả lù đạn sáng kêu lên đạn xuyên giáp bọn chúng có thể bắn xuyên qua rương gỗ tản ra nhanh lên ba người bọn lữ cánh nam đều nấp phía sau trụ đá lực xung kích mãnh liệt từ vụ nổ không ngờ đã phá vỡ một nửa trụ đá lớn đường kính bốn người ôm nhưng từ lúc lữ cánh nam ném lù đạn sáng đến khi ném lù đạn nổ con chuột bạch đã được xoa rệt điều khiển tiến thêm được mấy bước nữa rồi sóng xung kích mạnh mẽ hất văng đường mẫn lên từ phía sau một cây trụ đá đập vào một cây trụ đá khác. Hai người còn lại cũng đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Lữ Kinh Nam dội kéo Đường Mẫn ra phía sau một cây trụ đá tương đối an toàn để xem tình hình thương tích. Đường Mẫn sắc mặt tái nhợt đi, mồ hôi lạnh giả ra như tắm, bám chặt lấy cánh tay của Lữ Kinh Nam cuống quýt hỏi gấp. Anh Cường Ba quay lại chưa vậy? Anh Cường Ba quay về chưa? Lữ Kinh Nam nói, Này, nằm yên, đừng có cử động, không sao đâu, không sao đâu trên người cô không có vết thương giờ cảm giác của cô thế nào rồi có tức ngực không tay có ù không còn bụng bụng dưới đau hả và nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng của đường mẫn giáo sư vương tần cầm cổ tay còn lại của đường mẫn lên nói mạch đập thì vẫn tương đối ổn định đấy lữ cái nam nói cơ bụng căng tổn thương do gia đập cấp một có triệu chứng choáng giai đoạn đầu một tiếng nổ nữa vang lên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 trên đầu các bụi lã tả rơi xuống, lại thêm một quả bom nữa vừa phát nổ. Con bồ cò ấy bị trương lập bắn rơi, một phát súng 90% phần trăm là may mắn, không ngờ lại để cho anh chàng này ăn rùa được. Nhưng quả bom tự nổ ở cự ly gần đã khiến cho ba người phải nếm mùi. mấy cái rương gỗ lớn bị hất văng lên, đồ gốm xứ vỡ tung tóe rải khắp mặt đất, mà trong một cái rương còn chứa đầy chất lỏng, vô số thi thể ướt rượt được giữ nguyên vẹn bên trong đổ tràn ra cả bầu không khí tức khắc nồng nặc một mùi hăng hắt điếc mũi con bồ câu bị xoa rạch điều khiển bay là lạ sát mặt đất phát nổ ở cự ly gần sóng xung kích mãnh liệt hất văng cả rương lẫn người lên nhạc dương rơi xuống một góc tường chất đầy mặt nạ dùng trong các vở kịch của người tạng bà tàng thì lăn lòng lóc cùng với mười mấy cổ thi thể ẩm ướt còn trương lập thì bị úp ngược trong một cái rương gỗ lớn Bên trên đè đủ thứ đỉnh đồng an dở. Soa rệt nhặt súng lên, nhìn đám người đánh lén giờ không biết sống chết thế nào trong bóng tối. Quay sang bảo lôi ba và Đạt Kiệt. Đi, rút thôi. Ra ngoài thiên phật điện, Soa rệt thấy Max đang bận rộn dáng thuốc nổ theo lệnh của Mơ Kinh. Lôi ba và Đạt Kiệt cũng phải ở lại giúp một tay. Soa rệt ngạc nhiên nói Chúng mày định cho nổ ở đây à? Max gật đầu. Dân! Ông chủ dặn thế mà, thực ra thì tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà hết cách rồi, chúng tôi phải ở lại cạn bước kẻ địch. Có điều tôi cảm thấy ông chủ đi trước một bước, thế không có ổn cho lắm, bọn tôi thì chẳng sao. Nhưng ông xóa rệt là bạn hữu hợp tác lâu năm với ông chủ, vậy mà ông ấy cũng bỏ mặt, thật đúng là tôi không biết phải nói ra làm sao nữa. Xóa rệt thầm nhủ, cái thằng cha mơ kinh này, cái thứ hắn thực sự muốn cho nổ, e là cái quyết trì khổng lồ kia rồi. Rốt cuộc hắn đã tìm thấy cái gì ở đó chứ? Nghĩ đoạn, Y liền quay sang bảo Max. Phải rồi, ông chủ mày làm sao mà phát hiện được bản đồ thế? Max hoang mang không hiểu gì, lắp bắp hỏi lại. Bản đồ á? Bản đồ gì vậy? Sòa so rệt nhíu mày nói. Không có gì. Để tao tự đi hỏi, cứ làm việc của mày đi. vốn là đặt ở trung tâm Đặng tế kia, sao rồi bị người nào đó mang đi? Nhưng mà người ấy chẳng đi được bao xa thì đã gặp phải trận đại đồ sát. Vì vậy mà tấm bản đồ này mới rơi giữa đống đổ nát. Ừm, uhm, nhất định là như vậy rồi. Mờ hình lấy làm tự hào với trí tuệ của mình. Nếu không phải nằm rạp xuống đất thì dù thế nào cũng không thể phát hiện nó trong cái đống xương khô được. Cái thứ da sói đặc biệt này trải qua ngàn năm cũng không mục nát. Muốn giả mạo cũng không thể giả mạo được. Không ngờ ta lại may mắn đến thế chứ. Xem ra hi vọng vẫn cứ đứng ở bên phía chúng ta rồi. Trên cầu thang bên trong quyết trì khổng lồ, Mơ khinh mừng vui khắp khởi, phấn chấn đi phía trước. Cầm tấm bản đồ hết dở ra, rồi lại gấp vào. Hết gấp vào, rồi lại mở ra. Ừm, không phải là đồ giả. Chắc chắn, không phải là đồ giả mà. Càng xem, hắn lại càng mừng rỡ. Tên lính nên thuê tên là Lục Tài, cầm súng chạy theo sau. Bỗng nhiên bị một mũi đao sang cá mập đường kính lớn lao vút đến, hất văng khẩu súng trong tay đi. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Mơ Khiên là bị tập kích rồi. Hẳn không cần nghĩ ngợi gì thêm, tức khắc nhảy vào một gian phòng khác. Lục tài ngay ra mất một thoáng, rồi mới sực nhớ mà nấp vào một gian quyết trì cạnh đó. Các mọc cường ba và lạc mã là vốn vẫn chạy lên chạy xuống bên trong quyết trì khổng lồ. Những tiếng súng giang lên một hồi thật lâu. Ngoài ra còn có tiếng nổ rất lớn khiến trong lòng của gã vô cùng nồn nóng. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giả dụ có thể mọc thêm đôi cánh thì gã đã bay thẳng đến chỗ đó từ lâu lắm rồi. Đột nhiên trong thế bên dưới xuất hiện hai bóng người mà rõ ràng là từ phía bên kia chạy ra. Chắc mọc cường ba chẳng buồn nhìn cho kỹ chỉ nhận ra đó không phải là người của phe mình. Lửa giận liền bừng bừng bốc lên không thể chế người được. Tại sao? Tại sao chỉ có hai người này thôi? Gã rút luôn con dao đeo bên mình Từ trên cao ném thẳng xuống Cộng với trọng lượng của bản thân con dao Quy lực thật sự rất kinh người Hất văng luôn cả khẩu súng trong tay của lục tài đi Mờ Kinh cũng giật bắn mình Nhảy qua cầu thang vào một gian phòng khác Lạc Mã là cũng không khỏi kinh hãi Lẽ nào cuộc chiến bên trong đó đã kết thúc rồi Ông nói Tôi đi chặn hai người đó lại Cậu sang phía bên kia xem xem rốt cuộc là thế nào rồi Chắc một Cường bà đã chạy được một quãng xa từ nãy. Lạc mã A La nhảy luôn từ cầu thang đang đứng sang một cầu thang khác. Người nhô lên thụp xuống, cùng thi tài nhảy nhót với Mơ Khiên trên không trung. Chẳng khác nào hai con thỏ tinh ranh giả hoạt. Chẳng mấy chốc, Mơ Khiên đã nhảy xuống dưới đáy quyết trì. Lạc mã A La cũng nhảy xuống theo. Đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt. Tay phải của Mơ Khiên đang chuẩn bị rút xuống lục ra. Chợt phát hiện tay của Lạc mã A La cũng đang đặt ở thắt lưng. Tựa hồ như muốn rút một thứ gì đó ra Mờ khiền thoáng do dự Chỉ e đối phương không cho hắn cơ hội Cất bản đồ vào chỗ an toàn nữa Thậm chí cả rút vũ khí E cũng bị đối phương bất ngờ tập kích Chỉ còn cách nhét tạm tấm bản đồ đó Vào cổ áo, điềm đạm cất tiếng Quyết bàn A-La Thiên phòng số 66 Trong sắc lập tự vốn là kim cương thượng sư của Hồng giáo Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào đối thủ Tỏ ý ta đầy biết hết mọi việc Hồng chiếm phần hơn về khí thế. Lạc Mã-la cũng không hề khoan nhượng, nhìn thẳng vào đối phương. Bên hay, Mơ Kinh, mặc dù có quốc tịch cả ba nước Anh, Pháp, Mỹ, nhưng gốc gác lại là người bồ đào nha Mơ Kinh thoáng biến sắc, không ngờ đối phương lại điều tra được cả việc này. Thế nhưng, ngay sau đó, Lạc Mã-la lại bồi tiếp thêm một lần nữa. Mười ba kỳ sĩ bàn tròn. Mơ Kinh sắc mặt tái nhật đi, chấn động ngẩng người ra tài chỗ. Tai chân rung lên một chập, gần giọng nói mà chẳng hề có chút dưỡng tâm. Lão! Lão đang nói bậy cái gì đấy? Lão thì biết cái gì chứ? Không đợi cho Lạc Mã-a-la đáp lời, hắn đã lao đến tấn công. Ba người, bọn Tây Mễ ở đằng xa quan sát mơ khiên và Lạc Mã-a-la dặn cò. Hồ tứ Quân lên tiếng hỏi, Này, có cần xuống giúp một tay không? Tây Mễ nở một nụ cười khinh miệt nói, chúng ta cứ quan sát là được rồi. đây không phải là cuộc chiến mà hạng như chúng ta có thể xen vào được đâu. Lâm Nhân đứng bên cạnh hỏi: đại ca, anh nói xem ông chủ với lão khòm già ấy thì phần thắng của ai nhiều hơn chứ? Hắn nhai khúc dây leo đó trong miệng, lấy tay kéo nó ra rồi lại mút nó trở lại như mút mì, phát ra những tiếng sụp sụp. Tây Mễ đáp: khó nói lắm, nhìn mơ khinh cảnh giác như thế kia. Chứng tỏ lão già ấy gây cho hắn một áp lực rất lớn. Nhưng mà tôi thấy chưa có chắc đâu. Lâm Nhân trân tráo nói khoác không ngừng mồm. Lão già ấy đã khộm đến thế kia rồi. Tối đây còn thịt được lão nữa là... Tây Mễ không chịu nổi nữa. Quay sang quở mắng. Tao đã bảo mày biết. Đừng có cái gì cũng nhét vào mồm nữa. Tổng bỏ mẹ đi. Lâm Nhân gật đầu cười xòa. Nhét hết cả đám dây leo vào trong biển phát ra những tiếp nhấp nhà nhấp nhép như nhai kẹo cao su. Lạc mã là La giống cho rằng cái tên này không có khả năng uy hiếp gì nhiều lắm. Có lẽ đối phương sẽ thẳng nhiên thừa nhận, sau đó còn trở ngược lại dùng thân phận này để mà uy hiếp ông. Chẳng ngờ Mơ Kinh lại phản ứng mạnh đến thế. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lạc Mã A La. Lạc Mã A La khéo léo, né tránh cú đấm thẳng của Mơ Kinh thầm nhũ. <cười> Bị vạch trận thân phận, Liền muốn giết người diệt khẩu à? Nghĩ đoạn, cả người của ông ngã ngửa ra sao, lại tránh thêm một cước đá xoáy tạc ngang của Mơ Kinh. Quyền pháp của Mơ Kinh càng lúc càng nhanh hơn, thân thể tựa như một cỗ máy bằng sắt thép. Mỗi quyền đánh ra, đều rít gió dù dù. Lạc mà a la lại giống như một chiếc lá cây mềm mại nhẹ nhàng. Gió thổi ông đi đâu, ông liền lướt nhẹ theo đến đó. Quyền của Mơ Kinh thấy điều rơi vào khoảng không. Mơ Kinh đánh liền một mạch, hết một bài quyền không đợi cho đại sư lấy hơi đã dở ngay ra một loạt chiều thế khác quyền pháp dần dần trở nên âm độc vô cùng móc hạ bộ đâm mắt bóp cổ đâm sườn mỗi chiêu mỗi thức đều công kích vào các phần mềm trên cơ thể của lạc mã là lạc mã là không khỏi biến sắc vội xuất chiêu ngăn đỡ bảo vệ những chỗ yếu hại trên cơ thể rồi mới lật bàn tay sử dụng công phu quấn lượng, khắc chế lại quyền pháp lúc cương lúc nhu cực kỳ âm hiểm của mơ khi Kỳ thoáng sau, hai tay của đại sư đã khóa chặt hai cánh tay của Mơ Khiền. Chân ông dẫm lên mu bàn chân của Mơ Khiền. Thân hình hai bên, cách biệt nhau quá lớn. Một người gầy gò thấp nhỏ, một cao lớn lừng lững Đôi tay gầy guộc như cẳng gà mà khóa chặt được cổ máy cơ bắp lực lưỡng, sức mạnh chẳng ngờ không phân biệt cao thấp đến vậy. Mơ Khiền có dằn vật thế nào cũng không thể thoát khỏi cặp vuốt gà của đại sư. Đột nhiên bóng hút mạnh đầu tới trước. Thân thể của Lạc mã A-la tức khắc hơi ngã ra sao. Mơ khiên cảm giác như đập đầu vào một khối bông mềm mại. Y lại đột nhiên ngẩng đầu, há miệng phun ra một luồng khí. Tấn công hai mắt của Lạc Ma A-la. Diễn biến quá bất ngờ, khiến cho Lạc Ma A-la cũng không lường nổi. Kế đó, sức mạnh của Mơ khiên đột ngột bùng lên. Nhân khoảnh khắc Lạc Ma A-la chớp mắt, hắn liền tung ra một đoàn nặng. Đại sư Lâm Nguy, mà không loạn, trong nháy mắt, Hai tay khóa chặt tay của Mơ Khiên đã buông lỏng, hợp vào rồi lại tách ra. Không hiểu bằng cách nào đã rút ngay ra được. Kể đó cánh tay của ông bóng dương dài, vuốt gà, chộp vào ngực của Mơ Khiên một cú. Rồi cả người lộn ngược ra phía sau, tránh khỏi đoàn truy kích của đối thủ. Đại sư liên tiếp lộn ngược, tốc độ cực nhanh, chỉ thoát cái đã ra ngoài xa 4-5 mét. Mơ Khiên đang định sải bước đuổi theo, bỗng thay trước ngực đau nhói một chập. Cuối đầu nhìn thử, liền thấy cả áo chống đạn bên trong cũng bị giật ra một mảng lớn để lộ mảng ngực rậm rịch lông vàng. Lúc này, gã mới sực nhớ ra, đôi cẳng gà của Lạc Mã la có một cái tên rất gian dội, đại lực ưng trảo. Chộp vào là năm lỗ máu, giật ra là một mảng thịt. Người cuối cùng sử dụng loại gió công này trước mặt công chúng chính là anh hùng dân tộc quắc nguyên giáp của Trung Quốc. Mặc dù lần này đại sư không giật của Mơ Kinh tản thịt nào, Nhưng mà tấm bản đồ dắt trước ngực thì đã... Lạc mã a la đã chú ý đến tấm bản đồ mà Mơ Khiên nhét vào ngực áo từ trước rồi. Ngay từ lúc ông còn chưa biết đó là thứ gì. Nhưng sự coi trọng của hắn dành cho nó khiến cho ông lập tức hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được. Mơ Khiên nổi giận đùng đùng, lăn một vòng dưới đất, rút súng gác tay ngắm. Tốc độ không thể nói là không nhanh được. Nhưng Lạc mã a la vẫn không cho hắn có cơ hội Mơ Kinh vừa dơ tay lên Ông đã ra tay trước một bước Chỉ nghe đinh một tiếng Một mũi phi châm mà bộ đội đặc chủng hay dùng Bắn dút ra Làm chệt nồng súng của Mơ Kinh Hai phát súng đều bắn vào khoảng không Đợi cho Mơ Kinh Điều chỉnh lên góc độ Lạc Mã-A-La đã lùi được một quảng xa rồi Ở nơi đâu đâu cũng đầy chứng ngại vật thế này Ngắm chuẩn hạ gục một người thân thủ nhanh nhẹn Là một điều hết sức không tưởng Lạc Mã-A-La cũng đã phát hiện ra Gã đối thủ cơ bắp phát triển gần đến mức của một con quái vật này, quả thật là khỏe kinh người. Nếu không phải dựa vào ưu thế kỹ xảo để áp chế hắn, bản thân của ông căn bản không thể giành nổi một lợi điểm nào. Vì vậy, đồ vật vừa vào tay, đại sư liền chọn rút lui ngay tấp lự. Trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ của Lạc ma A-la có thể không bằng mơ khi Nhưng ở nơi cầu thang lên xuống chống mặt này, ông lại có dây móc trợ giúp nhô lên hợp xuống dài bận thoát cai đã đi được rất xa rồi trong lúc Lạc ma a la ác đấu với mơ khinh trác mọc cường ba sớm đã tránh được tên lính đánh thuê nắp trung gian phòng quyết trì gần đó rồi lần theo ký hiệu của mấy người bọn giáo sư phương tân để lại chạy thẳng đến thông đạo dẫn vào thiên phật điện dọc đường có chạy chéo qua với bọn so nhưng vì ở bên trên đối phương ba tầng nên không bị đụng mặt với bọn chúng trong đầu hiện rõ mồn một hình ảnh của mơ khinh mà gã vừa liếc thấy khi nãy cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, có điều không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Lúc này gã chỉ nóng lòng sốt ruột chạy thật mau đến chỗ của bọn giáo sư Vương Tần. Nhạc Dương dãy vù, lăn khỏi đám mặt nạ kịch nghệ tây tạng, loạng choạng bước liền mấy bước. Mặc dù trời đang xoay, đất đang chuyển, nhưng hai chân run rẩy của anh vẫn đứng vững vàng. Ba tàng bò dậy khỏi đám thi thể ướt rượt rượt toàn là những thi thể thiếu nữ, bụng ngực bị móc rỗng không. Lại bị ngâm trong thứ dung dịch kỳ quái ấy Giờ đã hơi biến sang màu vàng tay tái Nhưng căn bằng nhất Vẫn là cái mùi đó Một thứ mùi nồng nặc khiến cho người ta ngửi là muốn nôn ọe. Sau đó bà Tàng và Nhạc Dương Hợp lực đẩy cái rương úp lên người của Trương Lập ra Mặt của Trương Lập dù giữa một đống mảnh gớm dở dụng Chất dịch của mùi rượu tưới khắp đầu khắp mặt Miệng còn nằm một miếng trăng trắng Giống như thái tuế Hai mắt lồi hẳn ra ngoài Nhạc Dương tưởng Trương Lập toi đời rồi, thì anh chàng đã phun cục thái tuế trong miệng ra, thở hồng hộc nói: Mày qua, vẫn còn sống à? Nhạc Dương vuốt vuốt ngực nói: cái thằng khỉ này cứ làm tôi sợ cậu chết rồi vậy. Trương Lập khó nhọc nhúc nhích thân mình, cuối cùng được Nhạc Dương và Ba Tang nửa kéo nửa đỡ đứng lên, thở dốc nói: ôi, đi thôi, đi xem giáo quan thế nào rồi. Bọn lữ cái nam đang yếu ớt chống trả những loạt đạn quấy rối ngoài cửa điện. Ba Ta và Nhạc Dương, Trương Lập đi vòng qua trụ đá lại gần phía chỗ họ, thấy đường mẫn nằm dưới đất liền không nén nổi kinh hãi thốt lên: "Ôi, chuyện gì vậy? Trúng đạn rồi à?" Lữ Kinh Nam đáp: "Giờ nãy nổ bom bị chấn động, chắc là bị tổn thương nội tạng rồi. giờ đang có triệu chứng sốc nhẹ. ghét thật, bọn chúng chặn ở cửa, rõ ràng là không muốn cho chúng ta ra ngoài rồi. Mọi người thì sao rồi?" có ai bị thương nặng gì không? Trương Lập lắc đầu, chúng tôi ổn, ít nhất vẫn còn đi lại được. Cửa điện phía tây hình như cũng có người, không biết bọn chúng đang giở trò gì nữa, định giày chết chúng ta trong gian điện này chắc. Làm thế thì có lợi gì cho chúng vậy? Đường Mẫn kéo giặt áo rách rưới của bà Tàng hỏi. Anh cường ba đã trở lại chưa vậy? Anh ấy có còn trở lại được nữa không vậy? Nhìn cô, sao mà yếu điều đáng thương, tựa như một đóa hoa tàn úa sắp lìa cạnh. Ai nấy đều cảm thấy rầu lòng xót ruột. Nhạc Dương an ủi. Không có chuyện gì đâu, cô mẫn mẫn, yên tâm đi. Cường ba thiếu gia nhất định có thể trở về. Dọc đường chúng ta đều để lại ký hiệu mà. Họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi. Giờ cô đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Cô muốn uống chút nước không nè? Khóe mồi tái nhật của đường mẫn khẽ mấp máy. Lắc đầu từ chối, đôi mắt nhìn chầm chầm về phía cánh cửa gian đại điện. Như thể chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, bóng hình của trắc mọc cường ba sẽ xuất hiện ở đó vậy. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy người yêu một lần nữa thì cũng được rồi. Mơ hình đuổi ở phía sau hét lớn. Mau, chẳng lão lại, lão cướp bản đồ rồi. Sordid ở tầng trên liền dẫn người dương súng ra cảng. Chỉ thấy lạc mã là đung đưa tung mình. Thân thể trên không hơi sững lại một thoáng Cổ tay co, bàn tay lật xuống xòe ra Một sợi thép mỏng liền bắn ra xuyên vào một dãy cầu thang Cả thân hình của ông chẳng khác nào một con nhện nhẹ nhàng đáp xuống cách đó 30 mét Kể đó, ông lại đu thêm một lần nữa Bao nhiêu đạn bắn ra thấy đều rơi vào khoảng không Sòa rệt đâm ra ngờ việc là mình đã qua mắt Lầm bầm nói Đây là cái gì vậy? khinh công của Trung Quốc à? làm gì có khinh công nào như thế chứ thế có khác gì người nhện xuất hiện đâu mơ Hình tức đến nỗi thở hồng hộc chạy xuống bên dưới ngoác miệng mắng chửi trời ơi sao sao không ngăn hắn lại chết tiệt thật so rệt cũng cao tiếc, dần dữ quát sao anh không tự đi mà nhìn thử xem có cản được không hả sao anh không bảo tôi là lão biết bay đúng là đếch có hiểu cái gì cả Khi ấy mà cùng đi thì làm sao mà xảy ra chuyện thế này được chứ? Trong lúc đó, Lạc Mã là đang đu lượng trên không cũng ngẫm nghĩ. Người đó đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? À, là hắn, chính là người trong địa cùng a mas và mấy tên khác đang nấp sau một tuần phận hút thuốc, chốc chốc lại quay lại bắn dạy ba phát, đặc kịp từ thông đạo bên ngoài chạy vào báo cáo. Đã cài xong bom ở lối vào thông đạo hình chữ nhật rồi. Max đưa mắt nhìn đồng hồ hỏi. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Lôi ba đáp. Chừng 10 phút sau sẽ cho nổ đấy. Max nghĩ ngợi vài lát rồi nói. Này, đợi thêm hai phút nữa. Chúng nó đứa nào cũng bị thương nặng cả rồi. Chắc cùng lắm cũng chỉ còn hai ba đứa chạy được thôi. Thế này mà không cho chúng chết được nữa thì... Ái! <cười> Ngoài cửa, bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng lao dút vào. Bọn tên mát còn chưa kịp nổ súng thì bóng người đó đã biến mất giữa các pho tượng Phật. Đó là Trắc Mộc Cường Ba. Bản thân gã cũng kinh hãi toát đầm đìa mồ hôi lạnh. Không ngờ trong chỗ tối của gian điện này vẫn còn có kẻ địch ẩn nấp Nếu không phải nghe giọng không đúng, e là bản thân của gã chết thế nào cũng không hiểu nữa. Cũng may trong gian đại điện này còn có nhiều tượng Phật rất dễ ẩn tránh rất một cường bà nhanh nhẹn chạy luồn trong đó lách vào gian đại điện phía tây trong lòng càng lúc càng thấy bấn loạn bất an Suốt cuộc là thế nào rồi thầy giáo mẫn mẫn bọn họ ra sao rồi vừa nghĩ gã vừa rảo chân chạy nhanh hơn vòng qua một chỗ ngoặt chợt nghe trong điện có người thấp giọng kêu lên bên phải có người kệ đó lại có người kêu đừng bắn là người của mình đấy Chắc một cường bà nói, tôi đây. Trong lòng tức khắc dâng trào một niềm cảm khái. Tốt rồi, mọi người vẫn còn đủ cả. sống mũi của gã bỗng thấy cay cay. "A, cường, là anh à. Giọng người nào cũng nghẹn đi một nửa. Giọng người nào cũng sao mà thân thuộc như ấy. Sinh tử trùng phùng, chỉ thoáng chốc mà như trải cả kiếp người. Chắc một cường bà cũng không kềm chế được, lập tức lao lên phía trước. Trong ánh sáng yếu ớt, cánh tượng đập vào mắt của gã đầu tiên là đường mẫn đang được mọi người dây quanh nằm dưới đất. Chắc một cường bà nhảy sổ tới gạt mọi người ra. Một tay nắm chặt tay của đường mẫn, một tay đỡ phía dưới gái của cô, rối rít hỏi liên tục. Em, em sao thế? Sao thế mẫn mẫn? Anh đi mà. Anh là cường ba đi mà. Anh, anh đã trở lại rồi. Gương mặt tím tái nhợt nhạt của đường mẫn lúc này đã ít nhiều ánh lên sắc hồng nhuận. Ánh mắt của cô chuyển động, nhìn chăm chăm vào mặt của Trác mọc cường bà. Trác mọc cường bà nắm tay đường mẫn, áp lên mặt mình, giọng dịu dàng hết sức. Anh, anh trở về rồi đây nè. Không sao đâu, tất cả rồi sẽ tốt thôi mà. Nhạc Dương thì thầm hỏi Lữ cái Nam. Sao giáo quan biết là cường Ba thiếu gia thế? Lữ cái Nam ấp úng nói. Tôi, tôi nghe tiếng bước chân của anh ấy. Giọng cô không ngờ lại hơi khàn khàn lạc đi Nhạc dương thoáng ngẩn ra trong chốc lát Không biết phải nói gì mới phải Trương Lập lẩm bẩm tự nói với mình Không biết đại sư và đa khát thế nào rồi nữa Giọng của đường mẫn nghe rất yếu ớt Gần như không thể nghe thấy Cô thiều thào hỏi Phải rồi Anh cường ba Anh đến rồi hả Anh đón em à Hai mắt của cô không ngờ đã nhắm nghiền lại Trác Mọc Cường bà vội kêu lên một tiếng Mẫn Mẫn Nhất thời luống cuống chân tay Quang mang không biết phải làm gì nữa Giáo sư Phương Tân vội chộp lấy cổ tay của Đường Mẫn nói Ôi mạch yếu lắm Tim đập nhanh lên rồi Có cần phải tiêm một mũi thuốc không Lữ Kinh Nam đẩy Trác một Cường bà Đang thẫn thờ ngờ ngẩn ra Bắt đầu thăm khám kỹ cho Đường Mẫn Bọn lính đánh thuê bên ngoài Cũng nghe thấy tiếng kêu trong điện Đạt Kiệt cười cười bảo Hình như mới thêm một đứa nữa. Max ném dưới thuốc xuống, dẫm cho tắt hẳn. Đi thôi, chúng ta rút lui, kêu gào thảm thiết thế. Đúng là chịu không nổi. Lạc Mã La cũng đã đến nơi, nhưng dừng lại bên ngoài cửa lớn. Hai hàng chuyển kinh luân hai bên làm cho ông thấy phấn chấn hẳn lên. Đồng thời những sắc ướp đứng giữa các chuyển kinh luân lại càng khiến cho nội tâm của ông kích động, khó có thể biểu đạt được thành lời. Đây đây lẽ nào chính là kinh thiên nhật hành là các vị đại sư tiền bối đã tu thành nhục thân phật hay sao chứ bọn họ đều canh gác ở đây trong gian đại điện này suốt cuộc là ông đứng lặng một hồi lâu trước cửa trong lòng hiểu rất rõ những vị nhục thân phật đứng ở đây bậc tu hành của mỗi một vị ấy đều cao hơn mình không biết bao nhiêu lần một lúc đột nhiên được trông thấy bao nhiêu vị cao nhân tiền bối như thế cảm giác hệt như bất ngờ Nhìn thấy chân thân của Phật tổ Bồ Tát hiển linh vậy Bảo sao ông không kích động cho được Thời không phản phất như dừng lại Nếu không phải có tiếng bước chân tán loạn vang lên Không biết Lạc Ma A La còn đứng đó bao lâu nữa vừa nghe thấy tiếng động Ông tức khắc nhận ra Những bước chân này nặng nhẹ khác nhau Lộn xộn bừa bãi Là tiếng của ủng quân dụng cỡ lớn Tuyệt đối không phải là người phe mình Nhưng nơi này trước sau Đều không có gì che chắn đại sư bèn hướng ánh mắt về các vị Phật sống mà ông Sùng Bái thầm nhũ. Các vị đại sư trí giả, cầu xin các vị hãy dẫn đường chỉ lối cho kẻ tín đồ thành kính này. Mát và đồng bọn nói nói cười cười, xoải chân chạy nhanh đến lối ra. Căn bản không hề lưu ý đến trong các nhục thân Phật ở hai bên có một pho tượng hơi nhô lên khỏi giết tượng. Đợi cho mấy tên đó đi xa hẳn, Lạc ma Anh là mới cẩn thận lách người ra khỏi pho tượng nhục thân Phật. Lại niêm một đoạn kinh Rồi mới trang nghiêm bước vào đại điện Vừa vào cửa điện Liền nhìn thấy tượng Phật Am Phật Khắp bốn phía Hai chân của Lạc Mã La loạn choạng, Kích động đến tột độ Suýt chút nữa thì hùng mê bất tỉnh Đại mạng Đà La chính thiền tông tế Danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết Và các pho mật sử Xưa nay vốn luôn có địa vị Với trực tiếp thông thần Nghe nói trong vô số cuộc chiến Và các lần xung đột giáo phái Nó cũng giống như vườn treo Babylon và tượng Alexander khổng lồ trong truyền thuyết đã bị quỷ diệt thành tro bụi từ lâu lắm rồi. Giờ đây toàn Tây Tạng. Không, toàn thế giới. E là cũng chỉ có một đại mạng Đà La Tông Tế này mà thôi. Lạc Mã là kích động, dương tay ra, rờ khẽ lên từng pho tượng phật một. Chứng thực sự tồn tại, ông cảm nhận được sự trơn nhẵn cái lạnh lẽo và cứng rắn khi chạm tay vào đó. Mỗi bức tượng này đều hướng đến một vị thần, chỉ cần có trái tim thành khẩn, ác sẽ có thể giao tiếp với thần linh, nhận được chỉ dụ của thần thánh. Cứ rờ rẫm như thế, lạc mà anh là bóng nhìn thấy một thứ thuộc về thế giới hiện đại, cực kỳ không hài hòa với những tượng Phật cổ nơi đây. Bên trên có đồng hồ hiển thị 5 giờ 39 phút 88 giây. Mật mã Tây Tạng phần 61 của nhà văn Hà Mã Mơ khiên sau khi bị Lạc Mã-a-la giật mất tấm bản đồ, hắn tức tối lồng lộn, đuổi theo, lên lên xuống xuống giữa các cầu thang, leo trèo thở hồng hộc như bò. Khó khăn lắm, hắn mới nhập được với đám của so Rệt. Ông chủ, lại có thêm ba người nữa, từ trên cao nghệ xuống, chính là nhóm người do Tây mễ dẫn đầu. Sòa Rệt nói, Chúng mày cũng ra đến đây rồi hả? Sao mà tìm được chỗ này thế? Tây mễ đáp, theo dấu hai tên phía trước hình như là chúng vừa đi vừa quan sát lần theo ký hiệu của đồng bọn để lại Mơ Khiên nói chen vào Giờ đừng có nói mấy chuyện này nữa đuổi theo cho tao bằng mọi giá phải cướp lại tấm bản đồ về đây Xóa rệt vừa chạy vừa hỏi Nói thật đi lần này làm sao mà anh phát hiện ra tấm bản đồ vậy Hình như anh còn chưa kể với tôi chuyện này đấy nha Chúng ta cùng nhau kiểm tra cái đàn tế ở giữa đó chắc anh không định bảo với tôi là nhặt được ở dưới đất lên chứ. Lừa gạt chiến hữu lâu năm thì ít nhất cũng phải kiếm cái lý do cho ra hồn một chút đấy. mạc Khiên mấp máy miệng rồi nhấn giọng nói. Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Chính là nhặt được ở dưới đất đấy. so rệt im bạc hồi lâu, không nói tiếng nào, đột nhiên buông một câu tiếng Trung chẳng ra đầu ra đũa. Cứt! mạc Khiên ngẩn ra một lúc, cơ hồ không nhớ ra đó là phát âm tiếng nước nào có ý nghĩa gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba thấy mệt mỏi, tựa hồ sức sống của gã đang biến mất dần theo sự sống của đường mẫn. Gã cần một chỗ dựa, đã lâu lắm rồi gã không có cảm giác bất lực như thế. Mở mắt trân trân mà nhìn một người vô cùng thân thiết với mình từ từ rời xa ngay trước mắt. Còn bản thân thì không thể nào làm nổi điều gì khác, chỉ biết mở mắt trân trân mà nhìn. Máu trong người của Trắc Mộc Cường Ba gần như đông cứng lại. Cảnh tượng hai mươi mấy năm trước đang tái diễn theo một phương thức khác. Gã không dám nhìn thêm nữa. Gương mặt quen thuộc xiết bao ấy. Liệu có còn mở mắt ra thêm một lần nữa hay không? Tất cả thấy đều như bọt nước. Trắc một cường bà ngoảnh đầu lại. Liền nhìn thấy giáo sư Phương Tân đang đứng một cách khó nhọc. Nhưng ông đứng rất thẳng. Trong ánh mắt của ông tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Đó là sự quan tâm sự cổ vũ một thứ sức mạnh tinh thần mà lúc này chắc một cường ba khao khát đồng thời cực kỳ cần đến chắc một cường ba nhẹ nhàng dựa vào đấy giáo sư ôm chặt gã đàn ông lưng hổ eo gấu đó tựa như đang ôm con trai của chính mình vậy chỉ một cái vỗ mạnh mẽ mà đơn giản vào lưng đã truyền đi một sự cổ vũ không lời khiến cho gã thêm kiên cường mũi thuốc tim adrenaline hình như không công hiệu lắm nhìn gương mặt mỗi lúc một thêm nhợt nhạt đi của đường mẫn lữ Kinh nam khẳng định chắc chắn là xuất huyết nội rồi đáng tiếc chúng ta không có dung dịch tinh thể mà chỉ có nước đường ruco dùng môi khuếch tán cô ấy cần truyền máu ngay lập tức đấy đúng lúc này lạt ma a la xông tới ông lao đến quá nhanh lúc ấy tất cả mọi người đều tập trung hết sự chú ý vào đường mẫn đợi khi ba tàng nhớ ra dương súng lên thì đại sư đã ở ngay trước mặt Ông trợn mắt lên nhìn mọi người, miệng hét lớn. Lập tức rút lui. Bọn chúng, bọn chúng đã đặt bom ở đây rồi đấy. Chỉ còn, chỉ còn có 5 phút nữa thôi đấy. Tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều thất thần ngay ra trong giây lát. Quy lực của loại bom đó vừa nãy họ đã được thưởng thức qua rồi. Số lượng rất nhiều là khái niệm thế nào bọn họ cũng tưởng tượng ra được. Nhưng trước mắt tạm thời không nói đến đường mận đang ngất xỉu chỉ riêng hai người bị thương ở chân là giáo sư vương tân và bà tang đã cần có người dìu đỡ mới đi được còn tay trái tay phải của trương lập và nhạc dương thì chắc chắn đã gãy xương mà lúc này trừ phi là chạy hết tốc lực bằng không thì đừng hòng ra khỏi chỗ thông đạo từ đại điện đến quyết trì khổng lồ trong vòng 5 phút giáo sư vương tân và lữ kính nam cùng lúc hướng ánh mắt về phía con đường bí mật vừa bị lựu đạn nổ làm lộ ra thông đạo tối om mịt mù ấy Chẳng khác nào một cái miệng ăn thịt của người khổng lồ đang tham làm hả hốc ra chờ họ nhảy vào vậy. Giáo sư cố nhìn cơn đào, khom người xuống, nói với rác một cường ba. Cường ba, nhanh lên, mau nâng mẩn mẩn lên đi. Lữ cái Nam lo lắng nói, liệu có mạo hiểm quá không? Phải biết rằng nếu đó là một ngõ cục, thì chẳng khác nào bọn họ đã tự chui đầu vào một thùng thuốc súng bích kính. Sức ép kinh khủng của sóng xung kích do vụ nổ gây ra sẽ khiến cho tất cả biến thành bánh thịt khô. Nhưng trước mắt họ lúc này, ngoài đường hầm ấy ra thực sự không còn lối nào khác nữa. Giáo sư Phương Tân nói, dù sao thì cũng chết, đành cược một phen còn hơn là chịu mệnh. Bọn họ dùng liều bạc xếp thành một cái cán đơn giản, đặt đường mẫn vào rồi nhấc lên chạy như bay về phía đường hầm. Bọn mơ khinh, Vẫn đang ở trên cầu thang chủ quyết trì Lúc ấy lại gặp thêm mát Và mấy tên nữa chạy từ bên trong ra mát tiến lên trước đón đường nói Ông chủ Mọi người làm như vậy Mơ Khinh đáp Đừng có cản được Quay lại cho tao Chúng nó cướp bản đồ rồi Max cả kinh vội với đồng hồ đeo tay lên nói à, ông chủ Không kịp nữa rồi Chỉ còn 3 phút nữa là bom nổ Giờ quay trở lại Chẳng phải vừa đến nơi Thì bom đã nổ rồi sao mơ hình trợn trừng mắt lên như con cá vàng hai tay chống nạnh thở hồng học. mày mày mày là thằng chó chết mà max quản hồn thốt ông chủ nếu bản đồ bị nổ tung thì chẳng phải nỗ lực của chúng ta sẽ tan tành mây khói hết hay sao chứ mơ hình trợn trừng mắt lên nghiến răng kèn kẹt quát mày hiểu cái chó gì chắc chắn là chúng nó không chết được sót rệt cũng thầm kinh ngạc Ben không thể biết thông đạo mới lộ ra kia có thoát khỏi ra ngoài hay không. Hắn dựa vào cái gì mà khẳng định chắc chắn thế. Nghĩ đoạn, Y cũng lo lắng nói. Đi thôi Ben, còn chưa biết là có thể lần theo đường cũ trở ra hay không nữa đó. tay mẹ lúc này liền lên tiếng. Có thể, các cơ quan trong thông đạo đã ngừng hoạt động cả rồi, đám dây leo cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Sau khi chết mất ba người, bọn chúng tôi liền nắp vào một góc. Đến khi thấy đám dây leo không còn nguy hiếp nữa, thì mới ra đây. Mật hình không cam lòng, nhìn lên lối vào hình chữ nhật, chỉ cách trong gang tất, nhưng lại phải lên lên xuống xuống mười mấy tầng cầu thang nữa mới đến được. Hằng học nói, từ đầu chí cuối, chúng ta vẫn đi trước một bước. Nếu không phải tại cái cơ quan chết tiệt kia, thì làm sao mà chúng đuổi kịp chúng ta chứ? Đi, đặt bom hết cho tao, tao phải phá tung cái chỗ này ra mới được. Nói đoạn, hắn liếc nhìn kiến trúc hình tổ ông một lần nữa, sực nhớ ra những hàng chữ khắc trên đó, trong lòng càng thêm hằn học hơn. không thể nào, cái tên đó, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào chú ý đến được. Xoá rệt thầm nhủ, thứ anh ta thực sự muốn cho nổ, thực ra chỉ là nơi này thôi phải không? Ben, suốt cuộc là kiến trúc quái dị này khắc ký hiệu gì vậy? anh muốn che giấu điều gì nơi này chắc là không có quan hệ gì với anh đấy chứ cả đoàn người bất mãn quay đầu đi theo đường cũ trở ra theo lệnh của mơ kinh lôi ba mát đạt kiệt đặt bom ở tất cả những nơi có ký hiệu nhưng ký hiệu quá nhiều theo như cách nói của lôi ba chẳng hiểu bom nổ có làm sập cả dãy đá này hay không nữa trong giờ khắc khẩn cấp quyết định sinh tử tồn vong Máu kháng cự của các thành viên trong đội đều bị kích động đến cực hạn. Nếu đổi lại là lúc bình thường, vết thương thế này của bất cứ người nào trong đội cũng đủ khiến cho họ ngã gục, không thể bò dậy nổi. Nhưng bây giờ, mỗi người đều nghiến răng vượt qua. Hơn nữa còn kiên trì được một thời gian dài đến thế, không thể nói đó không phải là kỳ tích được. Không có lý do gì lại ngã xuống trước kẻ địch. Ai nấy đều hạ quyết tâm trong lòng. Không có thuốc men... Bao nhiêu đau đớn phải dựa vào nghị lực mà vượt qua hết. Thông đạo cao gần 2 mét này quả nhiên không phải là đường chết. Cuối cùng dẫn đến một gian thạch thất kín. Mặc dù bị bích kín, nhưng không gian trong lòng thạch thất rất rộng, ít nhất cũng phải đến 200 mét vuông. Ngoài ra, đường đến đây còn phải qua hai chỗ ngoặt, lên hai cầu thang cao chừng mấy chục mét. Sức ép của sóng xung kích vì vậy sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Chỉ 200 mét ngắn ngủi thôi mà các thành viên đều cảm thấy như mình đã chạy cả nửa thế kỷ ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi lạnh cảm giác xương cốt chà sát vào nhau đau đớn khôn cùng không kịp quan sát kỹ thạch thất vừa vào đến nơi tất cả liền tự động áp sát hai bên cánh cửa lặng lẽ lặng lẽ đợi chờ làn sóng xung kích cuối cùng bóng đêm tĩnh lặng tưởng chừng như vĩnh viễn dĩ như thế xung quanh yên ắng đến rợn người ai nấy đều cảm thấy nhịp tim của mình chuộn xác Tựa nhịp nhảy của đồng hồ, tích tắc, tích tắc. Một ảo giác âm thanh y như nhau xuất hiện trong tay của mọi người. Cánh cửa địa ngục, hẳn sẽ mở ra trong khoảnh khắc tiếp sau. Truyền tới trước tiên không phải là một tiếng nổ ầm gian, mà là một cơn chấn động mãnh liệt, giấc tường rung bần bật ở tốc độ cao như giết ghế massage. Mức rung động khiến cho thân thể tê rần rần, rồi biên độ chấn động mỗi lúc một lớn, kèm theo tiếng động âm âm như sấm nổ từ xa dần gần lại. Cả gian thạch thất tựa như một đường ray dưới bánh xe lửa nghiến qua. Khi ngọn lửa phun qua cửa, thiêu đốt tất cả, vách đá chấn động dữ dội kinh hoàng. Từng mảng bùn giữa, đá dụng, rơi xuống lạ tả như mưa. Mặt sàn rung lắc, bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Hơi nóng hầm hập, tiếng nổ đùng đùng chấn động dữ dội. Bao nhiêu cảm giác ấy hòa quyện vào nhau khiến cho người ta có cảm giác nơi đây đúng là một địa ngục đích thực. Lưỡi lửa phun qua cửa, dài đến mấy chục mét, xông lên đến tận đỉnh thạch thất. Hết đợt này đến đợt khác, như sóng biển lớp sau nối liền lớp trước. Dùng hết năng lượng đã tích tụ, đẩy ào ra trong một chớp mắt. Cuối cùng ngọn lửa của miễn cưỡng nhỏ dần đi. gian thạch thất rốt cuộc cũng không bị chấn động làm đổ sập, chỉ có điều không khí ngập ngụa mùi khét lẹt. Con rắn lửa vừa rút đi, bỗng nghe bịch bịch. Một người ngã giật xuống. Vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lạc Mã A-la không ngờ đã hôn mê bất tỉnh. Cả nhóm dội làm cấp cứu cho ông, nhưng thực sự không ai hiểu nổi tại sao đại sư nói ngất là ngất luôn như thế. Nhạc Dương nói, chắc chắn đại sư đã bị nội thương cực nặng rồi. Nặng đến nỗi không thể cầm cự được nữa. Trái tim Lạc Mã A-la tựa như bị người ta ném vào cổ máy xây thịt. Đại mạng Đà La tông tế, cái duy nhất còn lại trên đời. Mỗi tiếng nổ đều như quét đi một miếng trong trái tim của ông. Sau khi biết Lạc mã a -la chỉ tạm thời hôn mê, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra thân thể của thương tích gì đặc biệt. Giáo sư Phương Tần liền lê cái chân bị thương đi quan sát bên trong gian thật thất. Tự hồ chẳng biết mệt mỏi là gì vậy. Bỗng nghe bà Tàng lên tiếng. Giáo sư, ông xem này. Bà Tàng đứng thẳng chân, Cố gắng cuối không người xuống để nhìn rõ vật dưới đất. Nghe tiếng, giáo sư Vương Tân bước đến. Chỉ thấy chỗ bà Tăng đang đứng, có một cái que gỗ nhỏ. Vì trải qua năm tháng nên bị dùi lấp trong đống cát bụi, chỉ lộ một chút phần đuôi. Giáo sư và bà Tang dịnh đỡ lẫn nhau. Cuối cùng cũng giới nhặt được cái que ấy lên. Liền thấy một đầu que vẫn còn dấu vết bị đốt cháy. Giáo sư Vương Tân lẩm bẩm, lấy que gỗ nhỏ lập diêm. Chuyện này phải đến đầu thế kỷ thứ 19 mới có. Vậy thì nhóm khách cuối cùng đến đây có lẽ là cách chúng ta chừng 100 năm. Chắc là ông ta rồi. Bà Tàng đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân. Ông ta? Mà giáo sư nhắc đến giờ đã là cái tên mà mọi thành viên trong nhóm này đều hết sức quen thuộc. Đó là Morgan Stanley. Giáo sư Phương tần tiếp tục ngẫm nghĩ. Stanley đã đến đây. Vậy thì ông ta đã lấy đi cái hộp rồi, mà một đại gia thám hiểm chắc chắn ông ta hết sức quen thuộc với loại cơ quan này, thế nên mới để chiếc hộp kia ở lại. Thế nhưng trong đường hầm còn lại mấy công cụ tương đối thô sơ, rõ ràng không phải là do Stanley làm. Chẳng lẽ còn có người nào đó đến sớm hơn nữa à? Ở đây đã là một gian phòng bí mật rồi, nhưng rõ ràng còn cách một khoảng nữa mới đến tượng Phật khổng lồ của Mật Giáo. Lẽ nào người cổ cách đã biết chuyện gì đó Nên muốn đào sâu xuống lòng đất Tiếc thật Chỉ chưa đầy một mét nữa là đào đến lối thông rồi Ừ Cái gì đây nhỉ? Bên cạnh que diêm Giáo sư Vương Tân lại phát hiện thêm vài thứ nữa Nhìn rất giống những mảnh da dị Đã mũng mục Trên có vẻ hai ký hiệu kỳ quái Khá giống chữ cái tiếng Anh Giáo sư Vương Tân ghi lại hai ký hiệu ấy Chuẩn bị với tay nhặt lên không ngờ ông thở hơi mạnh, hắt ra một hơi đã làm cho nó tan thành tro bụi. Giáo sư Phương Tân nói: mảnh da dê này e không phải của Stanley mang đến, có thể là đồ từ thời Dương triều cổ cách đấy. Trác một cường bà từ nãy vẫn nắm chặt tay Đường Mẫn, có điều đến giờ gã cũng đã bình tĩnh là phần nào. Đường Mẫn vẫn đang chới giới trên làn ranh sinh tử, có thể ngọc nát hương tan bất cứ lúc nào. Nếu đúng là cô bị xúc huyết nội thật. Ngoài phẫu thuật mở ổ bụng ra thì không còn cách điều trị nào khác. Nhưng bọn họ lại không hề chuẩn bị dụng cụ để phẫu thuật giả chiến vì số lượng đồ đạc có thể mang theo rất có hạn. Lữ Kinh Nam đứng phía bên đường mẫn từ đầu chí cuối vẫn không ngừng cổ vũ tâm lý cho trắc mọc cường ba. Lạc mà an la đã dần dà tỉnh lại nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn đau đớn không nguôi Âm một tiếng, cửa đá đã mở ra một cách thuận lợi Ngay sau đó, không chỉ có bụi đá rơi ra, mà còn có cả xương người, áo giáp, lưỡi đao, thuẫn bài nữa. Trương Lập nhảy lui một bước thốt lên. À, ở đây cũng có nhiều xương quá. Cái chỗ này rút cuộc là có bao nhiêu tử thi đây chứ? Giáo sư Vương Tân nói. Không, cậu nhìn cho rõ đi. Chúng khác hẳn những bộ xương chúng ta thấy ở tượng Phật khổng lồ đấy. Áo giáp này trông giống như của binh sĩ cổ cách vậy. Giờ chúng ta đã đứng trong địa phận Di chỉ cổ cách rồi Nhạc Dương nói Vậy thì chúng ta có thể đi ra ngoài rồi Tốt quá đi Lại có thể trông thấy mặt trời rồi Bà Tàng nói Mau ra ngoài thôi Nếu bọn chúng lại cho nổ lần thứ hai Bên trong tượng Phật á Thì hỏng bét đó Mọi người đều đã ra khỏi thạch thất Giáo sư Phương Tân ngẩn ngơ đứng ở cửa Cuối cùng cũng hạ quyết tâm Ngắm chuẩn hướng chiếc hộp sắt Bắn dây móc ra kế đó giật mạnh, chiếc hộp rơi xuống đánh cọp một tiếng. Giáo sư cũng lập tức nhảy ra khỏi thạch thất, nhưng sau lưng dường như vẫn không có biến quá gì. Giáo sư Vương Tân lấy làm nghi hoặc, ông kéo chiếc hộp vào tay, giao cho Lạc mã A-la, rồi định trở lại xem rốt cuộc là thế nào. Lạc mã A-la liền cản lại nói, chân của anh đi lại không tiện, để tôi đi xem, nếu có biến cố nói không chừng tôi còn trở ra được đấy. Lạc Mã là quay vào, rồi lại đi ra, vẫn an toàn lành lặng, nói với giáo sư Phương Tân. Hai hốc hình vuông đều không có mỏng áp, cũng có nghĩa là ở đây chẳng có cơ quan gì hết, chỉ làm ra vẻ có cơ quan để mà dọa người ta thôi. Giáo sư Phương Tân mặc dù không tin lắm, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, ai nấy đều thương tích đầy mình, còn vết thương của đường mẫn thì cần phải đi cấp cứu ngay. Hai người liền nhanh chóng đuổi theo cả nhóm. Đường hầm này vừa dài vừa hẹp, xác khô chất đầy thành tầng tầng lớp lớp, cả đoàn người cứ thế dẫm đạp lên xác khô mà đi. Dưới chân, chốc chốc lại vang lên tiếng rắc giòn khô, bụi bốc lên như dẫm phải nắm mốc không khí nồng nặc hôi hám. Ánh sáng Những người từ trong bóng tối trở về, nhìn thấy ánh sáng, cảm giác mừng vui như thể được tái sinh. Mặc dù đó chỉ là ánh lửa, nhưng Nhạc Dương và Trương Lập Đã xúc động muốn khóc òa lên Cả hai vội khênh đường mẩn Rảo nhanh bước chân tiến về phía trước Đừng cử động Thằng khốn kiếp nào ở trong ấy đấy. Bên ngoài vang lên tiếng mở chốt súng Một giọng thô lỗ khàn khàn Khiến cho các thành viên trong đội sững người lại Nhưng trác Mộc cường ba Lại thấy giọng nói này hết sức thân thuộc liền đó bỗng nghe trương lập mừng rỡ reo lên À Đội trưởng Hồ Đội trưởng Hồ Dương Là chúng tôi đi ba Tôi là Trương Lập đây. Năm ngoái ở khả khả Tây Lý đây mà. Hả? Hạ xuống xuống. Hạ xuống. Một người đàn ông cao lớn râu ria xòm xòm như tướng cướp xài bước xong đến. Không phải đội trưởng Hồ Dương thì còn ai vào đây được nữa. Anh chàng đội trưởng tính tình ngang bướng quan dã này cười hên hệt nói. Chỗ nào cũng gặp các cậu cả. Lần này lại tìm bảo bối gì thế? Hả? Sao thế này? Trưng lập đáp. Cô Mẫn Mẫn bị da đập, chắc là xúc huyết nội rồi, giờ đang bị choáng đấy. Đội trưởng Hồ Dương vội vẫy tay sắp xếp. Tổ y tế! Tổ y tế đâu? Mau gọi thành viên của Tổ y tế đến đây cho tôi. Anh Hồ! Giáo sư Phương Tân từ phía sau lê chân lên. Ôi! Anh Phương! Không phải anh vẫn đi tìm chó sao? Sao lại đổi thành đi ăn trộm mổ rồi? Đội trưởng Hồ Dương lại gặp được người quen. Vừa đến là vỗ một phát luôn. Giáo sư Phương Tân suýt chút nữa bị anh ta vỗ cho sụm xuống đất rồi kêu lên. Ôi, nhẹ thôi. Tôi giờ chỉ là nắm xương già, còn bị thương nữa, không có chịu được anh dày dò đâu. Đội trưởng Hồ Dương lại thấy Trắc một Cường Ba. Hai người ôm chặt lấy nhau. Đoạn Hồ Dương vỗ vỗ dai gã nói. Trắc một Cường Ba lại tráng kiện thêm nhiều rồi đấy. Thấy Trắc một Cường Ba vẫn nhìn chăm chăm vào đường mẫn, anh liền an ủi. Yên tâm, bác sĩ tôi dẫn theo toàn là chuyên gia cả, không sao đâu. Sau một dòng giới thiệu, mọi người đã quen nhau. Lần này đội trưởng Hồ Dương được bạn mời đến Cổ Cách tham quan. Đội khảo sát khoa học tổng cộng có sáu người đi. Chuyến này phát hiện được hầm sát khô thứ ba trong mật đạo dưới lòng đất của Dương Cung Cổ Cách. Mọi người ước đoán trong mật đạo này còn chứa văn vật từ thời Cổ Cách để lại nữa. Vì di chỉ Cổ Cách đã trở thành khu du lịch, Nên để đảm bảo cho lần khảo sát này được thuận lợi, họ mời cả bộ đội địa phương đến để hiệp trợ. Không ngờ lại gặp bọn giáo sư Phương Tân trong hang động. Mới đầu còn tưởng là bọn trộm mộ nữa. Vừa gặp mặt, Trương Lập và Nhạc Dương đã ra bắt chuyện với mấy đồng chí trong quân khu luôn. Trắc một quần ba chỉ trò chuyện vài câu cho phải phép lịch sự. Tất cả tinh lực của gã lại dùng hết vào đường mẫn. Mấy bác sĩ nhìn có vẻ rất dạng dày kinh nghiệm kiểm tra xong liền nói. Gần như có thể khẳng định là xuất huyết nội rồi. Giờ cách tốt nhất là phải phẫu thuật mở ổ bụng, đồng thời lập tức truyền máu. Cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. À, còn nữa, mấy người này cũng bị thương không nhẹ, cũng cần phải đến bệnh viện ngay. Được các bác sĩ và bộ đội giúp đỡ, mọi người nhanh chóng ra khỏi địa cung. Một bác sĩ họ cát nói, Từ đây đi ô tô đến bệnh viện gần nhất, ít nhất cũng phải mất nửa ngày rồi. Đừng nói là bệnh nhân bị sốc nặng này không chịu nổi. Đến những người gãy xương như các anh cũng khó mà cầm cự được tới lúc ấy. Cần phải yêu cầu trực thăng chi viện thôi. Lữ cái nam nói Chuyện này bác sĩ cứ yên tâm. vừa nãy tôi đã liên lạc rồi trực thăng đang bay đến đó. Bác sĩ Cát vẫn nói Nhưng mà bệnh nhân này không thể kéo dài được lâu như vậy chỉ sợ không đợi được trực thăng đâu. Chắc mong cường ba rồi nói Bác sĩ chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Bác sĩ Cát đáp Truyền máu. Truyền máu có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng mà một là cần rất nhiều máu. Hai là chúng tôi không biết nhóm máu của cô ấy. Lần này tôi chỉ mang theo một túi cấp cứu. Không có lái xe cứu hộ đến đây. Tôi chỉ có thể thực hiện quy trình bơm trao đổi huyết tương đơn giản nhất thôi. Mọi người có biết nhóm máu của cô ấy không? Trắc Mộc Cường Ba chìa tay ra nói luôn. Đây, truyền máu của tôi đi. Trong nhóm chúng tôi chỉ có mình tôi là... Nhóm máu ô thôi. Lập tức có một thành viên đội khảo sát khoa học và một binh sĩ nói mình cũng nhóm máu ô. Những người còn lại, rất nhiều người không rõ mình thuộc nhóm máu gì. Bác sĩ Cát ngăn lại nói, Chúng ta chỉ có một bơm để trao đổi huyết tương, chỉ có thể lấy máu của một người thôi. Trác một tuần bà nói luôn, Được, vậy thì lấy máu của tôi đi. Bác sĩ Cát lo lắng nói, Nhưng mà phải gượng tới lúc trực thăng bay đến. Chỉ sợ cần lượng máu rất lớn đây Lữ Kinh Nam nói Chúng tôi còn một túi cấp cứu nữa Bác sĩ xem có dụng cụ gì mà sử dụng được không Bác sĩ Cát gật đầu dây được rồi Mau khi bệnh nhân qua đây đi Chúng ta cần sử dụng ô tô để tạo ra một môi trường vô quẩn Trong xe Bác sĩ Cát kiểm tra túi cấp cứu của Lữ Kinh Nam mừng rỡ nói Ôi tốt quá rồi Dụng cụ của các vị hoàn thiện quá Xem ra chúng ta còn có thể tạo dòng tuần hoàn truyền máu cho cô ấy nữa đó. Tôi đã sơ bộ xác định Phạm vi xuất huyết rồi. Đang chuẩn bị dẫn lưu. Giờ sẽ tiến hành sát khuẩn. Chỉ cần một trợ thủ và người tiếp máu thôi. Những người không liên quan xin mời ra ngoài hết cho. Nào, kiểm tra CVB. huyết áp, nhịp tim, hô hấp. Tim thuốc tê. À, ông anh à. Giờ tôi chỉ có thể dùng mắt thường quan sát mà tiến hành dẫn lưu máu. Kinh nghiệm cho tôi biết. Là có thể truyền máu tuần hoàn như vậy cộng với máu của anh nữa, thì có nhiều hy vọng hơn. Nhưng mà có sử dụng máu của cô ấy để truyền ngược hay không thì cần trưng cầu ý kiến của thân nhân người bệnh. Sử dụng đi, bác sĩ, tôi đồng ý mà. À, xin lỗi, anh là gì của cô ấy? Tôi... À, chồng. À, được. Mỗi 100ml máu, thêm 10ml chất đông máu và 3,8 sodium citrate lọc qua 12 gạt rồi truyền lại vào cơ thể, bơm trao đổi huyết tương, bắt đầu rút máu. Anh bạn à, thân thể của anh xuất hiện tình trạng gì phải lập tức báo cho tôi biết ngay nha. Tôi không muốn hai người cùng chết trong tay của mình đâu nha. Dạ, yên tâm đi bác sĩ. Trong khe sâu dưới lòng đất, Mơ Khinh ngoảnh lại nhìn 17 tòa tháp ngược bập bùng ánh lửa, cảm thán thốt lên. Cảnh tượng thật là hùng dĩ quá. Sau này nói không chừng Còn khai thác làm du lịch được đây chứ? Max rồi nói. Phải rồi, ông chủ, Ông thật là tin tường. Đây đúng là kỳ tích của nhân loại đây. Sòa rệt bực bội nói. Tâm trạng khôi phục cũng nhanh quá chứ. Vừa rồi mới còn đùng đùng nổi giận, nhảy chồm chồm. Giờ đã lại thưởng thức cảnh đẹp rồi. Thật không thể hiểu nổi anh nữa. Mơ hình nở một nụ cười thần bí. Rồi anh sẽ hiểu thôi mà. Nói đoạn. Hắn quay lại nhìn đám người mệt mỏi ủ rũ phía sau. Lúc đến hơn ba chục tên, giờ chỉ còn lại lác đác chưa đầy chục tên. Đi được nửa đường, bỗng có cảm giác khe núi rung lên nhẹ nhẹ, tựa như chạc ba một cành cây cổ thụ bị sét đánh, đang đung đưa, muốn đổ vật xuống. Mơ khình thầm kinh hãi rồi nói. Không xong rồi, trong khe việc có biến động, hình như có thứ gì sắp sập xuống thì phải. Nhanh, tăng tốc, chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này mới được. Max lẩm bẩm nói thầm. Chẳng lẽ bị cái mồm chó của thằng Lôi Ba nói trúng rồi, cả vách núi này sắp sập xuống chắc. Mơ Khinh đoán không sai, phần đầu tượng Phật cổng lồ và vách đá vốn liên kết với nhau bằng thông đạo hình chữ nhật, đoạn có quyết trị chính là phần kết hợp giữa thông đạo và vách đá. Sau khi bị bọn Mơ Khinh phá hủy, tượng Phật cổng lồ mất đi lực chống đỡ, giờ chẳng khác gì cành cây khô mục, liền đổ vật từ phần hông xuống. Cái đó là vô số tiếng động ầm ầm. Cả pho tường vật cao nghìn mét đã vĩnh viễn chìm xuống vực sâu không đáy dưới lòng đất. Thời gian trôi qua như chậm lại một cách lạ thường. Trong xe chỉ có tiếng máy móc và tiếng từng giọt máu chạy tí tách. Trắc một thường ba chỉ nhớ lúc trực thăng đến bên ngoài hình như còn có tiếng người quan hô. Lên máy bay được một lúc gã đã mơ màng ngủ thiếp đi. Mẫn mẫn màng của chúng ta gắn liền với nhau rồi. Sống thì cùng sống Chết thì chết chung Bất kể là thế nào Anh cũng không bỏ cuộc đâu Đừng chết Anh phải đưa em đi xem khiến ngao Em đã hứa với anh rồi mà Chúng ta phải cùng đi tìm kiếm nó Một quần sáng trắng mênh màng chắc một cường ba từ từ mở mắt Xung quanh tất thảy đều tuyền một màu trắng Anh tỉnh rồi Giọng của lửa cánh nam vừa dứt Bên cạnh lại có người lớn tiếng rèo Cường ba, cường ba thứ gia tỉnh rồi Trắc Mộc Cường Ba thích ứng với hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện. Tường màu trắng, giường màu trắng, quần áo mặc trên người cũng đổi sang đồ màu xanh trắng. Lữ Kinh Nam cũng mặc đồ y như vậy, hình như từ đầu chí cuối vẫn ở bên giường gã. Giường bệnh của Trương Lập ở phía sau lưng của Lữ Kinh Nam, một tay của anh bị treo lên bó đầy tạch cao. Mẫn mẫn, mẫn mẫn đâu? Lữ Kinh Nam đưa mắt nhìn sang tay phải của Trắc Mộc Cường Ba. Trong một thoáng, bất giác gã nhận thấy mắt của cô đỏ lựng lên. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu sang phi phải, liền thấy ngay đường mẫn. Cô đang nằm lặng yên, tựa như nàng công chúa Bạch Tuyết. Hai chiếc giường được xếp cạnh nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Vậy mà Trắc Mộc Cường Ba lại không có cảm giác gì hết. Máy theo dõi của hai người đặt bên cạnh hai chiếc giường. Lữ Kinh Nam nói, Hai người lúc hôn mê vẫn nắm chặt tay nhau. Tách thế nào cũng không tách được Hết cách, họ đành phải kê sát giường vào với nhau Phía sau đường mẫn là Nhạc Dương Cũng bị treo cánh tay lên Chắc một cường ba muốn ngẩng đầu Lưỡi Kinh Nam liền giúp gã một tay Phía bên kia phòng bệnh Là giáo sư Phương Tân, Ba Tàng Và Lạc Mã Lạ đang nằm Ngoài ra còn có một giường trống Dành cho Lưỡi Kinh Nam Xem ra lần này thu hoạch không tệ chút nào Tất cả đều trúng số cả bác sĩ nhanh chóng bước vào một bác sĩ khoảng chừng năm mươi tuổi dẫn theo ba bốn người khác trẻ hơn cả bác sĩ cát cũng có mặt bác sĩ cát giới thiệu đây là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện của chúng tôi đồng thời cũng là thầy giáo của tôi giáo sư bùi vũ khánh giáo sư bùi kiểm tra một lượt rồi nói lần này hai người không chết đúng là kỳ tích đấy mặc dù cậu học trò này của tôi có hơi làm bừa nhưng may là cậu ta cược thắng Nếu thể chất mà yếu hơn một chút thôi, hai người đều chết là cái chắc rồi. Trên thực tế, trước đó giáo sư Bùi đã nói riêng với học trò của mình không biết bao nhiêu lần. Hai người này sống được tuyệt đối là một kỳ tích. Có lẽ... à không, nhất định là có thứ gì đó khiến họ không thể bỏ được chấp niệm mới có thể cầm cự để sống tiếp. Hai người đều mất trên một phần ba lượng máu trong cơ thể, đặc biệt là người đàn ông kia. Anh ta gần như đã truyền một nửa lượng máu của mình vào cơ thể của cô gái rồi. Gần như là lấy mạng đổi mạng. Như vậy mà vẫn không chết. Thật không thể nào tin nổi. Đúng là không thể nào tin nổi rồi. Theo cách nói của các bác sĩ, cả đám người này ít nhất có 5 người cần phải vào phòng giám sát bệnh nhân nặng để mà quan sát 24 từ trên 2 từ. Nhưng những người tỉnh táo đều nhất trí yêu cầu được ở chung một phòng bệnh kết quả là gian phòng lớn này gần như đã bị cải tạo thành phòng giám sát bệnh nhân nặng mới luôn. Trác Bào cường ba và Đường Mẫn nắm tay nhau bò trở về từ làng ranh sinh tử. Tất nhiên là không cần phải nói. Sau đó là đến Lữ kính Nam. Nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng toàn thân đều bị tổn thương các tổ chức mềm, sáu bảy dây chằng bị đứt, tụ máu dưới da trên diện rộng, nhiều chỗ xương cốt lệch vị trí đã bị ép đẩy lại suýt chút nữa thì hình thành viêm mô mở mỗi vết thương trên người đều đủ khiến đau đớn đến ngất đi thậm chí có vết thương có thể trực tiếp dẫn đến tử vong các bác sĩ trông thấy những vết thương trên mình của lữ kính nam mà kinh quản. tất cả đều không biết cô gái này đã làm thế nào có thể chịu đựng được lúc làm phẫu thuật đã cho cô hít vào một lượng thuốc mê rất lớn đến cả voi cũng phải hôn mê hoàn toàn vậy mà lữ kính nam vẫn giữ được tỉnh táo các bác sĩ phải ngầm thừa nhận với nhau rằng thần kinh và cả xương cốt người đàn bà này đều rèn bằng thép cả. Các tổ chức mềm của lưỡi kính nam và lạc mã A-la là tổn thương nhiều nhất, cũng nghiêm trọng nhất. Nhưng xương cốt hai người thì ngay cả một vết rạng nhỏ cũng không có, so với sắt thép cũng không hoa. Xem phim chụp x quang của cô, tất cả đều mắt tròn mắt dẹp, hả hóc mồm ra. Không hiểu rốt cuộc thế nào mới luyện cho được mật độ xương cao đến mức ấy. Đặc biệt là Lữ cái Nam phẫu thuật xong hôm thứ hai đã xuống giường đi lại cầm điện thoại không ngừng liên lạc và không ngừng sắp xếp nọ kia tác phong nữ cường nhân sấm rung chốt giật chẳng khác gì bà chủ của doanh nghiệp lớn Trong bệnh viện có người đàn bà thép danh hiệu này đã dần được các bác sĩ truyền miệng khắp ai cũng biết cả rồi Lạc ma A La và giáo sư vương Tân tuổi tác đều cao người già bị thương nặng như vậy không chết đã là kỳ tích lắm rồi Nhưng lúc đến bệnh viện, hai người vẫn dồi dào sinh khí, tinh thần quắc thước, lại khiến cho các bác sĩ thêm một mẻ kinh ngạc đến rơi cả kính, chỉ biết nghĩ trong đầu gừng già, gừng cay. Ba người, Trương Lập, Nhạc Dương và Ba tang trong thì có vẻ bị thương rất nặng, nhưng ngoài gãy xương và bị trúng đạn ra, những vết thương khác đều không có vấn đề gì lắm. Thêm vào tuổi tác vẫn còn trẻ, chắc rằng sẽ hồi phục rất nhanh. Càng về sau, càng đỡ hơn. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Trương Lập như sực nhớ ra chuyện gì đó, câu đầu tiên đã hỏi ngay. Lần khảo hạch này chúng tôi đã qua cửa chưa, giáo quan? Lữ cái Nam nằm trên giường, ngước mắt nhìn Trần Nhà nói. "Ừ, coi như qua rồi. Trương Lập cũng tự thấy tức cười. Suýt chút nữa là chết cả nút rồi, vậy cũng coi là qua cửa à. Lữ cái Nam tựa hồ đang chìm trong hồi ức, không nói gì thêm nữa. Thực ra lần này, mỗi thành viên trong nhóm đều mang đến cho các bác sĩ một sự ngạc nhiên không nhỏ. Đặc biệt là bao nhiêu người cùng bị thương một lúc như thế. Nếu không phải hỏi hàng biết được một số chuyện, các bác sĩ thật sự đã ngỡ rằng bọn họ cùng rủ nhau nhảy từ tầng năm xuống đất rồi. Đến cả ẩu đả tập thể cũng không gây ra thương tích nghiêm trọng như thế được. Phải nói là một đám liều mạng mới đúng. Sau khi hỏi lại, chắc mặt đường ba biết ra gã về đường mẫn hôn mê năm ngày rồi. Giờ đều đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ban đầu bọn họ được cấp cứu ở bệnh viện huyện Trắc Đạt, rồi ngay sau đó tranh thủ từng phút từng giây được đưa tới bệnh viện này. Cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Đường Mẫn trước đó đã tỉnh một lần, giờ đã lại ngủ tiếp. Đội trưởng Hồ Dương có đến thăm mấy lần để lại rất nhiều hoa quả và đồ tẩm bổ vì còn có việc riêng nên chắc muộn hơn anh mới trở lại được. Vừa quay lại bệnh viện, Hồ Dương liên dẫn giữ Sổ cho Trắc Mộc Cường Ba vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài một trận Nói Trắc Mộc Cường Ba không ra gì Rằng cả bọn làm ra chuyện lớn như thế Mà lại không nói với anh một lời Trương Lập chỉ biết cười khổ Giải thích giúp Cường Ba Thiếu Gia Nói khi ấy Bọn họ cũng chẳng hề biết đó là nơi nào Lại càng không hề biết chuyện gì Liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu Lại càng không thể ngờ sẽ thành lập Một đội huấn luyện đặc biệt để tìm kiếm Mà khi ấy lại cảm thấy hy vọng tìm được con chó đó chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Sao có thể đem câu chuyện chẳng đâu vào đâu ấy nói ra được cơ chứ? Vì sao tham gia đội huấn luyện đặc biệt từ đầu chí cuối đều là tiến hành tập huấn bí mật, đâu có liên hệ gì với thế giới bên ngoài? Nghe đồn lúc họ mới nhập viện còn có cả phóng viên đến nữa. Trắc mặt cường ba hỏi tại sao không ngăn lại? Nhạc dương cười gường bảo với gã. Lúc đó mọi người đều đang đẩy xe hay kiên cán, ai cản lại được chứ. Giới truyền thông, Dũng rất tính mũi, dù sao cũng có bao nhiêu người bị thương không rõ nguyên nhân như thế kia mà. Nhưng chuyện này, giáo quan đã phản ánh lên cấp trên rồi. Đến hôm sau là không còn phóng viên gì đến để điều tra thâm nhập nữa. Sau khi họ rời khỏi khe vực dưới lòng đất, nghe đầu đã xảy ra một sự cố địa chấn, hai bên thông đạo đều sập hết ước tính muốn dọn sạch đường vào khe vực ấy cũng phải tốn thời gian một năm không biết tên ben và đồng bọn đã rời khỏi đó chưa điều làm các thành viên phấn chấn nhất là họ đã tìm thấy hai tấm bản đồ lạc mà anh là cướp được trong tay ben một tấm trong cái hợp sắc giáo sư phương tân lấy được ở gian thạch thất cuối cùng có một tấm khác sau khi so sánh các chuyên gia đã đưa ra kết luận hai tấm bản đồ này cùng một chất liệu là sản phẩm của cùng một thời kỳ Thậm chí có chuyên gia còn nói rõ rằng hai tấm bản đồ này được vẽ trên cùng một tấm da sói, sau đó mới cắt ra làm đôi. Nhưng nội dung bản đồ thì lại hoàn toàn khác nhau. Cả hai tấm bản đồ đều được ghi lại trong máy tính của giáo sư Vương Tân. Hôm thứ hai, sau khi Trác Mọc Cường 3 tỉnh lại, giáo sư liền đưa cho gã xem. Đây chính là thứ họ giành được sau hành động đem cả tính mạng của mình ra đặt cược. Tấm bản đồ thật, có vẽ hình thế mạch núi xung quanh núi non dây bọc có chú thích phương hướng có điều ở tây tạng những ngọn núi như thế quả thực quá nhiều chỉ riêng mạch núi lớn đã có ba bốn cái rồi đỉnh núi thì không đếm xuể muốn tìm được phương vị chuẩn xác từ tấm bản đồ này xem ra không phải chuyện một tháng hai tháng mà giải quyết được hai tấm bản đồ gốc đều giao cả cho nhóm chuyên gia để tiến hành giám định các thông tin ẩn tàng trong đó ngoài ra còn có một nhóm người chuyên dùng vệ tinh để chụp ảnh núi non Tây Tạng, sau đó tiến hành so sánh một trên một. Tuy nhiên, Lữ Kinh Nam cũng lưu ý với mọi người, với tốc độ so sánh như hiện nay, chắc cần phải một năm sau mới hoàn thành được. Về tấm bản đồ giả kia, nói theo kiểu của Nhạc Dương thì là làm giả cũng chẳng nên hồn người ta vừa nhìn đã biết ngay là hàng giả rồi. Tấm bản đồ ấy cùng một chất liệu với tấm bản đồ còn lại, chỉ là nội dung thì khác hẳn tấm kia một trời một vực Giáo sư Vương Tân hình dung nó như thế này. Dù là bản đồ giao thông tường tận nhất của Bắc Kinh, cũng không phức tạp bằng nó. Tấm bản đồ ấy quả giống như một bản đồ thành phố Bắc Kinh vậy, vẽ từng dòng từng dòng thành kết cấu mạng nhện, chia làm dòng 1, dòng 2, dòng 3. Những vòng tròn đồng tâm bất quy tắc ấy, tổng cộng có khoảng hơn 100. Những phần chi tiết không ngờ còn phải dùng đến kính lúp mới phân biệt được. Còn những đường ngang dọc thì vươn ra mọi hướng, Nếu nói mỗi đoạn là một con đường nhỏ, vậy thì trên bản đồ này chắc phải vẽ đến cả hơn một dạng con đường. Về nơi hai tấm bản đồ xuất hiện, có vẻ như chỉ cách nhau có một bức tượng, nhưng lại cách đến cả mấy trăm năm. Trong khi đó, các chuyên gia lại cứ đưa ra kết luận rất có khả năng chúng được làm từ cùng một bộ gia xoáy nữa. Tất cả đều thật khiến cho người ta khó hiểu. Lúc trắc mặt cường bà hùng mê, Lạc mà a la đã kể lại những chuyện ba người gặp phải cho mọi người nghe. Ai nấy cũng đều cảm khái khôn người với sự việc của Đa Cát. Nói mặc dù tư tưởng anh ta hơi truyền thống bảo thủ nhưng đích thực là một trang nam nhi người tàn chính trực. Nhưng Trác mặt Cường ba còn chưa biết vào hôm thứ hai từ khi gã bắt đầu hôn mê đã xảy ra một số chuyện khác nữa. Hôm ấy, giáo sư Vương Tân và Ba tang đi phẫu thuật. Lữ Kênh Nam thì bận lên bận xuống xử lý các sự việc liên quan. Trong phòng bệnh, ngoài Trác mặt Cường ba và Mẫn Mẫn đang hôn mê ra chỉ còn lại có nhạc dương, trương lập và lạc mã a la ba người bàn luận những chuyện xảy ra trong đảo quyền không tự khi nhạc dương đắc ý khoe mình nhặt được trong đống xương cốt một cái thẻ bài nhỏ bằng đồng lạc mã là liền lập tức nghiêm khắc ra lệnh cho anh chàng phải giao nộp tan vật thứ đó cần phải trả về cho nhà nước nhạc dương vừa lầm bầm lấy cái thẻ bài ra hai mắt của lạc mã là đã sáng bừng lên lạc ma nhảy phát dậy Nhúng chân một cái đã lên giường của Nhạc Dương Chẳng hề có chút dáng vẻ tôn nghiêm của bậc đại sư nào cả Nhạc Dương còn đang ấp úng giải thích Tôi... tôi biết mấy thứ này đều phải trả cho nhà nước Tôi có nói là muốn giữ riêng đâu Chỉ là lấy chơi mấy ngày thôi mà Thì là ma a la đã giật lấy tấm thẻ bài Cầm trên tay ngắm nghĩa kỹ lưỡng Hai mắt sáng rực Hơi thở cũng trở nên gấp gáp Cậu... cậu có biết đây là cái gì không? theo cậu thì giá trị của nó thế nào chứ đại sư bất thình lình hỏi rồi nhìn chằm chằm vào nhạc dương ông nhìn lâu đến nỗi nhạc dương chột dạ rồi mới giải thích đây là một cái cao vàng cậu xem đây nói đoạn ông liền cầm tấm thẻ đồng ấy lên ấn ấn hai cái cũng không hiểu đã làm động tác gì tấm thẻ đồng liền kêu cách một tiếng mở bung ra thì ra là một cái hợp đồng nhỏ Kể đó đại sư dùng ngón tay khẽ về về không ngờ liền kéo ra được một mớ lá vàng dài 3 cm, rộng 2 cm, đầu đuôi nối liền nhau, xếp lại thành một thép. Trên mỗi lá đều có chạm trổ các loại tượng Phật khác nhau, tượng nào cũng được cả hình dáng lẫn thần thái sống động như thật. Nhạc Dương kêu lên: "Oa, wow, tôi cầm bao nhiêu ngày rồi mà không biết bên trong cái hộp lại có cơ quan như vậy nữa." Lạc Mã là nghiêm giọng nói: "Đây là hộp vàng, cậu đừng coi thường cái CAU này." Giờ cả đất Tây Tạng không tìm đâu ra được năm cái giống như thế đâu. Trong chế độ cũ, phải có thân phận khàm bố trở lên thì mới có đủ tư cách đeo nó lên người đấy. Nói tới đây, Lạc Mã là không khỏi ngẩn người ra thoáng chốc trong bụng thầm nhũ. Đây chỉ là thứ nhạc dương tiện tai nhặt được trong đống xương cốt đó mà đã tượng trưng cho thân phận địa vị này rồi. Trong băng ghi hình có thấy số lượng các pháp khí trong đống xương tàn ấy phải tính bằng con số trăm. Mỗi một thứ đều có thể xem là quất bảo cả đó. Trời ơi! Thứ mà chúng đại diện là một giai đoạn lịch sử đã biến mất. Có lẽ nào núi xương cốt ấy đều là những giáo đồ hạt nhân của thánh giáo chứ? Hợi đức ma hê thủ la dạng năng. Tại sao? Tại sao lại để thánh đồ của người phải chịu tai nạn khủng khiếp như ấy chứ? Đại sư nhớ lại đến vô số nhục thân hoạt Phật đứng trước Thiên Phật Điện. Những vị Phật sống ấy nếu giờ mà xuất hiện trong bất cứ ngôi chùa nào ở bên ngoài ngôi chùa ấy ắt sẽ lập tức trở thành pháp tự hoặc thậm chí là đại pháp tự đó là nhục thân hoạt phật cơ mà nhưng trong thánh luyện đường ấy bên cạnh cánh cửa đó không ngờ lại có đến cả mấy trăm vị nhục thân hoạt phật đang đứng xếp hạng những vị ấy đều là bằng chứng rằng các tiền bối cao nhân trong thánh giáo đã quá mục nát thành thần kỳ dù gặp phải cảnh hỗn loạn như vậy Cũng không người nào kinh động đến các vị nhục thân hoạt Phật ấy. Vậy mà giờ đây... Lạc Mã là hồi tỉnh lại sau cơ bi thương, phát hiện ra nét mặt của Nhạc Dương hơi có phần quái dị liền lục dẫn tiếp. Cậu... Cậu còn lấy thứ gì nữa? Mau, mau giao ra đây. Nhạc Dương ấp úng nói. Dũng còn một tấm sắt nhỏ nữa, nhưng lúc ở gian Đại Điện có mấy quả chùy đã bị nam chăm hút mất rồi. Miếng sắt như thế nào? Hả? Hả? Vẽ mặt của Lạc Mã là trở nên hết sức nghiêm túc à, Rất mỏng Bên trên có chữ thập Không phải chữ thập Mà là chữ dạng Chắc là chữ dạng rồi ừ, Bên trên có cái đầu thỏ Kiểu gì thì hai cái tay cũng dài lắm Giống như loài động vật gì đó Hay là hướng nhìn của chúng ta không đúng Chắc là phải nhìn ngang nhỉ? Này Anh đừng có làm rối Nhạc Dương và Trương Lập khô tai múa chân, tả lại miếng sắc một cách tường tận. Khi nghe Nhạc Dương nói cái đầu thỏ, Lạc mà anh la đã hiểu là chuyện gì, nhưng ông vẫn ung dung thẳng nhiên hỏi, Có lẽ là loại pháp khí nào đó chăng? Có rất nhiều điều mà chúng ta không hiểu về tôn giáo ấy, bao gồm cả thần Phật và pháp khí của họ nữa. Nhạc Dương lắc đầu, Không không, không có giống pháp khí, tôi thấy những lá sắc đó bên cạnh rất nhiều bộ xương. Hơn nữa còn có cả phù hiệu trên đó nữa. Tôi có cảm giác những phù hiệu ấy không có giống nhau. Vậy theo cậu thì nó có thể là thứ gì? Lạc Mã La hỏi, nhạc giường đáp. Nếu cứ bắt tôi nói, thì cảm giác của tôi là những lá sắc ấy giống như thẻ bài đại diện cho thân phận của họ vậy. Lạc Mã La đứng lên khỏi mép giường, lắc đầu nói. Không thể nào. Theo tôi được biết, Trong tôn giáo không cần những kiểu thẻ bài như thế, tôi nghiêng về hướng nó là pháp khí nhiều hơn. Có rất nhiều tín đồ thành kính đều mang pháp khí theo bên mình, giống như cái ca ô này vậy. Để tôi mang thứ này cho Lữ Kinh Nam xem trước, hai người để ý cùng bà thiếu gia và cô mẫn mẫn cho tốt đấy. Lạc mà a là ra khỏi phòng bệnh, Trương Lập liền nói với Nhạc Dương. Này, theo tôi thì cái thứ ấy chắc chẳng có ý nghĩa gì hết đâu. Nhạc Dương lắc đầu, tôn giáo không cần thứ ấy, nhưng nếu không phải tôn giáo thì sao? Không phải tôn giáo thì là cái gì? Những tượng Phật, bích họa, điện đường ấy, cậu cũng nhìn thấy cả rồi. Cho dù là chúng có khác hẳn với những gì mà chúng ta đã từng thấy trước đó đi chăng nữa. Trương Lập nói, Nhạc Dương vẫn băn khoăn. Nhưng 18 tòa tháp ngược dùng để tu luyện, chắc anh cũng không quên chứ. Giáo quan nói đó là nơi tôn giáo thần bí kia dùng để tu hành. Theo anh thì tại sao giáo đồ của tôn giáo ấy lại phải tiếp nhận phương thức rèn luyện tàn khốc như vậy chứ? Trương Lập nghĩ ngợi dây lát rồi nói Cậu nghĩ vậy thì cũng phải. Mặc dù tôi nghe nói nhiều tôn giáo có các pháp môn khổ tu khác nhau nhưng hình như chỉ có tạo ra cảm giác đau đớn trên cơ thể thôi. Còn tôn giáo này lại dường như muốn rèn luyện người ta thành võ lâm cao thủ vậy. Ừ, cậu nói xem Liệu bọn họ có giống như Thiếu Lâm Tự lấy võ đạo để tu Phật đạo không vậy? Nhật Dương đáp Vấn đề chính là xuất hiện ở đây. Tối hôm qua tôi có hỏi giáo sư Phương Tân rồi. Anh có biết tại sao Thiếu Lâm Tự lại có nhiều võ tăng thế không? Tương truyền Thiếu Lâm Tung Sơn ở nơi rừng sâu núi thẳm. Trước đây các sư trong chùa luyện võ là để đề phòng giặc cướp. Mãi đến khi Thập Tam Cung Tăng cứu giá Lý Thế Dân võ học Thiếu Lâm mới được phát triển mạnh mẽ. Trong lịch sử, Tăng Nhân Thiếu Lâm Tự cũng từng có mấy bận trở thành một lực lượng quân sự đặc thù của triều đình đấy. Vậy còn tôn giáo thần bí kia thì sao? Mục đích luyện võ của họ là gì đây? Trương Lập nói, Vậy theo cậu thì sao họ luyện chứ? Chiến tranh? Vì chiến tranh? Nhạc Dương nói chắc nịch. Gạt ra ngoài tất cả các yếu tố ngoại tại, vào cái thời cổ đại, chỉ có những quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể ra chiến trường thì mới tiếp nhận huấn luyện siêu cường độ hàng ngày, nâng thể năng và khả năng phản ứng lên cực hạn. cùng một lẽ đó, phương thức huấn luyện địa ngục tàn khốc ấy cũng chỉ hữu dụng đối với quân nhân thôi, bởi trên chiến trường, nếu không đủ khả năng chiến đấu, sẽ chỉ tổ liên lụy đến các quân nhân chiến hữu khác. nếu như vậy, chỉ bằng cứ để cho những kẻ ấy chết luôn ở nơi huấn luyện cho rồi, kẻ nào không vượt qua huấn luyện được, thì không đủ tư cách ra chiến trường. còn nữa. Nếu đúng là quân nhân, thì mảnh sắc kia cũng có thể là thẻ bài, chẳng vấn đề gì cả. Đó là tiêu chí duy nhất để nhận biết thân phận trong quân đội. Ký hiệu ở mặt sau nó tương đương với số hiệu quân nhân của chúng ta ngày nay thôi. Mỗi người có số hiệu duy nhất. Như vậy còn có thể đề phòng gián điệp của kẻ địch trà trộn dao nữa. Nhạc Dương vừa nói, vừa giơ ngón tay gật gù không ngừng, bản thân cũng lấy làm phấn chấn trước phát hiện của mình. Trương Lập trợn mắt nói, Nếu đúng là quân nhân, vậy thân thủ của những người ấy chẳng phải còn lợi hại hơn cả chúng ta. Thế là vô địch rồi còn gì? Làm gì có chuyện ấy cơ chứ? Vô địch? Đạo quân ánh sáng? Nhạc Dương lại nghĩ xa hơn, hứng chí dỗ xuống giường, nói với Trường Lập. Đại sư A la từng nhắc đến rồi. Đạo quân ánh sáng vô địch? Có lẽ những di cốt chúng ta thấy chính là cố binh sĩ trong đạo quân ánh sáng ấy. Nếu các chiến sĩ của đạo quân ánh sáng ấy đều trải qua huấn luyện trong 18 tòa tháp ngược lúc ra chiến trường đương nhiên là họ đủ sức lấy một địch trăm nếu đúng như vậy thì cả đạo quân ánh sáng ấy chính là cánh quân bộ đội đặc chủng mà dương triều thổ phòng huấn luyện từ một nghìn năm trước tất nhiên họ vô địch rồi còn ai dám tranh hơn nữa đây Trương Lập nói nhưng mà theo như Lạc Ma Á La nói đạo quân ánh sáng ấy có lẽ đã mang theo báo vật trong tứ phương miếu Cùng đến Bạc Ba La rồi, đúng không? Nhạc Dương lắc đầu. Không, hai chuyện này không hề mâu thuẫn. Nếu nơi đó là cơ sở huấn luyện bí mật, vậy thì những binh sĩ đã thông qua khảo hạch, sẽ không cần phải ở lại đấy làm gì nữa. Những người chết bên trong có lẽ đều là huấn luyện viên và các thành viên quân dự bị của quân đạo quân ánh sáng thôi. Anh còn nhớ không? Lạc mà là có nói, không hiểu gì nguyên nhân gì. Đạo quân ánh sáng đột nhiên cùng biến mất với các báo vật trong tứ phương miếu. Nếu nói những xương cốt mà chúng ta thấy trong đảo quyền không tự, đúng là của đạo quân ánh sáng. Vậy thì theo anh, sự kiện đạo quân ánh sáng đột nhiên rời khỏi duyên triều thổ phồn mà họ phải bảo vệ. Liệu có liên hệ gì với những cái xác bên trong đảo quyền không tự không? Thấy Trương Lập có vẻ đã ngộ ra điều gì đó, mà lại như không thể nắm bắt được điểm chính yếu. Nhạc Dương liền chỉ rõ thêm thử nghĩ lại quá trình chúng ta phát hiện ra những bộ xương ấy xem lối vào ở hang động nạp nam tháp bị dầm mười mấy mét đất còn vị trí địa lý của đảo quyền không tự thì sao bức tượng phật khổng lồ được xây ở bờ vực thẳm bên trên là núi đất cao mấy nghìn mét bên dưới cũng là vực sâu mấy nghìn mét dưới đáy vực sâu có lẽ có sông ngầm chảy rất xiết nữa lối ra duy nhất chính là ở phía bên kia khe vực khoảng cách giữa tòa tháp ngược gần nhất Và bờ vực cũng phải ba bốn trăm mét Không có xích sắt thì căn bản không có cách nào vượt qua được Nhưng lúc chúng ta đến đó Bên trong thông đạo chưa từng bị ai mở ra Dây xích đã bị người ta chặt đứt từ lâu rồi Còn hai cánh cửa lớn bên trong miệng tường phạt khổng lồ kia nữa Đó là do bọn Mơ Kinh dùng thuốc nổ mạnh cho nổ bật ra đấy Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cánh cửa ấy đã bị chèn chặt Chỗ nhiều xác chết nhất Chính là ở sau hai cánh cửa ấy Loại cửa ấy mà chèn chặt dao Sức người có thể đẩy ra được hay không chứ Trương Lập khó nhọc nói Cậu Ý của cậu là là Nhạc dường đáp Là âm mưu Đóng chặt cửa lớn Chặt đứt dây xích Lắp đầy lối vào Tất cả đều để chắc chắn rằng Không một ai có thể sống sót trở ra Bọn họ làm hết sức triệt để Ngoài âm mưu kiểu này ra Tôi cũng không thể nghĩ ra nổi Còn cách gì khác có thể tiêu diệt hoàn toàn một đội quân dự bị có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Vậy vậy thì ai đã dạy ra âm mưu đó? Trương Lập thắc mắc. Nhạc Dương cười khổ nói. Chuyện này thì chỉ sợ thần tiên cũng không biết đáp án rồi. Có lẽ là bọn gián điệp bất mãn với chính quyền thủ phồn hoặc là chính kiến của lãnh đạo đạo quân ánh sáng không phù hợp với người thống trị tối cao của Dương Triều Thủ phồn Hoặc cũng có thể là nguyên nhân nào đó khác nữa Nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn Những người bên trong đó Đích thực là đã chết sạch Không một ai có thể thoát ra ngoài Nếu những suy luận trước của tôi là chính xác Căn cứ vào đó có thể suy ra Một nghìn năm trước Biến cố bất ngờ xảy đến với đảo quyền không tự Cùng sự kiện đạo quân ánh sáng rời khỏi thổ phồn Nói không chừng Đúng là có quan hệ gì đó đấy Có chứng cứ gì không giấy? Trương Lập hỏi một câu hết sức ngu ngốc Nhạc Dương tỏ vẻ không dùi đáp Không có Nói thật lòng Tất cả những suy luận này Đều là giả thiết không có căn cứ của tôi thôi Anh hoàn toàn có thể coi như Tôi đang một mình lẩm bẩm lăng nhăn cũng được mà Nói xong Anh chàng liền lừ mắt nhìn Trương Lập một cái Trương Lập thở dài một tiếng Một nghìn năm trước Trong đảo quyền không tử Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Nhạc Dương không thành trả lời Một lúc sau trưng lập lại lên tiếng Được rồi, được rồi Tôi biết suy luận của cậu rất có khả năng là thật Nhưng mà chuyện này cũng thật khó khiến cho người ta chấp nhận được Hơn nữa, theo tôi thấy á, Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức Nếu nói bọn họ còn tín ngưỡng tôn giáo Vậy đến lúc đó giữa tôn giáo và chính quyền thổ phồn Rốt cuộc là họ sẽ nghe ai đây? Hả? Cậu nói xem liệu có phải chính vì tôn giáo của họ và chính quyền thổ phồn xảy ra mâu thuẫn nên mới dẫn đến âm mưu này và sự kiện ly khai của đạo quân ánh sáng phải không vậy nói đi nghe xem nào tôi biết phân tích của cậu là có lý nhất rồi mà Nhạc Dương nói chúng ta không có tiếng cứ chẳng qua chỉ là ngồi đây suy đoán tưởng tượng ra mà thôi Trương Lập Lào Bào nói cậu không phải là người nhỏ nhen thế đi chứ tôi biết Sau khi từ đảo quyền không tự trở về Tâm trạng của cậu rất tệ đấy Có phải liên quan đến người gặp trong Thập tướng tự đại điện không Lúc ấy tôi nghe cậu hét cái gì Kiệt kiệt kiệt Tuy là về sau giáo hoàng không tra xét ngọn ngành chuyện này ra Nhưng mà trong tình huống ấy Mà cậu lại không khắc chế được mình Đến nỗi phải hét lên Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Nhạc dương đột nhiên thoải mái Buông một câu Làm gì có chuyện gì Anh nghĩ nhiều rồi đấy Trương Lập lại nói Chúng ta có phải là anh em không vậy Cậu có chuyện gì giấu giếm Chẳng lẽ tôi lại nhìn không ra chắc Mặc dù từ lúc trở về đến giờ Cậu luôn tỏ ra thoải mái Như là không có chuyện gì xảy ra vậy Nhưng cậu cười miễn cưỡng lắm đấy Cái tên gì gì Kiệt kiệt ấy là ai Trước đây các cậu đã quen nhau à Có phải trước đây Hắn làm gì có lỗi với cậu Nên cậu mới hận hắn thế Nhạc Dương không cười nổi nữa anh nghiến răng nói nếu như còn coi tôi là bạn bè thì anh đừng có quản vào chuyện này nữa mỗi người đều có bí mật riêng xin anh hãy để cho tôi giữ bí mật của mình coi như là giúp tôi một chuyện đi cũng đừng nói với cường ba thiếu gia hay là người nào khác được không tự tôi sẽ xử lý chuyện này thế nào cũng có ngài ấy tay của anh đột nhiên bám chặt vào thành giường tựa hầu như muốn bóp nát một thứ gì đó trương lập thấy nhạc dương nói kiên quyết như thế Xem ra dù thế nào cũng nhất quyết không chịu nói với mình. Đành lựa lời khuyên giải. Này, có nhận lầm người không đấy? Lúc ấy tối thế cơ mà. Chúng ta lại điều rất căng thẳng nữa. Nhạc Dương chỉ đáp lại sáu chữ. Quá thành trò, cũng nhận ra. Mật mã Tây Tạng phần 62 của nhà văn Hà Mã. Lạc mã là sau khi lấy từ tay của Nhạc Dương chiếc cao vàng liền đi tìm lữ cái Nam đưa cho cô xem. Nhạc Dương nói cậu ta phát hiện ra uy hiệu của đạo quân ánh sáng trong tòa cung điện ba tầng ở miệng tường và cổng lồ đấy. Lữ cái Nam vội nói, ố, cậu ta nói thế nào? Lạc mã là đáp, cậu ta còn chưa xác định được thứ mình nhìn thấy là pháp khí hay là một dấu hiệu nhận biết thân phận nào đó, nhưng mà cậu ta vẫn kiên trì nhận định rằng thứ đó giống thẻ bài vậy chỉ e là không bao lâu nữa cậu ta sẽ phát hiện đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí chúng ta nói đến có quan hệ với nhau hoặc giả là sẽ cho rằng đạo quân ánh sáng chính là tôn giáo thần bí mà chúng ta vẫn nói đến lữ kính nam thắc mắc nhưng đó là chuyện sớm muộn gì cũng phải cho họ biết mà lạc ma a la nói nhưng vấn đề ở chỗ là năng lực điều tra của cậu nhạc dương này quá mạnh ta lo sẽ có một ngày cậu ta sẽ phát hiện ra một số chuyện bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là cho con đấy. lữ cái nam nói, nhạc dương là một trong những học sinh ưu tú nhất mà con huấn luyện. về mặt phân tích và điều tra, năng lực của cậu ta sớm đã vượt qua con rồi. điểm này thì con hoàn toàn không hề nghi ngờ. ý của a la đại nhân, con đã hiểu. nhưng mà muốn tùy tiện để mà tìm một lý do khiến cho cậu ta ra đi thì sợ không được đâu. lạc mã a la liền hỏi tại sao vậy? lữ cái nam cúi đầu đáp. trước khi xuất phát chuyến này con mới nhận được một số thông tin vẫn chưa kịp báo với A la đại nhân. nhạc dương đến đây rất có khả năng là còn có một nhiệm vụ khác nữa đấy. lạc mã la kinh ngạc thốt lên. ý của con là cấp trên không tin tưởng con cho lắm à? lữ cái nam gật đầu. có khả năng đó. xét cho cùng thì tôn giáo tín ngưỡng của con không phải bí mật gì với cấp trên cả chẳng phải cũng chính vì nguyên nhân này mà con mới đến phụ trách huấn luyện đội khảo sát nghiệp dư này hay sao lạc mà a là nói con cho rằng nhạc dương nhận được mệnh lệnh mới từ khi nào vậy lữ cái nam đáp có lẽ là cùng thời điểm gia nhập nhóm huấn luyện lạc mã a là thầm kinh hãi trong lòng nói chẳng hề nhận ra một chút nào à lữ cái nam gật đầu cậu ta học chuyên ngành này mà Năm đó con phải mất rất nhiều công sức mới dạy được cậu ta kỹ năng này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bất cứ ai nảy sinh bất ngờ nghi ngờ nào với thân phận mà cậu ta đang đóng vai. Có điều cá nhân của con cho rằng dù Nhạc Dương có phát hiện gì chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta và Cường Ba Thiếu Gia cũng là một và không hề xung đột gì với nhà nước hết. Chúng ta chỉ lấy về thứ vốn thuộc về chúng ta mà thôi. Lạc Mã-a-la đột nhiên hỏi Vậy có khả năng nào cậu Nhạc Dương này bị thế lực thứ ba sử dụng không? Lữ Kinh Nam đáp Chắc là không đâu Tại sao đại nhân lại hỏi vậy? Lạc Mã-a-la nói Hành vi của Mơ Khinh lần này vẫn hết sức kỳ quặc. Ta còn nhớ con đã từng đề cập đến chuyện trong hồ sơ lý lịch của Nhạc Dương có hai năm không rõ ràng Khoảng thời gian ấy liệu có xảy ra vấn đề gì không chứ? Lữ Cứ Nam khẳng định Không có đâu à. Có điều, con muốn biết điều gì khiến cho Đại Nhân lo lắng vậy? Lạc mã là đáp. Hành vi của Mơ Khinh rất cổ quái. Trước tiên nhóm người của hắn dẫn theo có vẻ hoàn toàn là người Trung Quốc. Lần này hắn không sử dụng đến bọn lính đánh thuê người Nga nữa. lữ cái Nam nói. À, có lẽ hắn cảm thấy sử dụng lực lượng vũ trang nước ngoài không tiện bằng chiêu mộ luôn trong nội địa Trung Quốc hắn rất giỏi chiêu mộ đám tội phạm hình sự nghiêm trọng bán mạng cho mình ở nước ngoài cũng thường xuyên dở trò này mà lạc ma a la lại hỏi vậy tại sao hắn lại phải cho nổ tất cả ở đó vậy lữ kinh nam cũng lấy làm nghi vấn điểm này thì đích thực rất kỳ quái theo lý thì hắn cũng phải biết những sinh vật kỳ quái trong hang động ấy đã rửa sạch mọi thứ trong hang rồi dù là dấu vết để lại trong thập tướng tự tài điện Và Điện Đà La Tông Tế thì cũng không thể tra xét đến chỗ của hắn được mới đúng chứ. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể dựa vào hành vi mục đích của con người này, quy kết cho tính cách cẩn trọng đa nghi của hắn thôi. Có lẽ không muốn để lại bất cứ chứng cứ tội phạm nào của mình cả. Lạc mà a la lắc đầu. Không, không phải như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Nhất định còn phải nghĩ cách làm rõ mới được. Con người này tương đối nguy hiểm. Còn cả kẻ đi bên cạnh của hắn ta nữa. Nếu ta không lầm, người ấy là một tên thao thú sư đó. Thao thú sư à? Lữ cái nam giật mình kinh hãi thốt lên. Vậy bọn hắn và 13 kỵ sĩ bàn tròn... Lạc Mã-a-la gật đầu. Chắc chắn chúng có liên quan đến 13 kỵ sĩ bàn tròn. Khi mờ khi nghe ta nói mấy tiếng này, cả người của hắn như biến đổi hoàn toàn, lộ ra vẻ lo lắng bất an nếu không phải vậy ta cũng thật không biết phải ứng phó với hắn như thế nào nữa nếu bị kẻ còn lại kia đuổi kịp ta tuyệt đối không phải là địch thủ của bọn chúng ô lợi hại đến vậy sao lữ cái nam trầm ngâm nói khi các trưởng lão trong giáo phái nhắc đến trong 13 ba kỵ sĩ bàn tròn có thao thú sư đã biến mất ở tây tạng chúng ta con vẫn còn chưa tin lắm giờ xem ra lạc mã là nói bản thân của mơ khiêng đã là một kình địch rồi khi đó hắn ra tay trong chiêu còn lòng chiêu khác chưa dở hết toàn lực mỗi lần xuất thủ đều để dành thời gian và không gian đủ để biến chiêu theo như ta đoán có lẽ hắn chỉ mới dùng năm phần sức mạnh mà thôi lữ cái nam thốt lên năm phần sức mạnh à lạc mã là gật đầu ừm lúc ấy ta chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh đã dùng đến 7 phần sức lực Thêm vào đó là ra tay bất ngờ, khiến cho hắn trở tay không kịp, nên mới may mắn đoạt được bản đồ. Nếu như Mơ Khinh dùng hết toàn lực, chỉ sợ ta cũng chẳng dễ gì mà thoát thân. Càng đừng nói đến chuyện cướp được bản đồ trên người của hắn. Đúng lúc ấy, một bác sĩ hồi chương bước tới hỏi. a hai người đều ở đây cả. Tôi muốn hỏi một chút, hai người chính là chị gái và chú của anh Trắc Mộc Cường Ba phải không à? Hai người khẽ gần gật đầu. Bác sĩ Trương liền nói. Vậy xin mời theo chúng tôi. Chúng tôi có chuyện cần hỏi với hai vị. Hai người liền đi theo bác sĩ vào một căn phòng làm việc. Bên trong không ngờ đã tụ tập 6-7 bác sĩ nữa. Cả giáo sư Bùi cũng có mặt. Giáo sư Bùi lên tiếng trước. Lần này gọi hai vị đến đây là vì chúng tôi đã phát hiện trên người của anh Trắc một Cường 3 một vấn đề. Một vấn đề tương đối lớn. Hai vị đều là người thân của anh ấy à? Phải chứ? Lạc mã là và lữ Kinh Nam đều tỏ vẻ như muốn biết trước sẽ là vậy rồi. Từ lúc nhập viện đã ký tên xác nhận quan hệ thân thích trực hệ vào giấy đồng ý phẫu thuật của Trắc mặt Cường bà. Đại sư nói, Phải rồi, tôi là chú hai của nó. lữ Kinh Nam cũng nói, Tôi là chị ruột nó. Một bác sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn lữ Kinh Nam cảm giác cô chị ruột này còn trẻ hơn em trai của mình nữa. giáo sư bùi nói ừ, là thế này, biết nói thế nào đấy, sức khỏe của anh chắc một cường ba, không ngờ lạc mã là đã nói thẳng luôn, là vấn đề về máu phải không? lữ cái nam cũng nói đã phát triển đến mức độ nào rồi. giáo sư bùi nói hai người biết cả rồi à, tiểu thôi à. Cậu giải thích cho họ nghe đi Một bác sĩ trung niên đeo kính Nghiêm túc đứng lên nói Trong khi phẫu thuật thì Máu của anh Trắc Mọc Cường ba dường như Có chất gì đó rất quái dị. Vì vậy mà chúng tôi đã tiến hành Tô màu tủy sống để chụp cho anh ấy Kết quả có được khiến cho chúng tôi Hết sức kinh ngạc Tế bào bạch huyết và bạch cầu của anh ấy Dường như đã xảy ra biến dị Nhưng lại không giống với bất cứ dạng nào Mà chúng tôi đã từng biết Chúng tôi đã hỏi thăm các chuyên gia trong nước và đồng nghiệp quốc tế. Họ cũng tỏ ra rất hứng thú với mẫu xét nghiệm này. Nếu chúng tôi đoán không sai thì bệnh mà anh Trắc Mạc Cường Ba mắc phải là một chứng ung thư máu biến dị hoàn toàn mới. Giờ biến dị đã khuếch tán đến tủy sống và toàn bộ các tế bào máu. Hai người có hiểu không à? Lạc Mã là lộ vẻ bi thương đau đớn hoài tiếp. Tất nhiên là chúng tôi đã biết rồi. Cường ba mắc bệnh này không phải một hai ngày. Bác sĩ, ông nói thẳng đi. Theo phán đoán của các ông, cháu tôi còn sống được bao lâu nữa chứ? Bác sĩ Trung niên ấy cũng dứt khoát đáp luôn. Vì đây là bệnh lạ, chưa gặp bao giờ, cần phải quan sát một thời gian dài thì mới đưa ra kết luận chính xác được. Có điều nếu đổi thành một chứng ung thư máu đã biết loại hình cùng giai đoạn như vậy với sức khỏe của anh một cường ba có lẽ nhiều nhất là sống được hai năm nữa. Đại sư và Lữ cái Nam đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn giống như những gì các vị trưởng lão ở thôn công bố đã nói. Giáo sư Bùi lên tiếng Có điều các vị cũng không cần phải quá bi thương. Nếu hai người đồng ý xin hãy cho phép bệnh viện chúng tôi tiến hành trị liệu toàn diện cho anh Trắc Mọc Cường ba. Chúng tôi sẽ dùng đến những kỹ thuật tiên tiến nhất sử dụng các loại thuốc mới nhất. Và lại chúng tôi còn có thể trị liệu hoàn toàn miễn phí cho anh Trắc Mọc Cường ba nữa. Nói xong, giáo sư ngước nhìn hai người thân của Trác Mọc Cường ba Trong tình huống thông thường, khi bệnh viện đưa ra đại ngộ như vậy, người nhà của bệnh nhân sẽ không hề do dự gì, gì mà đáp ứng ngay. Vị bác sĩ không ngờ lần này ông lại nhận được một lời từ chối thẳng. Lữ Kinh Nam nói, Chúng tôi hiểu ý của bệnh viện các ông rồi. Nói trắng ra thì chính là thí nghiệm y học trên căn bệnh mới chứ gì. Không cần tốn sức nữa, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Tất cả các bác sĩ giống đều có mấy phần tích thú pha lẫn kỳ vọng. Vừa nghe cô nói câu này, ai nấy rất lấy làm thất vọng. Giáo sư Bùi vẫn muốn thử một lần cuối cùng. Nhưng mà... Lạc mà Anh là liền ngắt lời. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được ý của phía bệnh viện. Sở dĩ nói không cần là vì từ nhỏ Cường Ba đã mắc bệnh này rồi. Chúng tôi đã đưa nó đi chữa trị ở rất nhiều bệnh viện khác, như ở Anh, Đức, Mỹ và nhiều nước khác nữa. Họ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng đều như nhau thôi, không hề có một chút hiệu quả nào. Ngược lại, những thứ thuốc men đó còn gây cho cường ba tổn thương lớn hơn. Trên thực tế, cha nó cũng qua đời vì chứng bệnh này. Cả cha tôi, tức là ông nội nó, cũng chết vì bệnh này. Đây có lẽ là một căn bệnh có lịch sử di truyền trong gia tộc. Chúng tôi không muốn làm cường ba tổn thương thêm nữa. Đại sư nói dối. Mà không hề chụp mắt lấy một lần Đến nỗi giáo sư Bùi cũng lộ thật sắc thông cảm Lữ cái Nam lại bổ sung thêm Sự thực là chuyện này trong gia tộc của chúng tôi Vốn chẳng phải bí mật gì Nhưng chúng tôi luôn giấu cường ba Chỉ nói với nó đó là một căn bệnh bình thường Về cơ bản thì đã trị dứt rồi Hy vọng phía bệnh viện có thể vì chúng tôi Vì cường ba mà giữ kín bí mật này Đến thời cơ thích hợp Chúng tôi sẽ tự mình cho nó biết sự thật. Nói tới đây, giọng của cô dường như có chút nghẹn ngào. Các bác sĩ đều bày tỏ sự thương tiếc, đồng thời gắng sức an ủi hai người nhà bệnh nhân sắp mất đi người thân này. Đảm bảo sẽ giữ kín bí mật, vừa khuyên giải vừa tiễn ra cửa, lại còn dặn dò họ chớ nên quá đau lòng, kẻo ưu anh Trắc Mọc Cường 3 sẽ nhìn ra sơ hở. Ra khỏi văn phòng ấy, Lạc Mã La mới thở dài một tiếng. Lữ Kính Nam cũng thở hắt ra khe khẽ. Hai người bọn họ đều rất hiểu rõ. Cổ độc không phải là thứ y học hiện đại có thể lý giải được. Muốn giải độc thì phải bắt đầu từ bạc ba la thần miếu đã mất tích kia. Mấy ngày đầu, khi trắc mọc cường ba vừa hồi phục, hầu hết thành viên trong nhóm đều không xuống nổi giường chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh mà trò chuyện. Đặc biệt là những lúc giáo quan rời khỏi bệnh viện lo công chuyện, phòng bệnh liên ôm ào quyên náo hẳn lên mọi người thi nhau kể về những chuyện mình đã trải qua sau khi chia tách. Nói đến đoạn nguy hiểm, chốc chốc lại hít mấy hơi khí lạnh, cảm giác vẫn chưa hết ghê người. Có bằng tư liệu của giáo sư Phương Tần quay lại làm chứng, không thể nào giả được. Trắc một cường ba và lạc mã là la rõ ràng có hứng thú nhất với kiến trúc như cung điện ba tầng, cứ xem đi xem lại ba bốn bận. Kiến trúc khung vĩ ấy, phong cách đặc sắc ấy cùng với vô số núi xác người trong đó, thật không biết đã chôn giấu bao nhiêu bí mật lạc Mã a là lại càng nhận ra nhiều điểm nghi vấn chỉ hận mình không thể lao vào màn hình máy tính đem từng thi thể ra giải phẫu quan sát xem rốt cuộc là ở đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt là khi lạc Mã a là xem đến những đoạn mấy người nhóm giáo sư vương tân phát hiện tư thế của tử thi có chỗ dị thường mà dí ống kính máy quay lại gần trong lòng của ông không khỏi chấn động thực lực mà những bộ xương ấy thể hiện ít nhất cũng điều trên rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho họ tàn sát lẫn nhau như thế? Tại sao lại phá hủy tượng Phật? Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng Phật, lòng của Lạc ma A-la lại cuộn trào lên. Hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại được. Đến chuyện của ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba, thì mọi người càng hào hứng muốn nghe hơn. 18 tòa tháp ngược, ai cũng đều tự trải nghiệm qua rồi. Các cơ quan như thế mà chỉ được xem là khúc dạo đầu. Vậy thì khảo nghiệm của các bậc dũng sĩ chân chính sẽ như thế nào? Không ai không nóng lòng muốn biết, mặc dù Lạc ma A-la cũng từng kể sơ qua một lượt. Nhưng khả năng kể chuyện của Lạc ma A-la so với khả năng đọc thuộc kinh văn của ông thì thật là khác biệt quá lớn. Kể cả là gặp phải các cơ quan như pháo khí hay hàng gió, qua lời kể của Đại sư cũng chỉ có mỗi một câu. Chỗ đó quả nhiên là nguy hiểm, tôi xông ra hai lần đều không được. Vậy là hết chuyện. chắc một Cường Ba thì khác. Nói gì thì nói, gã cũng từng là lãnh đạo doanh nghiệp. Cùng một chuyện từ miệng gã kể ra, so với Lạc mã a -La nói, thì khác nhau một trời một vực. Mới đang màu đầu câu chuyện, đội trưởng Hồ Dương đã đẩy cửa bước vào. Anh lại mang qua quả đến và đồ bổ để thăm mọi người. Vậy là cả đám bệnh nhân liền mở đồ hộp gọt qua quả, mời đội trưởng Hồ Dương nhập bọn vừa ăn vừa kể chuyện. Trắc một cường ba thuật lại chuyện họ trải qua đủ vô số nguy hiểm liên tiếp, khiến cho người nghe đều kinh tâm đồng vách. Phòng bệnh liên tiếp vang lên những tiếng ồ à kinh ngạc. Nếu có bác sĩ đi qua, chị sẽ tưởng đây là một đám tín đồ túc cầu giáo đang xem bóng đá mất. Trong lúc tối đen tối mù mà sử dụng áo dơi bay lượn, đó tuyệt đối là mèo mù vớ phải chuột chết, hoàn toàn chỉ dựa vào vận may nếu sau đó ba người không chạm phải thứ gì thì đúng là sinh tử khó biết thế nào mà lần chuyện kể đến đó trái tim mỗi người nghe bất giác cũng như theo đấy mà treo ngược lên không trung còn thiết kế dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người của pho tượng khổng lồ thì làm cho mọi người thêm một phen kinh ngạc nhóm của giáo sư phương tần căn bản không hề chú ý đến điểm này đường mẫn hơi có chút hiểu biết về y học giờ ngẫm lại quả nhiên cũng thấy có nhiều phần tương tự thật. Khi Trác Mọc Cường Ba nói về những bức bích hoạt cổ quái, nhìn thấy trong thành thất, không chỉ giáo sư Vương Tân hỏi rất kỹ càng, mà cả đội trưởng Hồ Dương cũng nghe hết sức chăm chú. Hai nhân vật đẳng cấp chuyên gia đều có chút thành tựu ở lĩnh vực của mình, đã tin nhạy, nghe ra trong lời kể của Trác Mọc Cường Ba những thông tin không tầm thường. Nhưng có Lạc mà A-La ra sức dẫn dắt câu chuyện và ra hiệu ngầm. Chắc màu cường 3 đã không nhắc đến chiến thú độ. Khi nghe kể về những bức diễn võ trên chiến độ, Nhạc Dương quay sang phía trương lập, nhướng nhướng mày lên, tỏ ý suy đoán của mình chẳng phải là hoàn toàn bề đặt. Đội trưởng Hồ Dương và giáo sư Phương Tân đều cho rằng đó là những tác phẩm hội họa của các thời kỳ khác nhau. Hồ Dương lại còn nhận định những bức bích họa đó mới là thứ có giá trị nhất mà họ phát hiện được ở đảo quyền không tự lần này. Những bức tranh săn thú nguyên thủy cổ xưa nhất ấy rất có khả năng là tác phẩm của dân tạng gốc để lại từ thời đồ đá. Còn vì sao những mảnh thú ấy lại khổng lồ như vậy? Vì có lẽ là do dân tạng nguyên thủy muốn bày tỏ sự sùng bái của mình đối với sức mạnh. Đội trưởng Hồ Dương nói người xưa nhiều khi thích sử dụng những hình ảnh quái vật chấp giá để thể hiện khát khao sở hữu sức mạnh phá hoại, khả năng săn bắn và khả năng sinh dục mạnh mẽ đó diễn võ chinh chiến đồ cổ cách đã được phát hiện ở nhiều nơi thời thổ phồn rất nhiều thời vương triều tượng hùng cũng có chứng tỏ người tàn cổ cũng như các dân tộc thiểu số mông cổ mãn đều là dân tộc thượng võ nếu được xem tận mắt những bức bích họa đó thì thông qua phục sức và vũ khí các chuyên gia chắc có thể đoán được niên đại tổng thể của nó tuy nhiên cả đội trưởng hồ dương lẫn giáo sư phương tân đều không hiểu nổi bức tranh vẽ con thuyền quái dị đang bơi về phía bóng tối mà trác mộc cường ba nhắc đến theo hình dung của họ sông ngồi ở tây tạng nước chảy quá xiết việc sử dụng thuyền bị hạn chế theo địa vực. tư liệu còn lại về việc này thì quá ít vì không nghiên cứu chuyên môn nên ngoài thuyền gia trâu ra hai người cũng chẳng biết đó là loại thuyền nào mà nghe trác mộc cường ba miêu tả thì đó nhất định phải là thuyền lớn có thể chở mấy chục thậm chí hơn trăm người đảm trương lập nhạc dương Nghe hai vị chuyên gia ngồi phân tích mãi đã chẳng ngấy ra, nặng nặc thúc giục trắc một cuộc ba kỳ tiếp. Bọn trắc một cuộc ba càng treo lên cao, mức độ nguy hiểm gặp phải càng lớn. Khi kể đến đám dây leo bất ngờ phình to ra ấy, tim của mọi người cùng cắt lại, sắc mặt của Ba Tang tái mét đi. Không nghi ngờ gì nữa, trong lần hành động này, ngoài chuyện đụng độ với bọn mơ khiên ra, sự việc nguy hiểm nhất chính là gặp phải đám dây leo có thể tự do hoạt động trong hàng ấy. Hồ Dương thoạt nghe đã trợn mắt lên nói Ô, có cả cái thứ này nữa sao? Mẹ kiếp, sao mà quái đảng quá vậy? Nhạc Dương thè lưỡi Cũng may, cái thứ đó cuốn tới tương đối chậm Mà anh Ba tang thì phản ứng nhanh Bằng không thì cả bọn tôi đều không biết đã chết thế nào rồi ấy chứ Bà Tàng cũng lấy làm cảm khái Cái thứ đó dù anh chỉ thấy một lần thôi Thì cả đời không thể nào quên được Lạc Mạ là nói Mọi người có chú ý đến không? Hình như thứ dây leo này mọc có chỗ nhanh chỗ chậm đấy Tốc độ sinh trưởng của đám dây leo chúng tôi thấy trong bụng tượng Phật khổng lồ không hề đáng sợ như những sợi dây leo mà mọi người gặp phải đâu Giáo sư Phương Tân gật gù. Đúng Theo tôi thì có lẽ tốc độ sinh trưởng của chúng được quyết định bởi lượng nước nhiều hay ít đấy Trương Lập ngắt lời ông Đúng thế Đúng như thế rồi, nhất định là như thế rồi. Chỗ chúng tôi đi qua lúc đó rất ẩm ướt. Tôi nhớ là từ cung điện ba tầng đi xuống dòng về một lúc lâu. Nếu theo tỷ lệ bên trong cơ thể người, nói không chừng chính là ở vị trí trái tim đấy. Giáo sư Phương Tần nói, cái thứ đó rất có thể nói là thực vật. Tiếc là lúc đó chỉ lo chạy trối chết, không thu thập được mẫu vật. Biết đâu chúng lại là thứ sinh vật cổ đã bị tuyệt chủng nào đó cũng nên. Trong một cường bà nói Mặc dù những dây leo đó phình to một cách điên cuồng rất đáng sợ nhưng mà so với loại sinh vật mà sau đó chúng tôi gặp phải thì chúng cũng chẳng nhầm nhò gì. Kế đó, gã lại kể chuyện bọn gã gặp phải một loài thạch thất liên hoàng và bọn dung khổng lồ trong dạ dày của tượng Phật. Ai nghe cũng rợn hết cả người phòng bệnh gì thế bỗng im phát trong một thoáng. Sống trong hang đá có thể phun axit Bề ngoài nhìn rất giống dung, dài hơn 2 mét. Thứ quái vật này ai bỗng nhiên nghe kể đến cũng phải dựng hết cả tóc gáy lên, huống hồ là gặp phải cả một đàn. Mọi người nghe chuyện đều nín thinh thích. Trong đầu không ngừng tưởng tượng, không biết nếu mà mình gặp phải lũ quái vật ấy thì ứng phó như thế nào đấy. Im bạc mãi hồi lâu, nhạc dương đột nhiên lên tiếng. À, à, tôi nghĩ tôi biết thứ đó là gì rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất loạt hướng sang phía anh. Nhạc Dương nói Hồi tôi đi lính ở Thanh Hải từng nghe một anh chàng người nội Mông kể ở chỗ bọn họ có một loại sâu gọi là sâu tử vong Bình thường thì ở dưới lòng đất dài khoảng 1-2 mét gì đấy. Người nhìn thấy chúng mà còn sống sót được thì không nhiều. Con vật ấy có thể phun axit, lại còn có người đồn nó phóng được cả điện nữa. Dài lòng không như ruột bò Màu đỏ sậm pha màu đen. Vì vậy mà người địa phương gọi là sâu lòng bò. Nhạc Dương nói đến đây lẩm bẩm tự diễu mình. Khi đó anh chàng ấy nói quên hoàng quá. Chúng tôi còn tưởng anh ta đang kể chuyện nghìn lễ một đêm nữa cơ chứ. Thật không ngờ. Không ngờ đúng là có cái thứ quái đản như thế tồn tại nữa. Hồ Dương nói. Ừ, tôi cũng có nghe nói. Hình như còn cả chuyên gia nước ngoài đến khảo sát nữa đấy. Giáo sư Vương Tân nói, nếu đúng là vậy, thì rất có khả năng là cùng một loài một chi. Loài sâu đó sống trong bóng tối một thời gian dài, màu sắc sẽ tự động nhạt đi, thành ra màu phấn hồng. Vậy vậy thì đúng là giống hệt như dung sáng ký sinh trong ruột người rồi còn gì. Trương Lập hỏi, thế thế mọi người làm sao mà thoát ra được vậy? Trang một cường bà đưa mắt nhìn Lạc anh là đại sư liền nói, Khi phát hiện ra bọn dung ấy không tấn công ba người chúng tôi, tôi mới lờ mờ cảm giác được là có thể trên người của chúng tôi có thứ gì đó khiến cho chúng phải lùi bước. Liên hệ với chuyện các cơ quan trong thành thất đều dùng thiên châu cảm ứng mà khởi động. Tôi đã nhận định rằng thiên châu chính là khắc tinh của chúng. Nhạc Dương nói, Tiện nhắc đến cái thiên châu này tôi đã sớm có nghi vấn từ lâu lắm rồi. Đại sư, thiên châu rốt cuộc là có công dụng gì vậy tại sao vừa khởi động được cơ quan lại còn đuổi được có bọn dung khổng lồ đi nữa thế này liệu có hơi quá quyền hoạt không đấy lạc Mã anh là trầm ngâm không nói hết câu chuyện này mặc dù ông biết thiên châu là thánh vật của tàn giáo nhưng nguyên lý bên trong thế nào thì quả thực ông cũng không rõ nữa giáo sư Vương Tần lên tiếng giải thích thứ này thì Tôi cũng biết sơ qua, tôi có một người bạn cũ chuyên môn nghiên cứu thiên châu. Thực ra nó được tạc từ đá mã não ở Tây Tạng. Đồ án bên trên hoàn thành do sử dụng một phương pháp ăn mòn cực kỳ đặc biệt. Nghe nói đã thất truyền từ 800 năm trước rồi. Mặc dù hiện nay có rất nhiều loại thiên châu bán trên thị trường, nhưng đại đa số đều dùng công nghệ hiện đại để chế ra, toàn là hàng giả hết thôi. Thiên châu độc đáo và đặc biệt chính là ở nguyên liệu, và công nghệ chế tạo ra nó Thư mã não ấy không biết là khai thác từ ngọn núi nào mà có hiệu ứng từ trường rất mạnh Trong tất cả các loại đá con người đã biết đến ngoài kim cương ra thì phạm vi ảnh hưởng từ trường của đá mã não làm thiên châu rộng nhất và mạnh nhất Tôi nghĩ người xưa đã lợi dụng từ trường của thiên châu để mà chế tạo loại cơ quan khởi động bằng cảm ứng như thế Còn nguyên lý cụ thể bên trong thế nào nhất thời khó mà làm rõ được. Thứ nữa là nói đến công nghệ chế tạo thiên châu thì đã thất truyền mất rồi. Theo lời người bạn kia của tôi, vật liệu làm ra những đồ án trên thiên châu cũng rất đặc thù. Với các loại đồ án khác nhau, người ta phải sử dụng các vật liệu khác nhau. Có loại thiên châu đeo vào người thì được an thần yên tĩnh hoạt quyết thông não. Cũng có loại thiên châu khiến người đeo cường thân kiện thể, thông kinh hoạt lạc. Lại có cả thiên châu tác dụng hoàn toàn trái ngược nữa. Những tác dụng đặc thù này đều dùng khoa học kỹ thuật ngày nay để giải thích, thì ngoại trừ do ảnh hưởng của từ trường mạnh tác động vào môi trường bên trong cơ thể người, phần còn lại chính là nhờ công hiệu kỳ lạ của những chất liệu đặc thù ấy đấy. Các mạc quần bà kể những trải nghiệm tinh tâm động phát của họ hết tròn 3 tiếng đồng hồ, thì kể đến đoạn đa cát hy sinh mặc dù mọi người đã nghe Ma A là nói đa cát chết vì cứu cường bà thiên gia nhưng không ngờ anh chàng ấy lại chết theo cách như thế trong lòng không khỏi đánh giá sự trung liệt của đa cát cao thêm mấy bậc nữa dũng nhi vô quý đến cả đội trưởng hồ dương là người chưa từng gặp đa cát bao giờ cũng nức nở không thôi đa cát là một dũng sĩ chân chính giáo sư vương tần đánh giá đường mẫn chỉ có thể nắm tay chắc một cường ba Qua khoảng cách giữa hai chiếc giường, an ủi gã. Đây không phải là lỗi của anh, đừng có quá đau buồn mà. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Hồ Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, dặn dẹo bàn tay nói. Phải rồi, lúc ấy mọi người không ngờ rằng đi một vòng lớn dưới đồng đất, kết quả lại chui ra ở bên dưới di chỉ cổ cách, đúng không? Trắc Ngọc Cường Bà nắm chặt bàn tay của Đường Mẫn cặp kích nói. Cũng may là có đội trưởng Hồ Dương ở đó, không thì chúng tôi thật không biết phải làm thế nào nữa. Đội trưởng Hồ Dương nói, Bất kỳ đội khảo sát khoa học nào gặp phải tình huống ấy cũng đều sẽ giúp các bạn thôi, đúng không? Các bạn có hiểu biết gì về cổ cách không vậy? Trương Lập, Nhạc Dương đều chưa nói với đội trưởng Hồ Dương rằng, Bọn họ chính là lần theo đầu mối của cổ cách Kim Thư mới truy được đến đảo quyền không tự. Nhưng khi họ dùng ánh mắt thăm dò nữ cái nam xem có thể nói hay không, liền nhận được câu trả lời phủ định. Giáo sư Vương Tân nói, Chúng tôi biết được một chút, nói là hiểu biết thì không dám nói. Điều mà giáo sư Vương Tân nói cũng là sự thật. Đội trưởng Hồ Dương nói, Cổ cách có thể nói là một quốc gia sinh ra vì tôn giáo, mà cũng diệt vong vì tôn giáo. Sự diệt vong của Dương Triều Cổ cách cho đến ngày nay vẫn là một câu đố. Mặc dù các học giả nghiên cứu lịch sử cho rằng Binh sĩ Lạp Đạt Khắc đã tấn công Dương Triều Cổ Cách Nhưng mà vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa được giải quyết Theo lẽ thường, nếu một Dương Triều bị công chiếm Chắc chắn sẽ bị tàn phá đến độ nát tan quan Bao nhiêu đồ đạc vàng bạc châu báu sẽ bị dơ vét sạch cho bằng hết Nhưng Dương Triều Cổ Cách này lại trái ngược hẳn Rất nhiều kiến trúc vẫn được bảo tồn hoàn hảo Các đồ đạc quý trọng đều còn giữ lại được Mãi cho đến thế kỷ 19 Mới thực sự bị đào trộm trên quy mô lớn Vì vậy mới nói Những chuyện xảy ra trong lịch sử Qua mấy trăm năm Thì không thể nào nói lại cho rõ được nữa rồi Gặp lại đội trưởng Hồ Dương Cả bốn người Trắc Mộc Cường ba Cùng trao đổi về cổ cách Và những xác chết trong đảo quyền không tự Bỗng dưng như chợt nhớ lại một điều gì đó Trắc Mộc Cường ba đột nhiên ngắt lời Phải rồi Đội trưởng Hồ Sau khi chúng tôi đi rồi Bọn săn trộm Hồ Lan ở khả khả Tây Lý thế nào rồi? Đội trưởng Hồ Dương đáp, Cậu nói vậy tôi mới sực nhớ ra đấy. Hình như sau khi các cậu đi rồi, Đám Hồ Lan ấy cũng bật vô âm tính. Kỳ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng không thấy chúng hoạt động gì nữa. Đúng là kỳ lạ thật. Trương Lập có ấn tượng rất sâu sắc với sự kiện lần này, Dội vàng hỏi, Cường Ba Thứ Gia, Sao vậy? Bộ anh nhớ ra chuyện gì à? Trắc một cường ba điềm đạm nói, tôi nghĩ bọn mà chúng ta đụng độ trong đảo quyền không tử chính là hồ lan cái gì cái gì nhạc dương và trương lập gần như cùng lúc kêu lên đầy kinh ngạc chắc mà cường bà giải thích từ lần tên nhị oa bò đến trại huấn luyện của chúng ta tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi dù hắn có muốn báo thù cho anh trai đi nữa nhưng với năng lực cá nhân của hắn thì làm sao mà hắn tìm ra nơi chúng ta huấn luyện cơ chứ trừ phi là Nhạc Dương nói Trừ phi là Mơ Kinh ở giữa cung cấp đầu mối Trong cái đám đối đầu với chúng